tô phàm nhẹ gật đầu xem như xác định ra đến linh khí liền linh khí đi trước từ từ cơ sở bắt đầu chờ hồ kim vạn trở về liền có thể triệt để xác định ra đến hồ kim vạn rời đi hạo thiên tông về sau chiếu theo địa đồ một đường đi về phía nam hướng phía trên bản đồ biểu hiện tiến đến đáng tiếc hạo thiên tông phụ cận không có cái gì đại năng tu sĩ nếu không có thể người già bị đụng thử xem hiệu quả không bao lâu sắc mặt của hắn lập tức biến đặc sắc lên t i ể u tại phía trước hắn có một chiếc vân phàm hướng phía cái này lai tới Vân viết trang trí mười phần tinh mỹ, một bên còn Phạm mỹ, một trí lần ấ y cứng cắp mạnh mẽ bốn chữ mạnh lớn. Thương mẽ lôi đ này có thể để hồ kim vạn nhìn thấy hy vọng hắn cảm nhận được vân phàm trên có hai cái kim đan cảnh tu sĩ trong đó một cái còn là kim đan kỳ đ ỉ n h phong khoảng cách nguyên anh chỉ thiếu chút nữa mặc dù cảnh giới kém một chút có thể cái này vân phàm quả thật không tệ chắc hẳn cũng là không thiếu tiền chủ lúc này hắn liền hướng phía vân phàm bay đi thân bên trên khí tức càng là rơi xuống kim đan sơ kỳ mặt cũng là phủ đẩy lên tiếu dung đạo hữu xin dừng bước hồ kim vạn cười liền rơi tại vân phàm phía trên trong tay không cần dấu vết đem một khối nhỏ lưu ảnh thạch đem ra thương lôi động thiên vân phàm phía trên tào khâm thiên cùng vân phủ chân nhân ngay tại đàm luận hạo thiên tông sự tình nghe đến âm thanh sau lần lượt quay đầu nhìn lại lúc này liền thấy một cái béo đạo nhân bay thấp xuống tới đứng tại hắn nhóm vân phàm phía trên kim đan sơ kỳ tào khâm thiên nhịu nhữ mày ánh mắt lóe lên một tia n g h i hoặc vị đạo hữu này ngươi có chuyện gì vân phủ trưởng lao phóng ra một bước dẫn đ ầ u hỏi hồ kim vạn cười ha hả đi lên trước chắp tay nói hai vị đạo hữu ta muốn tìm một nơi nhưng lại là đường muốn đến hỏi thăm một chút nói hắn liền trực tiếp dựa vào tới vân phủ trưởng lao cũng là chắp tay đáp lễ nhìn thấy vân phủ trưởng lao đưa tay hồ kim vạn biết mình cơ hội đến lúc này liền phun ra một mụm máu cả cái người bay ngược ra ngoài、Phúc. hồ kim vạn hung hăng ngã tại vân phàm biên giới mập mạp thân thể càng là tại trên mặt đất gậy một cái nhìn mười phần khôi hải có thể vân phủ trưởng lão cùng tào khâm thiên có thể cũng không cảm thấy khôi hải hai người đều là sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến vị đạo hữu này ngươi vì sao muốn đánh lén ta ta chỉ là hỏi thăm đường mà thôi hồ kim vạn tức giận nói vân phủ trưởng lão một mặt kinh ngạc mang giải thích nói đạo hữu ngươi không nên hiểu lầm mới vừa rồi không phải ta động thủ nói hắn liền mắt nhìn tào khâm thiên tựa hồ tại hỏi thăm có phải là hắn ra tay có thể tào khâm thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thấp giọng nói ngươi vừa rồi vì cái gì muốn ra tay ta nhóm thương lôi động thiên có thể không phải đánh lén tu sĩ bại hoại vân phủ trưởng lão chẳng lẽ không phải ngươi ra tay sao ta môn vừa rồi hắn chỉ là chắp tay đ ắ p lễ cũng không có xuất thủ tập kích t a hoàng chủ minh giám mới vừa cũng không phải ta xuất thủ vân phủ trưởng lão vội vàng giải thích nói tao khâm thiên nhịu nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ kề bên này còn có những người khác hắn buông ra khi tức cảm ứng một cái có thể cũng không có cảm ứng được có tàng, cái ngược cho càng hoặc.、Không、có thể tàng, thêm không hắn nghi Không ứng người ẩn này người. Kêu làm mới lại vân ừ a ra? rồi Hồ Kim sắc mặt tái là vào chuyện sắc chỉ nhận, xảy Vạn gì mặt v phủ trưởng lao nói, đạo ngươi nhìn không hiểm, đạo hưu thực quá âm hiểm, nhìn ta thực lực b ằ n n g g ư ơ i nhóm l i ề nói đánh đôi lên hèn Vân trưởng n hảo hảo hèn hạ à. Vân phủ、Trường、lao ta, rồi nói, mới vừa rồi không phải ta xuất thủ đạo hữu ngươi không có khả năng nói mò ta vân phủ tại bắc hoang mặc dù không có tên tuổi có thể ta còn không đến mức dùng loại phương thức này nổi danh lúc này hồ kim vạn đưa trong tay lưu ảnh thạch đem ra h ư lạnh nói ta trong tay háo một mực có dấu lưu ảnh thạch ta nhóm xem xét liền biết nhìn thấy hồ kim vạn trong tay lưu ảnh thạch tao khâm thiên cùng vân phủ trưởng lão sắc mặt biến khó coi n à y làm sao nhìn đều giống như là có dự mưu a chỉ gặp lưu ảnh thạch hiện lên nhất đạo ảnh giống hình ảnh chậm rãi tới gần vân phủ trưởng lão lập tức liền thấy vân phủ trưởng lão giơ tay lên tiếp theo một cái chớp mắt hình ảnh liền lăn lộn bay ra ngoài tao khâm thiên còn nói không phải ngươi ra tay hoàng chủ tao h an buồng a thật không phải là ta ra tay vân phủ trưởng lão vội và nói g n nhất định là tu sĩ này cố ý hắn cầm lưu ảnh thạch đi lên tuyệt đối có vấn đề thử hỏi tu sĩ kêu hội ngày thường trong mang theo lưu ảnh thạch đi khắp nơi hồ kim vạn h ừ lạnh nói ngươi nhóm đánh lén ta còn không nghĩ nhận nợ ta muốn đem lưu ảnh thạch truyền đi làm cho cả bắc hoàng đều biết ngươi nhóm thương lồi động thiên sắc mặt hãy khoan tào khâm thiên vội nói chuyện này dễ thương lượng đạo hưu muốn như thế nào cho ta mười cái pháp bảo chuyện này liền này được rồi phụ trách n g ư ờ i nhóm liền chờ bắc hoang đều biết sự tình hôm nay đi hồ kim vạn đứng dậy lau đi khỏe m i ệ n g huyết làm đến đạo thần truyền nhân hắn có thể không cảm thấy mười cái pháp bảo nhiều ngược lại còn có chút ít có thể tại tào khâm thiên mắt bên trong mười cái pháp bảo quả thực liền là công phu sư tử ngoạn đạo hưu quá phận tào khâm thiên âm thanh lạnh lùng nói không nói đến mười cái pháp bảo liền xem như một kiện cũng không có ngươi còn là ngoan ngoãn đem lưu ảnh thạch giao cho ta đi sự tình hôm nay ta liền xem như không thấy được nếu không nếu không nếu không cái gì hồ kim vạn cả giận nói ngươi nhóm đánh lén ta không nhận nợ coi như còn nghĩ giết người diệt khẩu hay sao nếu như đạo hưu nhất định phải hung hăng càng quái vậy ta cũng chỉ đành để chuyện này như vậy kết thúc t à o khâm thiên nói liền đem kim đan đỉnh phong khí tức phóng thích ra ngoài hướng phía hồ kim vạn càn quét mà đi có t hoa ể để hồ kim lại một mặt ý cởi, chẳng những không có gấp gáp, ngược lại phóng xuất ra chính mình khí tức. Xuất khiếu sơ khí thế, h kim kỳ lại cởi, lại một mặt vạn ngược xuất tức. Xuất có c gấp gáp, ra sơ đủ để cho hắn h nơi này xương vương xương tại bá. o khí tức va chạm tào khâm thiên sắc mặt đ ố n g nhiên một bên phun phun ra một ngụm màu đến hoảng sợ nhìn về phía hồ kim vạn mập mạp chết bầm này quả nhiên là cố ý như thế khí thế kinh khủng thế mà còn cần loại thủ đoạn này làm thật vô s ỉ a hồ kim vạn một mặt tức giận đi tới nhìn chằm chằm tào khâm thiên hỏi nói mười cái pháp bảo ngươi cho hay là không cho mặt đối như thế khí thế kinh khủng tào khâm thiên chỉ cảm thấy hai chân như nhôn ra vội nói cho tiền bối thứ tội t a c á i này để người cho ngài đưa tới so với pháp bảo hắn càng muốn sống hơn số dưới xong rồi hồ kim vạn nhìn thấy mười cái pháp bảo tới tay lập tức trong lòng cũng an ổn không ít không thể không nói phàm ca cái này người g i ả bị đụng phương pháp quả thật không tệ đã không sợ đắc tội người lại có bảo bối có thể cầm quá dễ chịu cầm lên mười cái p h á p bảo hồ kim vạn một mặt ý cười nói ra được rồi ngươi nhóm rời đi đi về sau đừng luôn đánh lén tu sĩ cẩn thận gặp gỡ giết người không chớp mắt ma đầu nói đi hắn liền bay về phía nơi xa bởi vì hắn cảm giác được nơi xa lại có phi thuyền lái tới t à o khâm thiên sắc mặt khó coi nhìn phía xa thân ảnh nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tu chân giới lúc nào nhiều đi ra cái này một loại tập tục rồi nơi xa lâm lang phúc địa phi thuyền bên trên lý tây vọng sắc mặt lạnh nhạt trong tay còn cầm một q u â n sách tịch chính nghiêm túc nghiên cứu lúc này cách đó không xa chuyển đến một tiếng k ê u hô đạo hữu xin dừng bước chương ba mươi chín hai đại trưởng môn tố khổ đại ô long hạo thiên tông viêm hỏa phong tô phạm cho đường ngộng đông nói một cái đại khái đem thị lôi châm sự tính trước xác định ra chờ hồ kim vạn trở về xác định cái chỗ kia phong thủy không có vấn đề gì hắn lại tự mình đi một chuyến nhìn xem tình huống loại chuyện này còn là ổn một điểm không tốt hơn bầu trời xa xa một chiếc vân buồm chậm rãi l á i tới rất nhanh liền đến hạo thiên tông phạm vi bên trong vân buồm cũng không có gấp rơi xuống mà là ở giữa không trung ngừng lại hạo thiên tông bầu trời một cái hắc bạch huyền quang chớp động lồng khí chậm rãi tái hiện lập tức nhất đạo hắc ý nhân ảnh xuất hiện tại vân buồm phía trên tào khâm thiên cùng vân p h ụ trưởng l á o hai người khỏe miệng giật một cái nghĩ lên vừa rồi phát sinh qua sự tình hai vị đến ta hạo thiên tông cần làm chuyện gì kỳ linh chậm rãi nói nghe nói như thế tào khâm thiên lập tức thở dài một hơi Vội về, động nói, lôi thiên nghe thấy tô tiền bối trở về, đặc biệt đến bái thương nghe đến phòng, thấy tô trở đặc kỳ h hạ ô n g biết rõ các lạ. k linh nghe đến lạnh à phàm, làm tới tô bái nhiều phòng không h cũng ngăn cản, có dù sao o t h i ê tông trong bên liền có k ô n giọng ít thương l ô động đệ đại hộ thiên thiên tông tông trận linh, ngươi tông bên trong chuyện. linh lạnh gây g tử. Ta tại hạo chi chớ i các Kỳ nói đi đưa tay nhẹ vung khẽ động hộ tông đại trận xuất hiện một cái cửa vào vừa vặn có thể dung nạp vân buồm tiến nhập tào khâm thiên cảm nhận được hộ tông đại trận truyền đến uy thế mắt bên trong bên n k í hạo sợ trợt Trận tồn lóe lên.、Trận、linh i phải tùy tiện liền bồi cái trận linh đi có có thể tùy thể một trận không h dưỡng lấy ra, ra, a phí nhân lực cùng tài lực thiên à i lực lớn, rất tông đồng dạng tông môn đều sẽ k ô n g đ lãng phí Hạo h tâm tư. t i tông hiện nay có trận linh ngày sau tại bắc hoang chỉ sợ muốn dương danh đa t ạ tào khâm thiên chắp tay nói đi liền để vân phủ trưởng lão điều khiển vân b u ồ g chạy như hạo thiên tông bên trong hoàng chủ cái này trận linh thân bên trên phát ra uy thế rất mạnh chỉ sợ cái này hộ tông đại trận có thể ngăn cản hợp thể kỳ tu sĩ đột kích thậm chí càng mạnh cũng khó nói vân phủ trưởng lão truyền âm mà tới tào khâm thiên nhẹ điểm nhẹ đầu truyền âm nói một hồi đừng nói lung tung hạo thiên tông đã là xưa đâu bằng nay sợ là chúng ta cũng phải cúi đầu rất nhanh vân buồm liền rơi tại thủ đài phía trên tại hạo thiên tông bên trong tu luyện thương lôi động thiên đệ tử lần lượt lên trước thần sắc cung kính bái kiến hoàng chủ gặp qua vân phủ trưởng lão đám người tiếng như chuồm vang vang vọng chân trời tào khâm thiên cùng vân phủ trưởng lão bay xuống cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặc hai người đều là kinh ngạc vô cùng như vậy linh khí nồng nặc cho dù là bọn họ thương lôi động thiên cũng so ra kém a vân phủ trưởng lão tại tào khâm thiên bên thai nói khẽ hoàng chủ ngươi nhìn hậu sơn phương hướng tào khâm thiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp hậu sơn một mảnh xanh ngắt khắp núi đều là màu xanh b i ế c trải quyển linh khí hóa vụ quanh quẩn tại hậu sơn phía trên từ xa nhìn lại tựa như là nhân gian tiến cảnh một màn này có thể để tào khâm thiên cùng vân phụ trưởng lão kinh ngạc không thôi hiện nay đã là hàn nguyệt bên trong thu mục điêu linh chi quý thế nào còn là có như thế x a n h ngắt cảnh tượng hơn nữa linh khí hóa vụ hiển nhiên là điểm lành hiện ra hậu sơn chẳng lẽ có bảo bối gì sao nửa ngày tào khâm thiên mới lấy lại tinh thần thấp giọng nói hậu sơn là vị tiền bối kia lãnh địa chỉ sợ tiền bối là thi triển đại thủ đoạn đem hạo thiên tông linh khí triệt để điều động lúc này mới có cảnh tượng này a vân phủ trưởng lão cũng là nhẹ điểm nhẹ đầu nhận là đây chính là tô phạm làm tạo nên lúc này trương sơn phong từ đại điện bên trong đi tới lại cười nói tào hoàng chủ nhiều ngày không thấy đã hoàn hảo a tào khâm thiên quay đầu cười nói trương tông chủ ngươi nhóm hạo thiên tông quả thực làm người ta giật mình không ít hôm nay tràng diện này ý nguyên không thể so đại tông muốn kém chúc mừng vân phủ trưởng l ã o chắp tay cười nói trương sơn phong nhẹ lắc nhẹ tay nói đây đều là sư thúc làm ta n hai ó m mà những vạn này liền là theo chân hắn theo thôi. h bối là vị mời. Ta người h ó m vừa u ố n trà tình. Tào Thiên t r bên cạnh luận sự tình. Khâm Thiên cùng Vân Khâm Phụ sự ở n cũng g Láo làm c mỉm ư đi tới, ba nhẹ g song song ư ờ i đi ư nước người ớ với n điện bên trong.、Đại、điện bên trong đã nấu xong nước trà, hơn nữa còn đều là dùng linh thủy nấu, đối với tu、si、đến nói trăm không n g đại Đại đã đều đối hạ. si Hai trà, thủy tu trăm là h một n h ấ p nhẹ miệng mắt bên trong lập tức buộc phát ra tinh mang cười to nói trà ngon à, linh thủy pha trà nhìn đến trương tông chủ cái này là bỏ hết cả tiền vốn cái này linh thủy cũng là sư t h u ố c mang về ta nhóm cũng chỉ là dùng đến gọi quý khách hai vị thích liền tốt trương sơn phong cười nói hai vị hôm nay trước đến có thể là vì đệ tử của các ngươi nếu là như vậy cứ việc yên tâm ta hạo thiên tông tuyệt đối sẽ không bạc đãi hàn nhóm trương tông chủ nói đùa ta nhóm tự nhiên tin tưởng hạo thiên tông l à người t à o khâm thiên cười nói thực không giam dầu dếm nghe thấy tô tiền bối trở về ta nhóm liền muốn lấy đến tiếp kiến một phen q u ấ y dày chư vị tu hành dễ nói sư t h u ố c hiện nay liền trên viêm hỏa p h ò n g ta cái này để sư mội đi thông báo một tiếng hai vị chức uống trả trương sơn phong vội nói một tiếng liền quay đầu để kỷ vân tịch đi cùng tô phàm thông báo nghe đến muốn tìm tô phàm kỷ vân tịch tự nhiên vui vẻ bay người về phía viêm hỏa p h ò n g mà đi nàng chân trước vừa đi thủ đại lại rơi xuống một chiếc phi thuyền chính là lâm lang phúc địa phi thuyền lý tây vọng một mặt xuống dốc đi xuống cả cái người than thở nhìn về phía hạo thiên tông đại điện tại sao có thể như vậy ta bác hoang thế nào sẽ xuất hiện cái này chúng không muốn mặt tu sĩ cao nhân trương sơn phong không nghĩ tới lý tây vọng cũng tới trong lòng cũng là một trận hiếu kỳ bây giờ là ngày gì thế nào hai nhà này chủ nhân đều đến rồi lý huynh mau mau mời vào n g ư ờ i đến cũng chống đỡ hết nổi hội một tiếng ta cũng xong đi tiếp ứng n g ư ờ i nhóm a trương sơn phong vội vàng đem lý tây vọng đón vào lý tây vọng nhìn thấy tào khâm thiên cùng vân phụ trưởng lão cũng tại cả cái người cũng là sửng ư sốt một chút có thể rất nhanh lại là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ thưởng thức t r à hai người nhìn thấy lý tây vọng cũng là gật đầu ra hiệu xem như đánh qua đối mặt ngày thường bên trong hai nhà bọn họ liền không làm sao tới hướng dù sao lâm lang phúc địa thực lực cường thế hoàn toàn không phải thương lôi động thiên có thể so sánh ai báo cũng là phí công cho ngươi n h o m trắng thêm phiền phức ca lý tây vọng ai thán một tiếng ngồi ở một bên nhấp một ngụm t r à cho dù là linh thủy nấu t r à hắn hiện tại cũng là không tâm tư đi phẩm trương sơn phong nghi ngờ nói lý huynh có thể là gặp nan đề hiện nay cái này sầu mi khổ kiểm dáng vẻ có thể không giống người a miễn bàn ta đã không mặt mũi nói ra lý tây vọng thở dài một tiếng một mặt bi thương nhìn c h ầ m c h ầ m đại điện nóc nhà t à o khâm thiên nhìn thấy lý tây vọng cái dạng này tựa hồ nghĩ đến cái gì mang hỏi lý đạo h ư u có thể là gặp một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ ừ m lý tây vọng mang quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói người nhóm cũng gặp phải rồi lần này hai phe đội ngũ đều là một mặt khổ cực rõ ràng là một phương đại lão tồn tại có thể nửa đường thế mà bị người cho lừa gạt muốn động thủ lại đánh không lại nhân ra nói ra mất mặt ta chư vị ngươi nhóm nói là có ý gì chẳng lẽ phụ cận có xuất khiếu kỳ tu sĩ ẩn hiện trương sơn phong nghi ngờ nói tao khâm thiên thở dài nói trương tông chủ có chỗ không biết ta nhóm trước trên đường tới gặp một cái tu sĩ hắn ẩn giấu tu vi hô chúng ta a nguyên bản để dùng cho tô tiền bối lễ gặp mặt cũng bị tên kia uy hiếp cướp đi Cái gì? trương sơn phong cả kinh nói còn có loại chuyện này đường đường xuất khiếu kỳ cao thủ làm thật không quan tâm mặt mũi làm như thế nào chỉ là làm xem ra hắn đem hai nhà chúng ta đều hố lý tây vọng bi phân nói ta cũng mang không ít đồ vật hiện nay đều bị tên kia cướp đi vốn là muốn tiếp kiến tô tiền bối hiện nay lại yêu cầu hắn xuất thủ hai cái bị h ố người lập tức cùng chung trí hướng khá có một phen lẫn nhau đồng tình vị đạo trương sơn phong vỗ lên bàn một cái tức giận nói người nhóm yên tâm việc này ta tất nhiên sẽ cùng sư thúc thuyết minh mời hắn xuất thủ diệt trừ cái này cường đạo hắn cũng nghĩ đến mời hồ kim vạn xuất thủ có thể hồ kim vạn hiện nay chỉ nghe tô phàm hắn mời chỉ sợ cũng là lãng phí miệng lưỡi lúc này tô phàm mang theo kỷ vân tịch đi đến thần s ắ c lạnh nhạt nói sự tình gì muốn nói rõ với ta đại điện bên trong vài cái người liền vội vàng đứng lên chắp tay thở dài xin ra mắt tiền bối gặp qua sư thúc tô phàm khoát tay nói ngồi người nhóm vừa rồi đàm luận có chuyện muốn cùng ta nói trương sơn phong cho tô p h ạ m rót chén t r à vội nói tào hoàng chủ cùng lý huynh trên đường tới bị người lừa gạt hơn nữa còn bị cướp đi mang đến hạ lễ có thể nói là tổn thất nặng nề van bối khẩn cầu sư thúc xuất thủ diệt trừ cường đạo cầu tiên bối xuất thủ tào khâm thiên cùng vân phủ trưởng lão cùng với lý tây vọng ba người tề thanh nói còn có loại chuyện này kia người là nhà nào tông môn tô p h ạ m nhữ mày hỏi lý tây vọng vội nói nhìn không ra người kia đường đi có thể kia người là cái béo tu sĩ và cùng hắn giao thủ mấy chiêu một tay hóa thạch làm người thuật pháp mười phần tinh xảo hơn nữa kia người còn người mang lưu ảnh thạch dùng hỏi đường vì từ tới gần sau đó trọng thương trách tội ta nhóm vô sỉ đến cực điểm tào khâm thiên một mặt giận dữ nói hiển nhiên hắn nhóm đều là bị hồ kim vạn cho hô có chút tức giận bất quá tô phàm nghe nói như thế sắc mặt biến mười phần đặc sắc béo tu sĩ điểm thạch thành linh thuật pháp lưu ảnh thạch cái này nghe làm sao cùng hồ kim vạn cái tên mập mạp kia giống như vậy à, hẳn là hồ kim vạn gặp gỡ hàn nhóm sau đó dùng người g i ả bị đụng phương pháp à. vừa nghĩ tới người g i ả bị đụng thủ đoạn tô p h ạ m liền càng thêm xác định là hồ kim vạn làm sắc mặt biến khó coi mập mạp chết bầm này mặc kệ chính sự ngay cả người mình đều m u ố n hố quá vô s ỉ à. khu khu chuyện này ta sẽ cho ngươi nhóm chủ trì công đạo mấy ngày nay ngươi nhóm t r ư ớ c lưu tại hạo thiên tông chờ kia người đến ta tự sẽ để hắn cho ngươi nhóm xin lỗi tô p h ạ m thần sắc bình tĩnh một giọng nói lý tây vọng ánh mắt lóe lên một k i a tinh mang hỏi tiền bối chẳng lẽ ngươi cùng kêu béo tu sĩ nhận thức lập tức vài cái người đều nhìn về tô p h ạ m tô p h ạ m cũng là thở dài gật đầu nói xác nhận biết sơn phong sư điệt cũng đã gặp hắn lần này liền là ta mang theo hắn trở về không nghĩ tới hắn hội lừa ngươi nhóm quả nhiên là quá phận sư thúc nói là hồ đạo hữu trương sơn phong nghi ngờ nói ta để hắn đi giúp ta làm ít chuyện cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại sự tình này chuyện này còn phải trách ta tô p h ạ m gật đầu nói lần này trương sơn phong xem như triệt để không có tính tình thế nào nói hồ kim vạn đều xem như hắn nhóm hạo thiên tông người hấu người khác vậy cũng chỉ có thể trách người khác không may phải biết hắn nhóm về sau tu hành còn là hồ kim vạn chỉ đạo đâu dù sao xuất khiếu kỳ tu sĩ không nhiều gặp tô p h ạ m đứng lên nói người nhóm trước lưu mấy ngày trong tay ta còn có chuyện phải xử lý chờ hồ kim vạn trở về ta tự nhiên sẽ mang hắn tới sơn phong sư điệt thay ta chiếu cố tốt hắn nhóm vải vị sư thúc yên tâm van bối tuyệt không hội lãnh đ ạ m trương sơn phong nói đi liền tiễn tô p h ạ m rời đi tô p h ạ m cũng có chút không mặt mũi chờ đợi ở đây người một nhà cướp nhân ra đưa tới đồ vật chuyện này huyên náo quá ô long trở về cần phải hảo hảo số rơi kia mập mạp chết bầm mới được truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi ngủ gật liền có người t i ệ n gối đầu dễ chịu chờ t u phàm rời đi về sau tào khâm thiên vội vàng hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra trương sơn phong lúc này mới giải thích nói sư thúc lần này ra ngoài mang một cái xuất khiếu kỳ đạo hữu trở về sau này phụ trách ta hạo thiên tông đệ tử tu hành ngươi nhóm gặp phải hơn phân nửa liền là hán nghe nói như thế tào khâm thiên cùng lý tây vọng đều là thần sắc nhất biến đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa hạo thiên tông bên trong có xuất khiếu kỳ tu sĩ tọa c h ấ n rồi như thế nói đến kia hạo thiên tông quật khởi con đường càng rộng rãi chỉ sợ không bao lâu liền hội vang vọng bắc hoang hộ tông đại trận chi linh linh khí hóa vụ xuất khiếu kỳ tu sĩ chỉ đạo tu hành lại thêm tô p h ạ m thực lực sâu không lường được hạo thiên tông trở lại đỉnh phong c h i lộ không xa như thế vậy bọn ta liền muốn chúc mừng trương tông chủ tào khâm thiên cùng lý tây vọng đều là chắp tay chúc mừng lâm lang phúc địa cùng hạo thiên tông c o thiên đạo minh ước hạo thiên tông quật khởi đối với bọn hắn cực kỳ có nhất chỗ tốt mà thương lôi động thiên cũng là có đến gần s u thế nghiễm nhiên là đối hạo thiên tông cũng rất xem trọng vân phủ trưởng lao mắt nhìn bên ngoài tu luyện đệ tử lặng lẽ cho tào khâm thiên truyền âm hoàng chủ hạo thiên tông quật khởi đã thành định lý có vị tiền bối kia tại tuyệt đối sẽ không có sai lầm ta nhóm cũng nên làm ra quyết định hắn nhóm thương lôi động thiên thành lập thời gian ngắn nhất hơn nữa toàn dựa vào tào khâm thiên một cái người chống đỡ khi dễ một cái nhỏ yếu môn phái vẫn được nhưng ở hạo thiên tông cùng lâm lang phúc địa trước mặt liền có chút so sánh gấp chất có lẽ hắn nhóm cũng nên hảo hảo tu luyện đột phá nguyên anh mới là lẽ phải t à o khâm thiên cũng là truyền âm nói ta nếu là để thương lôi động thiên gia nhập hạo thiên tông bên trong ngươi tuyệt đối cùng chúng ta có không có chỗ tốt nghe nói như thế vân phủ chân nhân thần sắc đột nhiên nhất biến hắn nghĩ chỉ là cùng hạo thiên tông giao hảo song phương về sau cộng đồng tiến thối kết quả người hoàng chủ này thế mà muốn đem thương lôi động thiên tặng người cái này lời hắn có thể không dám tùy tiện đi đón từ đ ấ y lòng đến nói hắn cũng nhìn tốt hạo thiên tông tương lai có cái này một cái đùi ôm lấy tự nhiên là chuyện tốt có thể hạo thiên tông thái độ đối với bọn họ không rõ song phương hiện nay chỉ là mặt ngoài giao hảo mà thôi đến cùng là cái gì cái tình huống hắn nhóm cũng không hiểu rõ chỉ từ hạo thiên tông truyền thừa đến xem h i ệ n nhiên không phải hắn nhóm có thể so sánh có thể hạo thiên tông cùng lâm lang phúc địa so sánh đâu giữa hai cái này ai mạnh ai yếu toàn bằng hoàng chủ quyết định ta mấy người sẽ không có câu oán hận nào vân phủ trưởng lão hồi âm nói nửa ngày tào khâm thiên mới hạ quyết định ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc trước mắt hồ kim vạn sự tình đã là một cái g i a o h ấ n vạn nhất về sau lại gặp phải cái này trùng âu long hắn nhóm còn có lý do gì tìm hạo thiên tông nói cho cùng hắn nhóm cũng không phải hạo thiên tông người hạo thiên tông cũng không có khả năng một mực giúp đỡ hắn nhóm trương tông chủ ta có chuyện lớn muốn thương lượng với ngươi không biết nói cứ nói đừng n g ạ i trương sơn phong cũng là hiếu kỳ tào khâm thiên hít sâu một hơi trầm rãi nói ta muốn gia nhập hạo thiên tông không biết đạo trương tông chủ có thể hoan nghênh trương sơn phong lý tây vọng cái này có ý tứ gì hảo hảo nói hoàng chủ không phải trực tiếp muốn gia nhập hạo thiên tông tào hoàng chủ nói dỡn ngươi nếu là gia nhập hạo thiên tông tiêu thương lôi động thiên chẳng phải không có người thủ hộ rồi trương sơn phong lại cười nói tào khâm thiên sắc mặt nghiêm túc nói ý của ta là làm cho cả thương lôi động thiên đều gia nhập hạo thiên tông sau này bắc hoang sẽ không còn có thương lôi động thiên tào khâm thiên chỉ có hạo thiên tông tào khâm thiên cái này vừa nói lý tây vọng lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt bội phục nhìn xem tào khâm thiên phải biết tào khâm thiên có thể là đại biểu cho thương lôi động thiên lời nói này đi ra có thể là cho thấy thương lôi động thiên thái độ hắn nhóm lâm lang phúc điệu bất quá là cùng hạo thiên tông cộng đồng tiến đồ mà tào khâm thiên đắc hơn trực tiếp muốn đem chính mình đánh xuống giang sơn tặng người tào hoàng chủ có thể là nghiêm túc trương sơn phong sắc mặt cũng ngưng trọng lên ngươi thấy ta giống nói là cười sao tào khâm thiên mở miệng nói thương lôi động thiên dựa vào ta một cái người là chống đỡ không được bao lâu vạn nhất cái kia thiên thật bị đánh đến tận cửa ta chết ngược lại là không sao chỉ sợ những đệ tử kia bị dính líu vào a lý tây vọng đột nhiên đứng dậy chắp tay nói tào hoàng chủ đại nghĩa ta lý tây vọng liền dùng cái này chén trà kính ngươi đa tạ tào khâm thiên cũng là bưng lên uống trà miệng trương sơn phong trầm mặc nửa ngày mở miệng nói hiện nay hạo thiên tông cũng không phải một mình ta làm chủ lúc này ta còn cần cùng sư thúc đàm luận tào hoàng chủ làm sơ trở ta đi một chút liền hội nói đi hắn liền vội vàng đi ra ngoài chuyện này dù sao không phải việc nhỏ hơn nữa tào khâm thiên đến an bài thế nào cũng là vấn đề viêm hòa phong tô phảm cùng đường ngộng đông đứng chung một chỗ hai người trước mặt đặt vào luyện chế ra đến cái thứ nhất tị lôi trâm dài hai mươi trượng tị lôi châm rất là kinh người quanh thân khắc họa lấy không ít minh lục đã là linh khí bên trong tị i phẩm phẩm. thời gian, cái n Chọn vẹn ngày nhất h phẩm phẩm. thứ tác t ba lôi châm lặng yên ra mắt mà mang đến vật liệu cũng là hao tổn không còn muốn luyện chế hàng trăm cây độ khó có thể thấy sư thúc ngươi nhìn xem tị lôi châm phải trăng cùng ngài nói một dạng đ ư ờ n g n g ọ n g đông khắc họa ra sau cùng nhất đạo phụ triện xoa xoa cái chán mồ hôi hỏi một tiếng tô phàm chậm rãi gật đầu đưa tay trên tị lôi châm vạch qua lãnh bút cảm giác lập tức từ ngón tay truyền đến rất tốt l i ề n l à cái dạng này hậu viện bên kia vật liệu không đủ a tô p h ạ m trầm giọng nói đưa n g ọ n g đông từ trong ngực xuất ra một cái tính toán nhỏ nhặt gãy nửa ngày mới nói ra sư thúc ngài viện bên trong linh khí vật liệu có thể lại luyện chế bốn cái pháp khí nấu lại trọn g luyện nên là có thể luyện chế mười hai cái tả h ư u muốn luyện chế năm mươi cái còn thiếu rất nhiều trước luyện chế đi tài liệu sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp trước tiên đem có thể luyện chế đều luyện chế ra đến lại nói Tô p về về h lúc này trương sơn phong từ xa chỗ bay tới sau khi hạ xuống chắp tay nói sư thúc tam sư đệ làm sao ngươi tới rồi không phải để ngươi gọi lý tây vọng hắn nói sao t ô p h ạ m nghi ngờ nói trương sơn phong mang giải thích nói sư thúc mới vừa ngươi đi sau có đại sự xảy ra tào khâm thiên dự định gia nhập ta nhóm hạo thiên tông mà lại là mang theo cả cái thương lôi động thiên gia nhập hả t ô p h ạ m lập tức n ở nụ cười cái này thật đúng là ngủ gật có người tiễn gối đầu a đang lo tay đầu không có luyện tị lôi châm vật liệu đâu thương lôi động thiên liền chủ động đưa tới cửa ngươi là nghĩ như thế nào t ô p h ạ m quay đầu hỏi v ạ n bối nhận là có thể để hắn nhóm gia nhập đã ta hạo thiên tông dự định quật khởi vậy nhân số tự nhiên là càng nhiều càng tốt thương lôi động thiên đệ tử thiên phú không tồi hơn nữa còn chiếm cứ cái này một gia phúc địa những năm này cũng thu tập được không ít bà bối bọn họ chạy tới trăm lợi mà không có một hại trương sơn phong đem mình ý nghĩ đều nói ra muốn nhìn một chút tô p h ạ m đến cùng là nghĩ như thế nào tô p h ạ m ngược lại không nghĩ liền này bỏ lỡ gật đầu nói vậy liền để hắn nhóm tới đi dù sao ta nhóm nơi này địa phương lớn hắn nhóm đến tùy tiện tìm sơn phong chức ở lại thương lôi động thiên linh mạch cũng có thể cả cái truyền tới về sau ta nhóm cũng không cần lo lắng vấn đề linh thạch kia nên để tào khâm thiên tại tông bên trong đảm nhiệm chức vị gì trương sơn phong hỏi đại trưởng lao đi dù sao vân tịch sư điệt cũng không thế nào q u ả n sự vị trí này liền để tào khâm thiên phụ trách đừng bạc đã i nhân ra tô phạm vừa cười vừa nói thương lôi động thiên đến liền đại biểu cho hắn t ị lôi chấm có số lượng nhất định nói không chừng có thể một hơi đều luyện chế ra tới trương sơn phong nói xong liền bay hồi chủ phong đại điện mà tô phạm thì cùng đường mộng đông bắt đầu tính toán còn lại tị lôi châm cần bao nhiêu vật liệu chủ phong đại điện bên trong tào khâm thiên nhìn thấy trương sơn phong trở về bước lên phía trước hỏi trương tông chủ tô tiền bối thế nào nói ha ha ha về sau ngươi có thể đến giống như ta hô sư thúc trương sơn phong cười to nói sư thúc đồng ý ngươi nhóm gia nhập hạo thiên tông hơn nữa tông môn đại trưởng lão vị trí từ ngươi đảm nhiệm hạo thiên tông không có phó tông chủ kiểu nói này cho nên còn hy vọng ngươi có thể thông cảm cái này hiển nhiên không có vấn đề chỉ cần tiền bối đồng ý liền được tào khâm thiên cũng là thở dài nhẹ nhõm lần này hắn cùng tô phàm quan hệ liền càng gần một bước ngày sau tu luyện trên có vấn đề liền có thể danh chính ngôn thuận tìm tô phàm lý tây vọng đứng dậy cười nói chúc mừng chúc mừng hiện nay thương lôi động thiên gia nhập hạo thiên tông hạo thiên tông thực lực tiến thêm một bước quả nhiên là thật đáng m ừ n g a lý huynh không dự định cũng tới hạo thiên tông tào khâm thiên quay đầu cười hỏi trương sơn phong cùng lý tây vọng liếc nhìn nhau lập tức thoải mái phá lên cười hạo thiên tông cùng lâm lang phúc địa liên minh sự t ì n h chỉ có chính bọn hắn biết nói ngoại nhân cơ hồ đều không rõ ràng chuyện này chẳng qua hiện nay tào khâm thiên đã gia nhập hạo thiên tông hơn nữa còn là hạo thiên tông đại trưởng lão tự nhiên có tư cách biết tào huynh chỉ sợ còn không biết ta lâm lang phúc địa đã sớm cùng hạo thiên tông kết xuống thiên đạo minh ước sau này tào huynh rảnh rỗi nhiều đến ta lâm lang phúc địa đi lại diệu linh quả tuyệt đối không sai lý tây vọng một mặt ý cười nói ra nghe nói như thế t a o khâm thiên cũng là một mặt tao ước hắn nhóm thương lôi động thiên nếu là có hai vị nguyên anh cảnh tu sĩ đại năng toa c h ấ n cũng có tư cách cùng hạo thiên tông kết minh đáng tiếc hắn nhóm không có cho dù có chỉ sợ hạo thiên tông cũng không hội kết minh dù sao lý tây vọng có thể là danh s ư n g nguyên anh người thứ nhất tồn tại tông chủ không biết đạo sư thúc giảng không giảng đạo pháp tu hành ta kẹt ở kim đan đỉnh phong thật lâu chỉ sợ chỉ dựa vào tu hành là vô pháp đột phá còn hy vọng sư thúc hắn có thời gian chỉ đạo một phen tào khâm thiên lúc này liền đem ý nghĩ của mình nói ra không chỉ là hắn liền lý tây vọng đối với chuyện này cũng động tâm lúc trước tô phàm đi hắn nhóm lâm lang phúc địa chỉ là nói chuyện phiếm vài câu hắn liền bị nhóm được g í c h lợi không nhỏ thậm chí quân vô sinh đột phá đến nguyên anh c a o giai thực lực tăng trưởng không ít nếu như tô tiền b ồ i nói nói ta tất nhiên phải thật tốt vừa nghe một cái lý tây vọng cũng là một mặt hy vọng xa vời trương sơn phong do dự một chút mở miệng nói chuyện này không khó lắm sư thúc cũng không phải cái gì khó mà giao lưu láo n g â n đồng ngày thường bên trong hắn trừ tìm tam sư đệ luyện khí bên ngoài thời gian còn lại đều tại chỉ đạo tiểu cắt tường tu hành bất thời giờ giảng cho chúng ta nên là có thể nói lên tiểu cắt tường không biết đạo nàng hiện nay thực lực như thế nào tao khâm thiên cười nói kia ngày vương minh một bại sau liền trở về cố gắng tu hành hiện nay đã đến luyện khí lục tầng tiến triển phi tốc chờ hắn sau khi đến để hai cái tiểu bối giao lưu luật bản cộng đồng tiến thối cái này trương sơn phong lại cười nói thứ không dám dầu dếm hiện nay tiểu cắt tường đã là luyện khí thập tầng chỉ sợ lại có mấy tháng liền hội trúc cơ t r ư ơ n g bốn mươi mốt khủng bố như vậy tị lôi trâm nghe đến tiểu cắt tường đã luyện khí thập tầng tào khâm thiên cùng lý tây vọng đều là giật mình không thôi cái này tu hành thế nào nhanh như vậy ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá ngũ tầng vậy sau này còn chịu nổi sao hạo thiên tông có như thế đ ệ tử ngày sau nhất định có thể gánh lên đại lương lý tây vọng từ đáy lòng nói đệ tử như vậy hắn cũng hy vọng có đáng tiếc lâm lang phúc địa cũng không có cái này trùng thiên tư đệ tử luyện khí kỳ người mạnh nhất cũng là tốn hao gần bảy năm thời gian mới đến luyện khí thập tầng a trương sơn phong lại cười nói tiểu cắt tường thiên tư quả thật không tệ nhưng nếu là không có sư thúc dạy bảo chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy tiến triển nghe đến tiểu cắt tường có thể được đến tô phàm dạy bảo vài cái người đều là không ngừng ao ước nếu là có thể hắn nhóm cũng muốn tại tô phàm cái này tiếp nhận chỉ đạo viêm hòa phong gặp qua sư thúc xin ra mắt tiền bối ba người bay rơi sau cung kính kính thi lễ tào khâm thiên nghi ngờ nói nghe trưởng môn nói sư thúc tìm ta tô phàm nhẹ gật đầu chỉ vào trên đất tị lôi châm nói ra ngươi không phải hội lôi pháp sao ta tìm ngươi kiểm tra một chút cái này linh khí lúc này vài cái người đều nhìn về trên mặt đất kia căn ba thước thô châm hình linh khí lớn như vậy linh khí dùng đến giao thủ cũng không thích hợp a chỉ gặp tô p h ạ m đem tị lôi châm ôm lấy hướng phía nơi xa chậm rãi đi tới lập tức hung hăng hướng mặt đất cắm xuống ẩm tị lôi châm lập tức rơi vào mặt đất năm sáu thước mà tô p h ạ m thì dùng tay hung hăng đem hắn hướng xuống ném đi bên cạnh vài cái người nhìn thấy tô p h ạ m tay không ném linh khí cũng là bị giật nảy mình đây cũng không phải là p h ạ m tục đồ sát mà là chân chính linh khí bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng tổn hại hơn nữa nhìn bộ dạng này chỉ sợ linh k h í trọng lượng cũng là khủng bố kết quả đây kinh khủng như vậy linh khí trong tay tô phàm tựa như không có gì tam sư đệ ngươi cùng sư thúc luyện chế cái này linh khí là dùng làm gì trương sơn phong nghi hoặc hỏi đường ngộng đông lắc đầu nói ta nếu là rõ ràng còn là tại cái này đừng lấy bất quá nghe sư thúc nói cái này đồ vật gọi tị lôi trâm chắc hẳn cùng lôi pháp có quan hệ đi lôi pháp thì ra là thế mấy người bọn h ắ n bên trong chỉ sợ chỉ có tảo khâm thiên lôi pháp cường hán nhất khó trách sư thúc muốn tìm hắn tới trương sơn phong cũng hiểu rõ ra không bao lâu tô p h ạ m liền đem tị lôi trâm đã cắm ở mặt đất phủi tay nói được rồi ta ở phía dưới đứng tào khâm thiên ngươi dùng lôi pháp oanh kích tị lôi trâm uy lực càng lớn càng tốt cái này tào khâm thiên lộ vẻ do dự lúc trước hắn cùng tô p h ạ m giao đấu tô p h ạ m mặc pháp bảo mới lông tóc không t h ư ờ n g hiện tại thứ gì đều không xuyên chỉ sợ sẽ thụ thương à. hơn nữa cái này cái gì tị lôi trâm xem xét liền là dẫn lôi đồ vật đứng tại phía dưới chẳng phải là thành vì bia sống rồi như vậy sao được loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là chúng ta đến tốt trương sơn phong vội nói một tiếng một bên lý tây vọng cũng gật đầu nói tiền bối ngài còn là ở một bên nhìn xem đi ta nhóm ở phía dưới đứng lấy liền được ta đến lý huynh ngươi là khách nhân sao có thể để ngươi đến đâu tiền bối đã cứu ta lâm lang phúc địa lúc này nên là để cho ta tới mới là hai người bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt một bên vân phủ trưởng lão ngần người chậm rãi nói không bằng ta tới đi Ta c ù n g Tào Huynh c h ờ t h ờ i gian nhất giải, cũng Ngươi dài, coi là hiểu hắn lôi nhất hắn pháp. Tốt. là đến trương sơn phong cùng lý tây vọng lập tức dừng lại tranh cãi vân phủ t r ư ở n g lão n g ư ơ i nhóm không ngăn trở một cái sao đều t u ổ i đã cao tại loại chuyện này hấu người thật tốt sao vân phủ n g ư ơ i cẩn thận một chút ta thật sẽ dốc toàn lực xuất thủ tào khâm thiên một mặt ngưng trọng nói ra tô phàm đi tới nói kia liền vân phủ tới đi ta vừa vặn nhìn xem tị lôi châm có không có thiếu hụt vân phủ trưởng lão sắc sinh. hắn cảm giác chính cái còn có cơ hội cầu sinh. Nửa ngày, hắn mới cất bước châm chi châm nước cái cùng mặt mình một mới xem một ngũm làm tái tiến tỷ tựa thiền trụ tỷ nuốt Tô tiền trưởng pháp? giống loại kia hội đi lôi lôi bối, linh nhận, như nhập hơn nữa không Nửa ngày, hướng nhìn như kình bọn. này đến dùng hạ, khi phủ gì bẫy, là là lao Vân quay đầu mang hỏi tô phàm mỉm cười giải thích nói tị lôi châm là dùng đến hấp dẫn lôi đ ỉ n h đem lôi kiếm hấp dẫn đến mặt đất cái này dặn có thể trên phạm vi lớn bảo đảm tu sĩ khi độ kiếp an toàn an tàu o n này nhìn Cái đồ vật q a khâm ô n nào an toàn g có chút v hạ, m ộ thiên mặt k ẩ n nhìn cầu khâm h xem tàu t hy vọng hắn vọng x u ấ thần t ủ thời điểm có thể chứa chút thể、diện. Tàu khâm thiên t chứa khâm h điểm diện. có sắc không thay đổi lúc này liền là nhảy lên một cái bay về phía giữa không trung trong tay pháp quyết kết động mà ra nhất đạo đạo pháp lớn bay lên giữa không trung bên trong gấp gáp đến nhất tầng ô ương ương tầng mây cựu tiêu ngự lôi thuật tiếp theo một cái trước mắt tầng mây bên trong ngân sắc điện mang bay tán loạn giống như ngân xà phi vũ đôn đốc thanh càng là liên tiếp không ngừng vang lên rơi theo tào khâm thiên chỉ dẫn ngân s ắ c điện mang bay rơi mà xuống thẳng đến vân phủ trưởng lão mà đi người ở chỗ này đều đem tim nhảy tới cổ rồi khẩn trương nhìn xem lôi đ ỉ n h rơi xuống giữa không trung ngân s ắ c điện mang tựa hồ nhận cái gì hấp dẫn vậy mà c h ạ y h ư ớ n g tào khâm thiên chỉ huy thẳng đến tị lôi châm mà đi cả cái tị lôi châm ngân mang dày đặc ngân s ắ c phi xà nhanh chóng bay xuống thẳng đến mặt đất mà đi vân phủ trưởng lão thở mạnh cũng không dám một tiếng c h ừ n g to mắt nhìn xem điện mang từ bên cạnh mình rơi xuống trong nháy mắt lôi đ ỉ n h từng cái rơi vào mặt đất không có thương tổn đến vân phủ trưởng lão mảy may trương sơn phong cùng lý tây vọng cùng với đường ngộng đông ba người đều nhìn mắt t r ò n váng ba người cũng đã không biết do nói cái gì cho phải thế mà thật đem lôi kiếp dẫn tới trong lòng đất đây quả thực là độ kiếp thần khí a nếu là tìm tìm một chỗ vết đá đem vật này thả tại đỉnh núi tu sĩ tại đáy vực độ kiếp chẳng phải là có thể nhẹ nhóm độ kiếp phi thăng tô phàm cũng là một mặt ý cười xong rồi hiển nhiên lần này thí nghiệm là thành công cái này tị lôi châm hiệu quả còn được chí ít đem lôi điện đều dẫn vào mặt đất t ố t ngươi nhóm đều có thể trở về tô phàm lại cười nói tào khâm thiên vội vàng thu tay lại hướng phía tô phàm cái này rơi xuống vân phủ trưởng lão cũng là vội vã bay tới đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm thụ lôi đình nói thật quá kích thích có thể tại cái tuổi này cảm thụ một lần lôi đỉnh là thật không dễ t i ê n bối cái này tị lôi trâm hảo hảo thần kỳ vậy mà có c ư ơ n g ép dẫn dắt lôi đỉnh công hiệu tào khâm thiên một mặt cả kinh nói đường n g ọ n g đông kích động chỉ vào tị lôi trâm nói sư thúc ta về sau độ kiếp có thể hay không dùng bảo bối này tự nhiên không có vấn đề cái này tị lôi trâm làm đi ra chính là vì độ kiếp tô phạm lại cười nói vì an toàn một điểm ta mới nghĩ nhiều làm một ít tốt nhất là có thể triệt để đem lôi kiếp hấp dẫn cái này dạng tu sĩ liền có thể không độ kiếp liền phi thăng nghe đến hắn nhóm về sau có cơ hội phi thăng không cần độ kiếp vài cái người đều là một mặt khâm phục cùng n ao ước không độ kiếp liền có thể phi thăng loại chuyện tốt này hắn nhóm thế nào khả năng bỏ lỡ tô tiền bối không biết rõ như vậy thần vật là dùng thế nào quý hiếm vật liệu l u y ệ n chế lý tây vọng hiếu kỳ nói tô phàm cười cười chỉ, chỉ một bên đoán tạo đài còn lại phế liệu vài cái người đều quay đầu nhìn sang phát hiện những cái kia phế liệu cùng bọn hắn n g h ĩ quý hiếm vật liệu cũng không giống nhau đường ngộng đông giải thích nói người nhóm biết rõ cái gì sư thúc để ta luyện chế thời điểm cũng chỉ dùng những cái kia mang về linh khí ta đem bọn hắn dung luyện lại với nhau sử dụng bí pháp chế tạo lần nữa một phen nói trắng ra đây chính là dùng linh khí chế tạo linh khí cái này chờ dẫn lôi xuống đất bảo vật thế mà chỉ là dùng linh khí luyện chế chẳng lẽ một món pháp bảo đều không có sao kỳ thực cũng không có n g ư ờ i nhóm nghĩ phức tạp như vậy k i a nhiều linh khí cũng liền luyện chế cái này một cái hơn nữa luyện chế ra đều đến là linh khí muốn để thang phẩm chất còn cần càng tốt vật liệu nghe đến tô phàm vài cái người đều lấy lại tinh thần trên mặt trấn kinh thật lâu chưa tán tô phàm nhìn thấy thí nghiệm thành công dự định tiếp tục luyện chế xuống dưới cũng không có lại cùng trương sơn phong hắn nhóm nói tiếp lúc này liền cùng đường mộng đông cùng một chỗ luyện chế cái thứ hai trương sơn phong biết rõ cái này chờ thần vật luyện chế trôi qua giữ bí mật cho dù là người một nhà cũng không thể tùy tiện biết rõ ba vị không bằng ta nhom trước hồi đại điện chờ sư thúc làm xong về sau tại nói t à o khâm thiên cũng nhẹ gật đầu dù sao hắn hiện tại cũng là hạo thiên tông một thành viên tị lôi châm luyện chế ra đến đối tốt với hắn chô rất lớn ngược lại là lý tây vọng một mặt thất lạc có thể trương sơn phong đều cái này nói hắn cũng không tiện tại tiếp tục mang theo vài cái người trên đường trở về liền nói tị lôi châm sự tình nói ra thích thú càng là biết hồ tô p h à m lợi hại Chủ phong đại điện đám người trở về sau t i ể u tại đại điện nội phẩm trà luận sự tình đàm luận cũng đều là cùng tị lôi chấm có liên quan sự tình lý tây vọng hận không thể để tô phảm cũng cho hắn nhóm lâm lang phúc địa làm một cái đi ra lúc này đại điện ngoại truyền đến một trận tiếng bước chân chỉ gặp tiểu cắt tường lôi kéo lục linh tay chạy vào tào khâm thiên cùng lý tây vọng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lục linh hai người mắt bên trong lập tức buộc phát ra một tia kinh ngạc trời sinh linh thể nữ tử này thể chất cư nhiên như thế khủng bố lúc hành tẩu liền có thể chủ động hấp thụ linh khi tới hảo hảo lợi hại tông chủ ta cùng lục linh tỉ tỉ tới tìm người chơi tiểu cắt tường vừa tiến đến liền bắt đầu hô lên trương sơn phong cũng là một trận đầu lớn lại cười nói tiểu cắt tường ta chính cùng khách nhân đàm luận đâu có chuyện về sau lại nói lục linh quanh thân mở mịt chi tức tràn ngập tựa như là tiên nữ lâm phảm nói khẽ tông chủ ta muốn tìm một chỗ sơn phong mở r ư ợ c điền đi ra mong rằng có thể giúp ta tìm một chỗ địa điểm thích hợp nghe đến lục linh muốn mở rực điền trương sơn phong cũng là vui vẻ ra mặt lục linh đạo hưu nói đùa ngươi là ta hạo thiên tông khách nhân tôn quý nhất loại chuyện này sao có thể để ngươi đến ta để đệ tử giúp ngươi là được nói hắn liền cho tảo khâm thiên cùng lý tây vọng giới thiệu cái này vị là sư thúc hảo h ư u lục linh đạo hưu hiện nay ở tại hậu sơn phía trên lập tức hắn có cho lục linh giới thiệu nói cái này vị là lâm lang phúc địa lý tây vọng đạo hưu bác hoa nguyên anh người thứ nhất bên cạnh cái này vị thì là ta hạo thiên tông tân nhiệm đại t r ư ở n g lão lục linh nhẹ điểm nhẹ đầu xem như cùng bọn hắn đánh qua đối mặt tô p h ạ m nói qua người bên ngoài cũng không thể tùy tiện tin tưởng còn là ít nói chuyện thì tốt hơn lục linh đạo hữu tào khâm thiên cùng lý tây vọng cùng nhau chắp tay nói tiểu c á t tường nghiêng đầu nói ta biết ngươi ngươi là cái kia thương lôi động thiên hoàng chủ có thể là thế nào liền biến thành chúng ta đại t r ư ở n g lão rồi hiện nay tào đạo hữu đã gia nhập hạo thiên tông sau này đảm nhiệm đại trưởng lao trước tiểu cắt tường không thể nói b ậ y trương sơn phong mở miệng nói đại trưởng lao tốt tiểu cắt tường do dự một chút mới mở miệng một giọng nói t à o khâm thiên cũng là ý cười không ngừng gật đầu nói tốt tốt tốt ngày sau tiểu cắt tường có cần cứ tới tìm ta trương sơn phong mắt nhìn lục linh cửa vào hỏi lục linh đạo hữu tiểu lâm phong ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g bốn mươi hai nhìn người chính yếu nhất là nhìn tâm tiểu lâm phong cựu tại hậu sơn một bên khoảng cách hậu sơn cũng là tới gần hiện nay cũng là linh khí tràn ngập dùng tới làm dược điển không thể tốt hơn có thể đa tạng lục linh nhẹ điểm nhẹ đầu cảm tạng lập tức mang theo tiểu cắt tường quay người rời đi tông chủ gặp lại đại trưởng lao gặp lại lý tiên sinh gặp lại tiểu cắt tường quay đầu từng cái với gọi sau đó cùng lục linh vội vàng rời đi đại bọn hắn rời đi về sau lý tây vọng thần sắc biến ngưng trọng lên trương hình cái này vị lục linh đạo hữu chỉ sợ không đơn giản à một thân linh khí tụ mà không tiêu tan quả thực đáng sợ nghe nói như thế trương sơn phong gật đầu nói lục linh đạo hữu là sư thúc bằng hữu liền hồ đạo hữu đều phải tôn kính đối đãi chúng ta cũng không tiện nhiều đi hỏi hai vị còn là đường đánh nghe miễn đến dẫn tới sư thúc trách cứ vài cái người hồi tưởng đến tô phạm dung nhan đang ngẫm nghĩ lục linh tiên tư ân tựa hồ là trời đất tạo nên một đôi a chẳng lẽ cái này vị lục linh đạo hữu là tô tiền bối đạo lữ hay sao một giây lát ở giữa vài cái người đột nhiên nhìn về phía đối phương giống như đều đoán được cái này một điểm sau ba ngày hồ kim vạn trở về hậu sơn bất quá tô p h ạ m cũng không có tại hậu sơn hắn ngược lại là nhàn nhã xuống dưới trốn ở gian phòng tu luyện chính mình đạo tự kinh tô p h ạ m tại hậu sơn cùng đường mộng đông cùng một chỗ luyện chế tị lôi trầm hiện nay cái thứ hai tị lôi trầm đã nhanh muốn thành hình vật liệu cũng là hao phí hơn phân nửa chờ cái thứ hai luyện chế hoàn thành tô p h ạ m thở dài nói quả nhiên quá miễn cưỡng sao trước đó hắn cùng đường m ộ n g đông cố ý tính qua trên tay vật liệu nên là có thể luyện chế mười mấy cây đi ra nhưng hôm nay vật liệu hao phí hơn phân nửa lúc này mới luyện chế ra hai cái mà thôi đây là hắn nhóm không biết ngày đêm đổi u ra ngoài thôi đường sư điệt ngươi nghỉ ngơi trước đi khoảng thời gian này ngươi cực khổ nhất chờ ta tìm đủ vật liệu lại luyện chế tốt tô p h ạ m thở dài nói đường m ộ n g đông cũng là nhẹ gật đầu đưa tay lao đi cái chán vết mồ hôi khoảng thời gian này xuống tới cả người hắn vừa gầy một vòng lớn hiện nay đã là da bọc xương vậy van bối sẽ không q u ấ y g i à y sư thúc ngày sau ở chỗ sư thúc cùng l u y ệ n chế đường n g ọ n g đông chắp tay thi lễ lập tức quay người đi hướng luyện khí các bên trong tô p h ạ m đem hai cái tị lôi trâm thu nhập càn k h ô n c h r ạ c bên trong lúc này mới quay người hướng phía dưới núi đi tới thủ đài phía trên thương lôi động thiên đệ tử đã thay đổi hạo thiên tông phục thị triệt để cùng hạo thiên tông đệ tử hòa làm một thể nguyên bản tào khâm thiên là dự định muốn vận chuyển vật liệu tới có thể nghĩ lên hồ kim vạn sự tình không khỏi liền tâm lý r ụ c rẻ sợ mình lại gặp phải loại chuyện này quả nhiên là một buổi bị gian c á n mười năm sợ dây t h ư ờ n g thủ đài phía trên một vị ngày trước là thương lôi động thiên nữ đệ tử xuất hiện bốn phía các đệ tử đều bắt đầu đàm luận mau nhìn bóng lưng này có phải là rất mê người dáng người cũng là tuyệt hảo một ít đệ tử vây tại một chỗ đàm luận nói nguyên bản hạo thiên tông đệ tử không biết vì sao gật đầu nói s ắ c thực tuyệt hảo đơn thuần dáng người đã có thể cùng vân tịch trưởng lao so sánh ha ha cái này chỉ là bóng lưng mà thôi ngươi hãy nhìn kỹ một cái quen thuộc đệ tử thở dài quay đầu hô trung dĩnh xoay người lại nghe đến la lên nữ đệ tử xoay người nhìn lại trước trước tán dương đệ tử một cái cái tâm can run dày sắc mặt biến đổi lớn cái này quá dọa người a tựa hồ phát giác được chính mình nói quá hắn liền vội vàng bịt miệng lại quay người chạy đến một bên khác trung d ĩ n h biết rõ cái kia gọi mình đệ tử là vì rêu cợt chính mình cũng không có để ở trong lòng nhiều năm như vậy đã sớm tập quán ngày trước tại thương lôi động thiên thời điểm b ị chế rêu còn thiếu sao đều là tu sĩ thời điểm này còn không bằng nhiều tu luyện hiện nay hạo thiên tông linh khí sung túc là tu luyện thời gian tốt nhất quả quyết không thể bỏ qua chỉ cần cố gắng tu luyện thực lực đến đám người con mắt không thể bằng tình trạng tướng mạo của nàng liền không trọng yếu nữa nói lên tướng mạo của nàng đây đã là nàng từ nhỏ đến lớn ác ngộng mặt kia một khối lớn đốm đen tựa như là bất đồng dạng theo nàng lớn đốm đen cũng bắt đầu biến lớn lên đến sau cùng càng là chiếm hơn nửa khuôn mặt trung d ĩ n h thở dài đem bên thai mái tóc nhẹ nhẹ phát h ạ che kín mặt mình ngồi tại xó xỉnh trô bắt đầu nghiêm túc tu luyện lúc này đám người bắt đầu sôi trào lên chỉ gặp một cái d u n g mạo tuyệt nhân t h ầ n s ắ c cao ngạo nữ đệ tử chậm rãi đi tới bên cạnh nam đệ tử càng là một cái kình thổi phồng quan sư tỉ đến tất cả nhanh lên một chút đem vị trí tránh ra dùng quan sư tỷ thực lực chỉ sợ chỉ có viêm hỏa phong phương sư huynh có thể so đó cũng không phải là quan sư tỷ chẳng những thực lực mạnh trước đó càng là ta nhóm thương lôi động thiên đệ nhất mỹ nữ hiện nay cả cái tông môn bên trong chỉ sợ chỉ có phương sư huynh có thể xứng với nàng nghe đến nói chuyện lúc trung dinh quay đầu mắt nhìn vẻ hâm mộ không lộ ra nghi có thể rất nhanh nàng liền thu hồi tâm tư bắt đầu vận chuyển linh khí tu luyện quan tiểu phi hưởng thụ lấy bốn phía tiếng phụ họa cả cái người đều có chủng lâng lâng cảm giác hiện nay thương lôi động thiên gia nhập hạo thiên tông đối với nàng đến nói quả thực là như hổ thêm cánh tu vi không chỉ có tăng trưởng liền bên cạnh cao thủ cũng đổi một nhóm chỉ cần đánh bại hạo thiên tông mấy cái kia dẫn đầu đệ tử nàng liền có thể làm chân chính đại sư tỷ lúc này nàng nhìn thấy ngồi tại xó xỉnh cái bóng lưng kia ánh mắt lóe lên một kia dễu c ậ n không nghĩ tới tại hạo thiên tông đều có thể nhìn thấy cái này xấu xí nữ nhân hơn nữa còn có dũng khí ngồi tại thủ đài h ú t linh khí cũng không nhìn một chút nơi này là nàng nên đến địa phương sao trung dĩnh ai bảo ngươi tới đây quan tiểu phi đi tới thần s ắ c kiêu căng nói sư tỷ trung dĩnh đứng dậy túi lầu nói sư phụ nói nơi này thị công cộng tu luyện khu vực các đệ tử đều có thể tới cho nên cho nên ngươi liền đến nơi này d ò người quan tiểu phi cả giận nói ngươi nếu là hù đến hạo thiên tông các sư huynh thế nào làm đến thời điểm người nào đến có thể trách nhiệm này trung dĩnh đầu thấp thấp hơn t ô sư thúc đến rồi đám người bên trong không biết do người nào hô một tiếng chúng đệ tử lần lượt quay đầu nhìn lại chỉ gặp tô phàm bạch d i phiên tiên h một mặt ý cười đi tới anh tuấn dung mạo dẫn tới rất nhiều nữ đệ tử la lên sư thúc tốt ta nhóm là mới tới đệ tử về sau sư thúc cần phải chỉ đạo nhiều hơn sư thúc quả nhiên là tiên nhân vậy phong thái xuất trấn a tô phàm mỉm cười gật đầu tâm lý âm thầm hối hận từ nơi này đi quá náo nhiệt hắn hiện tại cũng bị chen tại trong đám người quá phận nhất là có người thế mà sờ cái mông của hắn giới này đệ tử quá khó mang đều tốt tu luyện ta còn muốn đi đại điện không nên ở chỗ này vây quanh tô p h ạ m sụ mặt giả vờ giận nói chúng đệ tử lần lượt lui ra phía sau một bước nhường ra một con đường đi ra quan tiểu phi nhìn thấy tô p h ạ m thời điểm ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm hận không thể cả cái người đều nhào tới lúc này nàng liền bắt đầu chỉnh lý y phục bày làm ra một bộ nhân gian tiên tử bộ dáng bên cạnh trung dĩnh vội vàng đem vùi đầu tại giữa ngực sợ mình rung mạ hù đến tô phàm chỉ gặp tô phàm chậm rãi đi tới quan tiểu phi nhìn xem tô phàm đi vào ôn nhu nói sư thuốc tốt ừng tô phàm nhàn nhạt tướng tiếng liền cất bước đi tới có thể vừa đi ra một bước hắn liền dừng bước quan tiểu phi sư thuốc dừng lại cái này nhất định là vì ta dừng bước lại hắn nhất định là coi trọng thiên tư của ta n g ư ơ i làm gì cúi đầu tô phàm đột nhiên cửa và hỏi toàn trường người cơ hồ đều là nhìn xem hắn có thể duy trì có bên cạnh cái này nữ đệ tử túi đầu hận không thể đem mặt dán vào trên mặt đất cái này có thể là để tô phàm hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ chính mình x o á y khi không có tác dụng rồi quan tiểu phi ở một bên vội nói sư thúc trung dĩnh nàng dung mạo xấu xí túi đầu là sợ hù đến sư thúc dung mạo xấu xí tô phàm c a o mày nói ngươi ngẩng đầu lên nghe nói như thế trung dĩnh đem đầu chôn thấp hơn quan tiểu phi âm thanh lạnh lùng nói tia r u n dĩnh n g g ư ơ nghe không được s o Sư t h ú c để náy g ngẩn Trung giọng ngẩn ư ơ i lời rãi lên. dĩnh nhẹ lên. đầu đầu câu. Là. Lập trả một tức chậm n trong suốt bên trong hiện lên h mắt một suốt tia ấy nấy. tô phàm nhìn xem mặt của nàng không có một tia chán ghét phản ứng ngược lại là đưa tay đụng đụng trên mặt nàng b ớt lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại nhìn thấy tô phàm đưa tay sờ trung d ĩ n h mặt một đám đệ tử lần lượt mở to hai mắt nhìn tựa như gặp quỷ ngươi trên mặt đốm đen là trời sinh a tô phàm nghĩ hỏi trung dính khẽ ử vội nói đệ tử tướng mạo xấu xí hù đến sư thúc còn hy vọng sư thúc không nên trách tội về sau đệ tử sẽ không lại đến thủ đài tu luyện tô phàm lắc đầu nói ngươi xác thực dọa ta bất quá không phải là bởi vì dung mạo ngươi không nghĩ tại thủ đài tu luyện cũng đi về sau đến hậu sơn bên kia đi bên kia linh khí sung túc đối ngươi tu luyện có chỗ tốt chúng đệ tử này sao lại thế này chẳng lẽ sư thúc thích cái này t r ù n g tướng mạo xấu xí nữ tử sư thúc dựa vào cái gì nàng có thể đến hậu sân a quan tiểu phi một mặt tức giận nói tô phàm quay đầu cười nói trên mặt nàng đốm đen là một loại chú thuật hẳn là nàng tổ tiên người bị người hạ chú cho nên sau lưng mới lại biến thành cái này dạng chờ tu vi đột phá đến độ kiết kỳ nên là có thể phá giải cái này trùng chú thuật nghe nói như thế trung dĩnh mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm một bộ hoàn toàn không nghĩ tới dáng vẻ ngươi nếu là muốn mau sớm khôi phục dung mạo cũng đi bất quá cần luyện chế một lò đan dược phụ tá có thể chú thuật v ậ n ý như cũ hội lưu ở trên thân thể ngươi tô p h ạ m nói khẽ hiện tại chính ngươi quyết định đi trung dĩnh do dự nửa ngày lập tức mở miệng nói ta muốn đột phá đến độ k i ế p kỳ trong ánh mắt của nàng đ ầ y là kiên quyết để bốn phía không ít đệ tử tâm sinh ý cười ngươi cũng không cần bởi vì chính mình dung nhan mà vẻ vải có lúc dáng dấp đẹp cũng không nhất định là ưu thế nhìn người chính yếu nhất là nhìn tâm tâm xấu vậy người này mỹ lệ đến đâu động lòng người cũng là xỉu nhân tô phàm vô vô trung dĩnh bả vai cười nói được rồi chính các ngươi tu luyện đi trung d ĩ n h ngươi đến hậu sơn tiểu viện tìm một cái mập mạc liền nói ta để ngươi đến đó tu luyện tạ ơn sư thúc văn bối nhất định ghi nhớ sư thúc dạy bảo trung d ĩ n h kích động quý b á i tô phàm cũng không có ở nói thêm cái gì hướng phía đại điện phương hướng c h ậ m rãi đi tới trung d ĩ n h không có vội vã rời đi mà là đứng tại chỗ nhìn chằm chằm tô phàm bóng lưng ngây người thật là gặp vẫn may thế mà định b ỡ tô sư thúc nhỏ giọng một chút tô sư thúc thực lực khủng bố đây hắn kia luyện khí thập nhất tầng tu vi đều là giả vờ chính là vì cùng chúng ta những này đệ tử thân cận sư thúc thật là một cái người tốt ta ta cũng muốn đến hậu sơn tu luyện thế nào làm cái này có cái gì khó hậu sơn không phải có cái bí cảnh sao người đi vào trong đó mặt tu luyện cũng giống như vậy phương sư huynh hắn nhóm đều ở bên trong đâu đối với lời của mọi người trung dĩnh hoàn toàn không có để ở trong lòng tại trong óc của nàng chỉ có tô phàm lời mới vừa nói trước mắt đối với nàng đến nói là đời này vui vẻ nhất một ngày chương bốn mươi ba lần này sư điệt quá khó mang chủ phong đại điện bên trong trương sơn phong chờ người nhìn thấy tô p h ạ m đến lần lượt đứng dậy chắp tay thở dài sư thúc tiền bối tô p h ạ m gật đầu ra hiệu lập tức cười ngồi tại một bên nói hồ kim vạn đã trở về ta để người đi gọi hắn rất nhanh hắn liền xét tới đa tạ tiền bối lý tây vọng mang cảm kích nói trương sơn phong mắt nhìn bên ngoài thủ đài đệ tử nghi tiếng nói sư thúc mới vừa ngươi tại thủ đài có thể là phát hiện thiên phú tuyệt hảo đệ tử vừa rồi chuyện bên ngoài hắn nhóm đều rõ ràng suy đoán tô phàm có thể là muốn đích thân dạy bảo cái kia gọi trung d ĩ n h đệ tử nếu thật là cái này dạng kia chỉ sợ cái này trung d ĩ n h thiên phú không kém gì tiểu cắt tường a tô phàm mỉm cười giải thích nói ngươi nói là trung dĩnh trên người nàng đốm đen là một cái chú thuật ta ngày trước gặp qua vật kia cho nên muốn mượn này dò xét một cái chú thuật chú thuật cũng là pháp thuật một loại bất quá chú thuật là mười phần âm tàn thuật pháp bình thường tu sĩ、si、rất ít biết rõ lần trước t u phàm nhìn thấy chú thuật cũng là tại năm sáu ngàn năm trước mặc dù cùng chung d ĩ n h thân bên trên chú thuật không giống có thể giá trị nghiên cứu còn là tồn tại trước kia hắn nhưng là gặp qua một cái đại năng tu sĩ đem chú thuật văn khắc tại trận pháp phía trên đem trận pháp uy lực để thăng mấy cái t ầ n g thứ nếu như hắn cũng có thể làm được k i ê u độ kiếp trận pháp sẽ tăng lên rất nhiều tính an toàn thì ra là thế văn bối cho là cái kia trung dĩnh cũng là thiên phu tuyệt hảo người đâu trương sơn phong thất vọng một giọng nói tô p h ạ m cười nói ta có thể không nói nàng không phải là không có thiên phú chú thuật cái này t r ù n g thuật pháp trời sinh liền có áp chế tính trừ áp chế người thực lực tu vi bên ngoài thiên phú cũng là hội bị áp chế đáng người nói như vậy trung dĩnh thiên phú thật rất tốt tao khâm thiên c a o mày nói sư thúc trung dĩnh cái này đệ tử ta có ấn tượng trước kia vào ta thương lôi động thiên thời điểm là ngũ phẩm thủy linh căn tu hành càng là cực kỳ khắc khổ nếu như nàng thật bị áp chế thiên phú kia ít nhất là cựu phẩm thủy linh căn tô phạm lạnh nhạt nói cựu phẩm thủy linh căn người ở chỗ này tất cả giật mình phải biết linh căn có thể là đại biểu một cái tu sĩ tương lai tiền đồ hắn nhóm tự thân đều là thất phẩm linh căn tương lai đều là có hy vọng có thể chạm đến độ kiếp cảnh giới mà cựu phẩm khác cái càng là cực kỳ hiếm thấy cho dù là hắn nhóm đều không có gặp qua một cái hiện tại tông môn bên trong xuất hiện một cái cực phẩm thủy linh can tia cơ hồ là chắc chắn tiên nhân chi tư sư thúc không bằng ta tụ tập đệ tử một lần nữa kiểm tra một chút thiên phú của bọn hắn t r ư ơ n g sơn phong vội vàng nói những năm này hắn nhóm đều là bước đầu khảo thí ngược lại quên một chút ẩn tính thiên phú đệ tử nghe tô phàm kiểu nói này chỉ sợ giới này đệ tử bên trong có không ít thiên phú tuyệt hảo người tô phàm gật đầu nói ngươi nhóm nhìn xem xử lý ta liền không nhúng tay vào hảo hảo đối đ ạ i môn hạ đệ tử không cần bởi vì thiên phú vấn đề liền quên những đệ tử bình thường kia hắn nhóm có thời điểm so thiên phú đệ tử c à n g mạnh sư thúc d ạ y bảo là van b ố i quyết định ghi nhớ trong lòng trương sơn phong chắp tay nói lúc này bên ngoài bay tới nhất đạo mập mạp thân ảnh chính là hồ kim vạn kẻ này hồ kim vạn vừa tiến đến liền hẽ mùng nói phàm ca ngươi tại cái này a ta nói hậu viện không người đâu ngươi để ta xử lý sự tình đã chuẩn bị cho tốt chỗ kia tuyệt đối là phong thủy bảo địa a mấy vị này nhìn xem quen mặt ta chúng ta có phải hay không ở nào gặp qua tào khâm thiên cùng lý tây vọng nhìn thấy hồ kim vạn hai người sắc mặt lập tức biến khó coi liên la cái này béo đạo nhân cướp hắn nhóm đồ v à t ta ngươi nói ngươi một cái xuất khiếu kỳ an cướp trắng trợn chẳng phải được hết lần này tới lần khác dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn càng là mang theo lưu ảnh thạch ghi chép quả nhiên là buồn nôn đến cực điểm tô phàm bình tĩnh nói ngươi đương nhiên quen mặt để ngươi ra ngoài xem phong thủy ngươi ngược lại tốt trực tiếp để người ta tặng cho ta đồ vật cướp còn dùng ta dạy cho người phương pháp hồ kim vạn không phải đâu trùng hợp như vậy hắn ra ngoài liền cướp hai phe nhân mã kết quả hai phe này đều là người một nhà phan ca ngươi nghe ta giải thích ta ta cái này không phải không biết do hắn nhóm sao ta nếu là biết do hắn nhóm là người một nhà ngươi coi như cho ta mượn mười cái gan ta cũng không hội người già bị đụng hồ kim vạn vội vàng giải thích tô phàm nói đừng cùng ta giải thích chính ngươi nhìn xem làm thế nào chứ tào khâm thiên bây giờ là ta nhóm hạo thiên tông đại t r ư ở n g lão ngươi nhóm về sau có thể là ngẩng đầu không thấy túi lầu gạp nghe nói như thế hồ kim vạn liệu mạng mắt nhìn tào khâm thiên cùng lý tây vọng lập tức đem chính mình càn khôn giới bên trong đồ vật đều đem ra tựa hồ cảm thấy có chút không đủ hắn lại đem chính mình một ít chân tàng đem ra hai vị lần này là cái hiểu lầm b ả n ra ta là cái thực tại người những vật này ta một cái đều không nhúc đ í c h ngươi nhóm kiểm tra một chút hồ kim vạn vội nói p h ạ m ca đều nói là người một nhà ta xuất ra chính mình một ít đồ vật liền làm chịu nhận lôi hai vị nhiều đảm đường a về sau có cần cứ tới tìm ta ta nhất định cho ngươi nhóm làm thỏa đáng nói xong hắn vẫn không quên nhìn một chút tô p h ạ m tựa hồ tại chờ tô p h ạ m mở miệng nhìn xem hồ kim vạn lấy ra vật liệu tô p h ạ m khỏe miệng nhẹ nhẹ hơn dương nhiều đồ như vậy tị lôi châm lại có thể luyện chế nhiều mấy cây hồ mập mạp thân bên trên còn là có không ít bảo bối à. hồ đạo hưu khắc khí đã đều nói là cái hiểu lầm ta nhóm tự nhiên không hội nói thêm cái gì những vật này vốn là cho tô tiền bối chuẩn bị người lấy đi cũng là muốn cho tô tiền bối kết cục c h u n g quy là đồng dạng chúng ta tự nhiên không hội nhiều lời chỉ hy vọng hồ đạo hưu về sau không dùng lại loại kia thủ đoạn t à o khâm thiên cùng lý tây vọng cũng là treo lên ha ha dù sao hắn nhóm cũng cầm hồ kim vạn không có cách nào nhân ra đều ngoài định mức xuất r a chính mình chân tàng hắn nhóm nếu là nói thêm gì đi nữa ngược lại có hung hăng cản q u á y ý tứ gặp tốt liền thu hồ kim vạn cười hắc hắc nói thành về sau có việc liền đến tìm ta ta giúp các ngươi xử lý tốt nói hắn liền đem đồ vật đều thu vào càn khôn giới sau đó chuyển tay đem càn khôn giới đưa cho tô phạm tô phạm lông mày nhữ lại cười nói hồ mập mạng ngươi càn khôn giới thật nhiều a tại hạo n g u y ệ t thành thời điểm tô phạm liền từ hồ kim vạn nơi này cầm không ít vật liệu còn bổ sung một cái càn khôn giới hiện tại lại là một cái càn khôn giới đưa tới nhìn tới cái này ra hỏa trong tay đ ổ vật thật nhiều hồ kim vạn không nói thêm gì chỉ là cười hát hát một tiếng cũng không có trực tiếp nói thẳng hắn đến cùng có nhiều ít c ả n khôn giới đạo tự kinh ở trên người hắn chỉ cần là hắn m u ố n cơ hồ đều có thể làm tới có thể cũng giới hạn là so hắn tu vi thấp trương sơn phong nhìn thấy sự tình giải quyết tốt đẹp đứng lên nói sư thúc văn bối có cái yêu cầu quá đáng còn hy vọng sư thúc có thể đáp ứng nói tô phạm lạnh nhạt nói v ạ n bối hy vọng sư thúc có thể cho các đệ tử nói nói ta mấy người cũng muốn lắng nghe sư thúc dạy bảo mong rằng sư thúc thành toàn trương sơn phong thần sắc kích động nói mong rằng sư thúc tiền bối đáp ứng tào khâm thiên cùng lý tây vọng cũng là vội vàng phù hợp loại cơ hội này không có khả năng bỏ lỡ một bên hồ kim vạn con mắt đi lòng vòng liên tưởng đến tô phàm thông thiên triệt địa thủ đoạn không khỏi cũng động tâm cái này trùng đại năng nhân vật nói nói tuyệt đối không thể bỏ qua nhất định phải gia nhập vào phan ca ta cũng muốn nghe một chút muốn không ngươi đáp ứng hồ kim vạn thăm dò tính hỏi nói tô phảm nói nói hắn nơi nào sẽ nói nói à trừ nói mọ một ít có không có hắn liền không thế nào sẽ nói tu vi gì đạo pháp tiểu cắt tường tu hành đến bây giờ hắn trừ d ạ y đánh quyền bên ngoài giống như cũng không có d ạ y bảo qua cái gì những cái k i a thuật pháp đều là kỷ vân tịch cùng trương sơn phong dạy hắn cũng liền chỉ đâu một bản tu hành thư tịch mà thôi nhìn trước mắt bức thoái vị vài cái người tô p h ạ m sắc mặt biến ngưng trọng lên muốn không kéo điểm đạo đức kinh loại hình dù sao trên thế giới này lại không có những vật này tồn tại được thôi vậy ta liền nói một lần ngươi nhóm tìm thời gian xác định ra tới tô p h ạ m bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng trương sơn phong đội nói không cần tìm thời gian trước mắt liền là ngày tháng tốt van bối đã bấm ngón tay tính qua tuyết dừng phong ngừng đại cắt hiện ra tô p h ạ m khá lắm chuẩn bị đủ tất cả m à t a lần này sư điện quá khó mang t ố ta kia liền trước mắt đi tô phạm gật đầu nói vài cái người trên mặt lộ ra mỉm cười trương sơn phong bước đầu tiên đi ra đại điện xem bộ dáng là đi triệu tập tông môn đệ tử cùng trường lão keng không bao lâu cả cái hạo thiên tông vang lên một tiếng chuông vang hùng hậu mạnh mẽ liên miên bất tuyệt linh vang chuông thế nào hội ở thời điểm này vang lên cái này vị sư huynh linh vang chuông là cái gì ta nhìn các ngươi thật giống như đều rất gấp linh vang chung là ta hạo thiên tông một kiện ngưng thần tĩnh khí pháp bảo chỉ có phát sinh đại sự thời điểm mới hội vang lên đ ừ n g n h ì n tông chủ để chúng ta đi chủ phong thủ đài tập hợp cả cái hạo thiên tông bên trong đệ tử lần lượt đi tới thủ đài liền liền tại hậu sơn mật tàng bên trong tu luyện đệ tử cũng đều chạy tới không chỉ là đệ tử liền cùng trưởng lão cũng đều tề tụ một đường hiện nay thương lôi động thiên gia nhập hạo thiên tông cả người đệ tử nhân số đã có hơn trăm người thủ đài ẩn ẩn có đứng không hạ tư thế mau nhìn kia là phương thanh minh sư huynh đi không nghĩ tới liền h ắ n cũng tới t r ầ m nguyên sư huynh cùng vương lạc phi sư tỷ cũng tới nhìn tới cái này lần là có đại sự phát sinh trương sơn phong đứng tại thủ đài phía trên bên cạnh đứng lấy t ả o khâm thiên cùng lý tây vọng ba người bên cạnh thì là hạo thiên tông chư vị trưởng lão nhìn thấy đệ tử đều tụ lại với nhau trương sơn phong nhẹ lắc nhẹ tay thủ đài bên trên lập tức yên t ĩ n h trở lại hôm nay triệu tập tất cả mọi người là có kiện sự tình muốn thông chi trương sơn phong cất cao giọng nói ta hạo thiên tông tô sư thúc nghiệm đại gia tu hành không dễ hôm nay cô ý muốn công khai nói nói toàn bộ hạo thiên tông đệ tử cùng trưởng lão đều có cơ hội lắng nghe hiện tại tất cả mọi người tìm địa phương ngồi xuống lặng chờ sư thúc nói nói nghe đến tô phàm muốn giảng nói nguyên bản an t ị n h thủ đài lập tức bạo phát sơn hô hải khiếu các đệ tử lần lượt ngồi trên mặt đất một ít không có địa phương làm càng là chạy đến thủ đài một bên bậc thang bên trên nhất thời ở giữa cả cái đại điện bị triệt để vây quanh mọi người đều là thần sắc kích động trương sơn phong để đệ tử đưa đến một trương á n tịch lập tức lại chuẩn bị một cái mới tinh bồ đoàn lúc này mới cùng còn dư trưởng lão tìm tìm địa phương ngồi xuống tất cả những thứ này đều là vì tô phàm chuẩn bị liền đợi đến hắn đi ra cho đám người nói nói mà tô phàm nhìn thấy bên ngoài chuẩn bị kỹ cảng cũng là đứng dậy chậm rãi đi ra bạch đ i theo gió mà động tóc đen nhẹ kéo tại sau lưng nhất cử nhất động ở giữa đều là như tiên nhân tầm mắt mọi người cơ hồ đều tụ tập trên người tô phàm thẳng đến hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên tất cả mọi người không có rời ánh mắt trang diện cũng theo đó yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ngậm miệng lại liền thở mạnh cũng không dám một cái sợ bỏ lỡ cái này nhất khác chương 4 ố n n ó i ta miệng đắng lơi ư khô phong vân biến động tô p h à m mắt nhìn hạ phương đệ tử cùng với bên cạnh trưởng lão cùng đệ tử cả cái người cũng là khẩn trương lên quá khẩn trương muốn không lần sau lại đến nhìn xem kia từng cái tràn ngập theo đuổi ánh mắt tô p h à m cũng là thở dài nói mò đi các vị sư đế tốt cái gọi là tu hành cũng không phải là đề thăng tu vi cùng thực lực càng trọng yếu là tu dưỡng tâm sinh tu hành đổi kịp tu tâm toàn bộ lắng nghe người đều có chủng hiểu ra cảm giác mới vừa hưng phấn khí tức thế mà tại thời khắc này bình phục xuống dưới phảng phất thế gian vạn vật cũng đã cấm trương sơn phong sư t h u ố c quả thật là đại năng chi nhân mở miệng chính là như thế thâm ảo pháp lý chúng ta không thể bằng lý tây vọng được ích lợi không nhỏ a tiền bối quả nhiên là tiền bối vậy mà mới mở miệng liền là tu hành câu chuyện tào khâm thiên tu tâm sao nhìn đến ngày trước ta là đi sai đường a hồ kim vạn nghe không hiểu thế nào làm mỗi người đều có đều tự ý niệm tâm lý không thể nghi ngờ không phải cảm khái tô p h ạ m lời nói mà tô p h ạ m thì tiếp tục nói m ò đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vận tu sĩ bản thân liền là tại cùng thiên tranh đấu từ không tới có từ một m à p h ủ từ lúc bắt đầu mà kết thúc không ít thiên phú tuyệt hảo đệ tử lần lượt nhắm mắt lại cảm thụ được bốn phía lưu động linh khí trải nghiệm lấy vừa rồi tô phạm t h ủ đ à i phía trên một cái không đang chú ý xó a s i n h chỗ linh khí điên cuồng bắt đầu lao qua thế mà có người đột phá quá khủng bố đi sư thúc mấy câu liền có thể đột phá cái này người thiên phú làm thật lợi hại là phương thanh minh sư h ì n h hắn đột phá đến trúc cơ cao dai xó a s i n h chỗ phương thanh minh hai mắt khẽ nhắm linh khí nhập thể m à động thể nội đã xuất hiện đến cầu nối trực thông bị ngạn con đường hình thành trúc cơ cao dai chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến bị n g ạ cô động tự thân kim đan lúc này cái thứ hai đệ tử cũng đột phá mà cái này người đột phá tràng diện càng khủng bố hơn bậc thang chỗ trung dinh hai mắt khép kín linh khí đưa nàng triệt để vây quanh tại đỉnh đầu nàng chậm dại biến hóa sau cùng càng là xuất hiện một bộ thần kỳ quan cảnh linh khí hóa vụ mà ra thỉnh thoảng tụ tập thỉnh thoảng khuếch tán sương mù màu trắng không ngừng lan lộn từng đợt tiếng sóng biển theo sát phía sau bạch vụ về sau Một m ả n hải linh khí h dây l á thượng ở giữa xuất i ệ n n ớ c mịch xanh lam. Lúc chậm càng bức biển bờ biển bốn bao bộ nhiễm minh linh dãi minh linh hội linh lại, Hải không gọn sóng, tính xanh này, vòng nguyệt dâng lên, minh nguyệt rào hoạt, hấp dẫn lấy linh khí không ngừng hội tụ. Linh khí bốn phía đem một màn này bao vây lại, hình thành một bộ thần ký bức tranh. khí khí khí ký hoạt, hấp phía h lam. một đem một một từ tế tụ, lấy rào vây ư sinh minh nguyệt hồ kim vạn thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến thất thanh nói dị tượng cái này là ba mươi sáu dị tượng bên trong hải thượng sinh minh nguyệt tại chỗ đệ tử đều không rõ ràng dị tượng liền liền một ít trưởng lão cũng đều là không biết rõ tô p h à m cũng chú ý tới một màn này ánh mắt lóe lên mỉm cười có thể tại trúc cơ kỳ liền huyễn hóa ra dị tượng đệ tử tiết lộ đại môn đã vì nàng mở ra hơn nữa dị tượng cũng là thực lực một loại về sau trung dĩnh c h í ít có năng lực tự bảo vệ mình thiên hữu ta hạo thiên tông a không nghĩ tới thế mà tại trúc cơ kỳ liền có thể huyễn hóa dị tượng tiên nhân c h i tư không thể nghi ngờ trương sơn phong càng là một mặt ý cười lý tây vọng thì là ao ước nhìn xem trung dĩnh thân thể càng là run nhẹ nhẹ nếu như hắn nhóm lâm lang phúc địa có thể ra một cái đệ tử như vậy hắn cho dù là chết đều có thể cười dần dần trong t r à n g đột phá đệ tử càng ngày càng nhiều thậm chí luyện khí kỳ vài người đệ tử liên tiếp đột phá hai ba tầng tô phàm nói đạo cũng không c ó dừng lại mà là chú ý đến bốn phía đột phá đệ tử nói mỏ lấy những cái kia hắn cũng nghe không hiểu lúc này các trưởng lão cũng có người đột phá trước đó thương lôi động thiên một cái luyện đan t r ư ở n g lão lúc này đã đột phá đến kim đan đỉnh phong c h i cảnh hơn nữa ẩn ẩn có tiếp tục đột phá xu thế thâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi vạn biến là định thần di khí tĩnh tô p h ạ m tiếp tục nói mò chỉ cần là chính mình có thể nhớ tới ngày trước nghe qua ngay ở chỗ này lùng tung nói bừa đám người nghe đến mới vừa hai câu nói đều là cảm giác tâm thần ngưng lại hoàn toàn tự tại bên trong mang theo một tia an bình đã là tu sĩ thế nào khả năng hội bị quanh mình biến hóa ảnh hưởng sư thúc nói tới tâm như băng thanh quả quyết là ý tứ này cho dù là trời sập cũng không thể bị nhiễu loạn tâm thần một giây lát ở giữa những cái kia không có đột phá đệ tử lần lượt tiến nhập đốn ngộ dẫn tới không ít không có đốn ngộ đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi nói có thể đạo vậy không phải hàng đạo tên có thể tên vậy không phải hàng tên không thên thiên địa bắt đầu có tên vạn vật chi mẫu cố thường không muốn để xem kỳ diệu thường có muốn để xem hàn kiếu này hai đồng xuất mà khắc tên cùng gọi là huyền huyền chi lại huyền trúng diệu chi môn lời này vừa nói ra cả cái thiên khung phát sinh biến cố nhất thời ở giữa phong vân giao thoa sấm xét giữa trời quang liên miên bất tuyệt mà hạo thiên tông bên trong thì là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người trong cùng một lúc nhắm mắt lại cảm thụ được quanh mình vạn vật chi biến hóa tô phàm thì là há to miệng đánh lấy hà hơi nói nói miệng đều làm còn tốt lựa gạt được à mắt nhìn biến hóa khó lường thời tiết hắn lông mày nhẹ nhẹ chống lên ân muốn mưa nhìn thấy tất cả mọi người không c ó tỉnh lại tô phàm cũng không có ý định nói thêm gì đi nữa cái này đều nói miệng đắng lơi khô không cần thiết tiếp tục đứng dậy hồi hậu sơn tiểu viện ăn cơm bắc hoang châu vân vụ quanh quẩn giữa không trung từng tòa trôi nổi đại điện tại trong mây m ù như ẩn như hiện trong đó có tiên hạc linh đ i ể u bay động có kỳ chân dị thú vui đùa ở mỹ có tiêu s á i tu sĩ ngự kiếm rất nhiều đại điện treo mà không rơi đem trung tâm tòa kia xa hoa đại điện vây quanh trận trận linh khí lưu động đem toàn bộ đại điện kết nối nơi đây chính là h u y ễ n miểu tiên triều chỗ chính giữa bốn phía đại điện thân khoác khải giáp cự linh người thủ vệ cửa điện vạn giai đài thạch thẳng trải mà ra cửa vào linh trận trầm dại c h u y ể n động đem bốn phía linh khí luyện chế tinh thuần nhất đại điện bên trong hai đầu kim sắc trường lòng pho tượng phân bố hai bên kim khắc hình rồng giống, giống sinh động như thật nhìn kỹ phía dưới lân phiến càng là có phủ quang lưu động rất là bất phạm long thủ đối lại chỗ một tòa khảm nạm lấy ngũ phẩm linh bảo mười ba minh châu âu kim long ỉ tĩnh trí thủ vị âu kim long ỉ nữ đế bệ n g h ệ thế gian một thân cẩm tú pháp bảo đỏ phượng hoàng phi vũ hào quang dị sắc hạ phương lụa đỏ pháp thảm đứng lấy một cái bạch bảo lao thư sinh trong tay cầm lớn cỡ bàn tay mai r ù a thần sắc càng là kinh ngạc không thôi khởi bẩm nữ đế mới vừa biến động cùng nhất tuyến thiên bên ngoài có quan hệ cụ thể vô pháp thôi diễn bạch bảo lao thư sinh thở dài một tiếng mới vừa hắn thôi diễn thiên không biến cố dẫn đến trong tay mai r i ụ a phủ đầy vết rách đã là không thể lại tiếp tục nhất tuyến thiên bên ngoài nữ đế âm thanh băng lãnh ánh mắt c à n g là nhìn về phía bầu trời bên ngoài trong hai mắt hiện lên vẻ k h á c lạ một mắt ở ngoài ngàn dặm ánh mắt đã chạm đến nhất tuyến thiên bác hoang tin đồn có tam đại tuyệt địa đều là tu sĩ không thể trêu chọc vị trí hạ o n g u y ệ t thành nhất tuyến thiên hạ o thiên tông hạ o n g u y ệ t thành là thiên phúc tiên nhân nguyên cớ cũng có đại năng chi sĩ ẩn tàng tin đồn trong đó càng là có thần bí tồn tại canh chừng nhất tuyến thiên ngăn cách bác hoang hai cấp một chỗ hạp g ố c hợp thể cảnh giới trở lên tu sĩ nếu là là muốn bay qua nhất tuyến thiên đều hội quỷ dị rơi xuống mà phía dưới thì là một đầu dòng sông màu bạc bị phụ cận cư dân xưng là nhược thủy c h i hà nhưng phàm là rơi xuống nhược thủy c h i hà người đ ờ i này cũng khó có thể bỏ lên sau cùng hạo thiên tông càng là bác hoang một cái truyền thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới hắn tồn tại biết do hắn người đã ít lại càng ít hạo thiên tông là cả cái bắc hoang một cái duy nhất tồn tại vạn năm lâu môn phái tu chân trong đó tu sĩ thần bí đến cực điểm từ trước tới giờ không tùy tiện lộ diện tại ngoại nhân trước đó hiện nay cái này biến cố đến từ nhất tuyến thiên một bên khác hắn nhóm h u y ễ n miểu tiên triều muốn đi tìm chỉ sợ là khó a phái phong vô tình dẫn người đi thăm dò nhìn nhớ lấy cẩn thận yếu sông chi thủy nữ đế trầm giọng nói nhất tuyến thiên bên ngoài còn có tu chân tông môn tồn tại để phong vô tình không nên trêu chọc hắn nhóm cẩn thận bên kia hồng hoang yêu dị chỉ cần điều tra rõ ràng biến cố là đủ đúng bạch n i láo thư sinh lên tiếng lập tức chậm rãi rời khỏi đại điện tựu i tại lao thư sinh lui ra ngoài thời điểm bên ngoài bay vào một cái thân khoác kim giáp thủ vệ lâm thống lĩnh mật tín đến báo kim giáp thủ vệ bốn gối hai quỳ thủ nâng qua đỉnh đầu một mai tiểu xảo ngọc bài treo ở bầu trời nữ khẽ ngoắc một cái một dẫn ngọc bài liền bay vào lòng bàn tay của nàng xanh t h ẳ m ngón tay ngọc chỉ vào ngọc bài bên trong nội dung đã bị biết mà ngọc bài cũng trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi thú vị vô cực giáo phái thế mà làm cái kia cái tiểu kiếm tiên xuất sơn xem bộ dáng là dự định để hắn đi nhất tuyến thiên bên kia rồi nữ âm thanh lạnh lùng nói nói cho lâm mạ thiên để hắn không nên rời đi vô cực giáo phái nhìn chằm chằm vô cực giáo phái mấy cái kia lão kiếm nô phòng ngừa hắn nhóm có cái gì tâm động đúng kim giáp thủ vệ lên tiếng lập tức liền hóa thành một vệ kim quang tan biến tại đại điện bên trong đợi đến bốn bề vắng lặng thời điểm nữ đế lúc này mới thở dài một tiếng ánh mắt nhìn xem bên ngoài hào quang dị sắc thiên không tô p h ạ m lúc trước ngươi chẳng phải nói ngươi là hạo thiên tông người sao cái này vạn năm tông môn đến cùng là cái dạng gì trước đó tại hạo nguyện thành bên ngoài hóa vàng mã người đến cùng phải hay không ngươi đại điện bên trong vô thanh vô t ứ c tính đáng sợ không bao lâu lại là vài cái kim giáp thủ vệ bay tới lần lượt báo cáo các đại thế lực biến động nhất thời ở giữa cả cái bắc hoang náo nhiệt ma náo ra một màn này chủ nhân t h ì đầu lấy một bát phàm tục mì dương xuân ngồi tại tiểu viện của mình bên trong ăn say sương ngon lành bên cạnh tiểu cắt tường cùng hoàng thúy bình nói một ít phàm tục sự tình dẫn tới đối diện lục linh ý cười không ngừng mới vừa biến động là ngươi đưa tới lục linh đột nhiên quay đầu hỏi tô phàm ngần người nghi ngờ nói biến động lục linh đưa tay chỉ thiên không tựa hồ lại nói cái này liên miên bất tuyệt sấm xét giữa trời quang cái này không phải sắp trời mưa sao số trời đã định cái này không phải chuyện rất bình thường sao tô p h ạ m khó hiểu nói hắn hoàn toàn không có ý thức được mình dẫn động thiên đ ị a tình thế hỗn loạn chỉ làm là bình thường biến hóa mà thôi lục linh lắc đầu nói không phải ta cảm giác được một cỗ rất nguy hiểm khí tức rơi xuống mà đầu nguồn liền ở trên thân thể ngươi làm đến bất tử tiên dược đối với loại nguy hiểm này khí cơ là rất dễ dàng cảm thấy được đặc biệt là cái này t r ù n g tịu i tại bên cạnh mình nguy hiểm tô p h ạ m không quan trọng khoát tay háo cười nói chuyện lớn ấm gì chương ó tâm tư để c bốn mươi lăm thu chân giới phá giữa hộ hàn nguyệt ngày hai mươi sáu phong rừng thích hợp đi bộ đường xa hậu sơn trong tiểu viện tô phàm đem vật liệu đều thu thập lại không cần cơ hồ đều cho đường ngộng đông hồ kim vạn ngồi tại cửa vào nhìn xem đạo tự kinh hiện nay hắn đã triệt để nắm giữ nội dung bên trong tất cả những thứ này cũng đều đến cảm kích tô phàm mới lạ trước đó tô phàm nói nói cả cái hạo thiên tông bên trong người cơ hồ đều có đề thăng thậm chí còn một lần xuất hiện ba cái kim đan kỳ đệ tử tào khâm thiên càng là một cái đột phá đến nguyên anh cảnh giới đối với tô phàm cũng là cảm động đến rơi nước mắt hiện nay hạo thiên tông bên trong trải rộng trúc cơ đệ tử luyện khí kỳ đệ tử càng là đều đến thất tầng trở lên toàn bộ tiến nhập mật tàng bên trong vững chắc tự thân tu vi hồ kim vạn trước trước nghe không hiểu có thể phía sau ngược lại có một điểm lý giải tô p h ạ m đằng sau đem đạo pháp cùng đạo tự kinh bên trong nội dung không sai biệt lắm với hắn mà nói vừa vặn có trợ g i ú p hắn hôm nay đã là xuất khiếu kỳ cao d à i tu vi tại hạo thiên tông bên trong cũng là danh khí vang dội p h ạ m ca ta nhóm ra ngoài chuyển chuyển đi ta cái này đều nhanh rảnh rỗi ra bệnh nhìn xem tô p h ạ m thu xếp đồ đạc hồ kim vạn liền bắt đầu lẩm bẩm hắn nguyên bản liền là cái không chịu ngồi yên người ở chỗ này nhìn tô phàm còn không bằng đi bên ngoài khắp nơi t r e o chọc thị phi đâu tô phàm mắt nhìn hắn lập tức đem mười ba chữ mật kinh bên trong điệu tự kinh n é m tới ngươi về sau liền tu luyện cái này đợi lát nữa ta nhóm liền đi ra ngoài một chuyến tô phàm nói đi liền quay người đi hướng gian phòng hồ kim vạn nhìn xem trong tay điệu tự kinh cả cái người đều ngẩn ở đây tại chỗ cái này là cái gì một kia dự định để hắn đem cả cái mười ba chữ mật kinh đều học xong lật ra điệu tự kinh mắt nhìn hồ kim vạn cả cái người đều bị hấp dẫn lấy tâm lý gọi thẳng cái này mật kinh liền là chuẩn bị cho mình mười ba chữ mật kinh đều có các chỗ thần kỳ mà đ i ề u tự kinh liền là dùng để chạy trối chết tật một chữ này vạn pháp không tiến chỉ cần tốc độ rất nhanh bất kỳ cái gì pháp thuật cũng không thể đánh trúng chính mình nhất thời ở giữa hồ kim vạn nhìn vào thần trên tay lật xem tốc độ cũng chậm lại một chữ một câu thưởng thức tô phàm thay quần áo khác đi ra nhìn thấy hồ kim vạn ngây người cũng không có đi q u ấ y dày hắn 13 chữ mật kinh hắn cũng muốn để hạo thiên tông đệ tử học đáng tiếc không có một cái đệ tử có thể học được thậm chí liền nhất cơ sở đều không rõ cùng hắn lãng phí thời gian còn không bằng cho hạo thiên tông lưu một cái thần hộ mệnh đi ra hồ kim vạn trước đó có học qua đạo tự kinh lại để cho hắn đi học phía sau mật kinh tự nhiên là không có vấn đề gì nếu như có thể tô phàm thậm chí muốn nhìn một chút hồ kim vạn học toàn bộ 13 chữ mật kinh đến thời điểm sẽ trở nên mạnh bao nhiêu được rồi ta nhóm vừa đi vừa nhìn người trước mang ta đi chỗ kia phong thủy sân mạch ta cũng phải chuẩn bị một chút tô p h ạ m đánh thức hồ kim vạn mang theo hắn hướng chủ phong đại điện đi tới lần này đi ra cũng không chỉ là hắn cùng hồ kim vạn thương lôi động thiên vật liệu cũng đều không có đưa tới thừa dịp đi ra thời gian vừa vặn đem thương lôi động thiên vật liệu mang về tào khâm thiên biết được muốn rời khỏi cũng là có chút không bỏ mấy ngày nay hắn thu hoạch có thể nói là lớn nhất c h ỉ ít đột phá giấc ngộng kia ngủ để cầu nguyên anh cảnh giới kỳ ngộ liền là như thế có tàu h nhưng không thể ể ngộ Lần n cầu. y yên rời ra. đi, Kim đi người Hội lồi tiên. dãi nói động ta thương Tô Thúc yên tâm, phía a cùng Mạch, cùng chậm Vạn nhìn Sơn Vân Hồ Phủ Phạm Sư s vật liệu ta hội toàn bộ mang về. ta toàn Tào liệu hội mang bộ khâm thiên cười nói đám người cưới vân buồm xuất phát hồ kim vạn cùng ngồi s ổ m ở xó xỉnh lén lút nhìn xem điệu tự kinh bất kỳ cái gì đến gần người đều sẽ bị hắn ánh mắt sắc bén bước lui tô p h ạ m đứng tại vân buồm biên giới nhìn phía dưới sơn mạch lan tràn căn phòng tụ tập ánh mắt bên trong không có chút nào ba động tập q u a n sao có lẽ vậy tuyết s a sơn mạch người chân núi trải rộng bạch s ắ t hạt cắt mà nổi danh đáng tiếc cái này bạch s ắ t hạt cắt vô pháp dùng đến luyện khí tu sĩ cũng rất ít đi quan tâm tô phạm cùng hồ kim vạn hạ vân buồm cáo biệt tào khâm thiên cùng vân phủ liền hướng phía tuyết s a sơn mạch đi tới hồ kim vạn cũng ở thời điểm này thu hồi điệu tự kinh ở phía trước dẫn đường mà đi p h a m ca địa phương quỷ quái này có p h ả m tục người ở lại hơn nữa người nơi này đều có chút cổ quái nhiệt tình đáng sợ hồ kim vạn vừa đi vừa giải thích nhiệt tình cái này lời thế nào nói tô p h ạ m khó hiểu nói cái này khó mà nói bất quá một hồi đến tiểu hàn thôn ngươi liền biết hồ kim vạn nói liền chỉ hướng nơi xa khói bếp bên trong căn phòng một mảnh nhỏ căn phòng tụ tập cùng một chỗ trong đó càng là có bóng người đi lại bốn phía còn có không ít ruộng bậc thang tô p h ạ m cùng hồ kim vạn rất nhanh liền đi đến cửa thôn nhìn xem đứng ở cửa thôn một khối thạch bi tiểu hàn thôn cửa thôn còn có không ít tiểu hài vui lụa ở mỹ cách đó không xa vài cái lao đầu ngồi tại cái ghế phơi nắng gà gãy tiếng cho sủa liên miên bất tuyệt mấy cái kia tiểu hài chú ý tới tô p h ạ m h à n n h n g đến liền vội vàng xoay người chạy đi vào tiên nhân đến có tiên nhân đến hồ kim vạn cười hắc hắc nói p h ạ m ca ngươi nhìn tốt người nơi này rất quái nói đi liền hướng sau hơi lui một bước giống như có chút sợ hãi về sau chuyện sẽ xảy ra chỉ gặp mấy cái kia lao đầu đột nhiên mở to mắt từ trên ghế đột nhiên đứng dậy dưới chân bộ pháp cấp tốc vội vàng hướng phía tô phẳng cái này vừa đi tới những cái kia căn phòng cũng là lần lượt mở cửa nam nữ lao ấu nở nụ cười chạy ra hai mẹ hắn mang mấy quả trứng gà tới lao tam đem vừa nấu xong b ắ p ngô đồng tử mang lên nhất định muốn gọi tốt lần này tiên nhân cuối cùng đến một cái da dáng tiên nhân luôn là chờ đến hắn nhóm đến a thôn dân nhiệt tình tại thời khắc đã xuất hiện cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm đồ vật trứng gà bắp nô quả dại tô phạm nhìn xem hướng chính mình v ọ t tới thôn dân sắc mặt cũng biến thành kỳ quái nơi này thôn dân có phải là hiểu lầm cái gì rồi nhất trước tới là một cái tóc trắng lao hầu mắt nhìn tô phạm cùng hồ kim vạn lập tức vội vàng làm bộ phải quỳ h ạ tô phạm cũng là nhanh tay đem l a o hầu này vị vội nói lao nhân ra nhanh đứng dậy không cần như thế tốt tốt tốt ngươi là một vị tốt tiên trưởng a lao h u một mặt ý cười đây là nếp nhăn tay vô vô tô phẳng tay cười nói mau mời tiến ta nhóm tiểu hàn thôn có chút kháng khổ còn hy vọng tiên nhân không cần ghét bỏ hồ kim vạn tại sau lưng nói ra ta nói lao nhân ra lần này ngươi nhóm tổng tin tưởng ta đi vị này chính là ta nhóm tông môn sư t h u ố c bản lĩnh lớn đâu chúng thôn dân đều là một mặt tay náy nói trước trước hiểu lầm t i ê n trưởng còn hy vọng hiện tại thứ lỗi lập tức hồ kim vạn liền cùng tô p h ả g cùng đi hướng tiểu hàn thôn bên trong thôn dân chung quanh đều là đem mang ra đồ vật đưa tới thậm chí còn có người hướng tô phàm trong ngực nhét sợ mình đồ vật cho không tô phàm mà tô phàm cũng là bị những thôn dân này nhiệt tình bị dọa cho phát sợ lúc trước hắn cũng là đi qua nguyệt nha thôn biết người phàm tục đối với tu sĩ thái độ nơi này thôn dân cùng nguyệt nha thôn hoàn toàn không giống thậm chí hắn nhóm đối với tu sĩ trừ lòng k í n h sợ bên ngoài còn có chủng rất quen thuộc cảm giác như quen thuộc thôn hồ kim vạn ở một bên cười nói phàm ca ngươi cũng không nghĩ tới phảm tục có cái này trùng thôn a tô phàm nhẹ gật đầu tâm lý ngược lại rất nghi hoặc những thôn dân này càng là nhiệt tình lại càng tăng khắc thường chỉ sợ bọn họ có chuyện muốn nói đi một phen gọi xuống tới tô phàm cũng là tiếu dung không kém đem trong ngực đồ vật thu vào cản con giới dẫn tới thôn dân một trận kinh ngạc không hổ là tiên trường a loại thủ đoạn này quả nhiên thần kỳ về sau ta ra hổ a cũng muốn đi t u tiên đến thời điểm cuộc sống của mọi người liền tốt qua nghe thôn dân nói chuyện tô phạm tâm lý âm thầm suy đoán hắn nhóm làm như vậy mục đích chẳng lẽ là vì để hài đồng đi tu hành hay sao l o h ậ u ở một bên cười nói tiên trưởng không biết rõ ngươi nhóm dự định ra giá cả bao nhiêu giá cả cái này có ý tứ gì tô phạm nghi ngờ nói lao nhân ra ngài cái này lời giải thích thế nào nghe đến tô phạm còn không biết thôn dân đều là vì đó xứng sở l o h ậ u tiếp tục nói ra tiên trưởng có chỗ không biết ta nhóm nơi này địa thế tuyệt hảo là một chỗ tu luyện nơi tốt lao nhân ra còn h i ể u tu luyện tô p h ạ m kinh ngạc nói đều là nghe thôn bên cạnh người nói lao hầu cười nói thôn bên cạnh đến cái tu sĩ nói ta nhóm tuyết xa sơn cái này một mảnh rất thích hợp tu luyện bên kia thôn đã bị tu sĩ kia mua thôn dân cũng đều dọn đi bích hà thành bên trong qua ngày tốt lành đi lần này tô p h ạ m triệt để phản ứng lại thì ra như vậy là coi hắn là làm nhà đầu tư nghĩ đến từ hắn nơi này kiếm tiền khó trách nhiệt tình như vậy gọi chỉ sợ là vì có thể nói cái giá tốt người nơi này thật biết làm ăn a bất quá tô phàm cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo tự nhiên không hội cưỡng ép cướp đoạt nơi này địa phương đã mọi người đều nói có thể dùng tiền mua hắn cần gì phải muốn cái khác cái này chẳng lẽ liền là tu chân giới phá g rỡ hộ không biết do ngươi nhóm muốn bao nhiêu tiền tô phàm cười hỏi đám người nghe đến có hy vọng vội vàng nhìn về phía lao h ẩ u cái này một bên dù sao lão h ẩ u mới là thôn bọn họ thôn trưởng lao hầu mỉm cười gật đầu nói cái này không đ ổ i tiên trưởng không ngại nhìn xem ta nhóm địa thế của nơi này cả cái sơn mạch ngài đều có thể đi vòng vòng nàng cái này nói cũng là vì dây dưa thời gian chờ tô phàm trước đi thăm dò nhìn hắn nhóm cùng một chỗ thương lượng một chút giá cả tô phàm nơi nào không biết rõ hắn nhóm nghĩ như thế nào nếu như thế vậy ta trước hết đi xem một chút các vị hương thân ngồi trước ta cùng đồng bạn nhìn một vòng liền trở về tô phàm cho hồ kim vạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu để hắn theo chính mình cùng nhau lên núi la hầu vội nói tiên trưởng chờ ta để người cho ngươi nhóm dẫn đường cái này dạng cũng tiết kiệm xuống không ít công phu nói liền nhìn về phía hắn một cái làn da ngăm đen h ắ n tử ra hiệu để hắn theo tô p h ạ m h ắ n nhóm thôn dân chờ lấy ngược lại là không có vấn đề có thể tô p h ạ m hắn nhóm nhìn một chút rời đi vậy bọn hắn nhiệt tình có thể là phó chi đông thủy a đa t ạ tô p h ạ m lại cười nói lập tức tựu tại h ắ n tử kia dẫn đường hướng phía sơn thượng đi tới chờ bọn hắn rời đi là âu lúc này mới nhìn về phía bên cạnh thôn dân hỏi cái này hai vị tiên trưởng tựa hồ có hứng thú ngươi nhóm nói ta nhóm nên là muốn bao nhiêu tiền nghe nói bích hà thành bên trong có hối đoái tiên trưởng thạch đầu cửa hàng ta nhóm trực tiếp muốn loại kia thạch đầu như thế nào gọi là linh thạch thôn bên cạnh cũng là trực tiếp muốn linh thạch ta cảm giác có thể thôn bên cạnh lúc đó bị mười khối linh thạch mua ta nhóm địa thế nơi này càng tốt hơn không bằng bán hơn mười một khối thế nào không tốt ta vạn chương ấ t tiên t hai bốn mươi sáu ngươi cái này tôn tử đủ thăng a tô p h ả m cùng hồ kim vạn thượng sơn dẫn đường hán tử một cái kình nói hắn nhóm nơi này tốt làm tô phàm cũng không biết thế nào tới tiếp lời chờ ba người đến đỉnh núi tô phàm ánh mắt chiếu tới chi chỗ đều là tốt đẹp phong quang không tệ nơi này xác thực rất tốt tô phàm gật đầu nói hồ kim vạn cười h ắ t h ắ t nói phàm ca yên tâm ta mập mạp nhìn chúng phong thủy tuyệt đối không hội xuất ra bất cứ vấn đề gì dẫn đường hán tử chỉ vào một bên khác chân núi chỗ một mảnh vứt bỏ thôn nói bên tia liền là bị trước đó tiên trưởng mua đi thôn ở chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh nghe nói như thế tô phàm cùng hồ kim vạn quay đầu nhìn sang chân núi một mảnh em ngũ đầy t ử khí bốn phía không thấy một tia sinh khí thậm chí còn có từng sợi mà khí phát ra q u á i sự hồ kim vạn mắt nhìn thôn lập tức lại nhìn một chút bốn phía s ơ n mạch sắc mặt đột nhiên nhất biến đáng chết có người phá phong thủy của nơi này tô phàm quay đầu nhìn hồ kim vạn mắt bên trong nghi hoặc không giải hắn cũng không hiểu phong thủy sự tình cụ thể chỉ sợ còn cần hồ kim vạn giải thích mới được nơi này là một phương thiên nhiên tứ phương hồ lô thế phong thủy tuyệt hảo liền xem như đại năng tu sĩ chết cũng có thể tuyển trạch nơi này mai táng hồ kim vạn trầm giọng nói có thể tứ phương hồ lô thế có cái khuyết điểm liền là nội bộ phong thủy không thể nhúng c h ả m chỉ cần có một tia linh khí bị nhúng c h ả m vậy cái này địa phương không ra trăm năm liền hội hóa thành một phương hung thần chỗ hán tử nghe nói như thế cho là hồ kim vạn là muốn ép giá vội nói tiên trưởng không có khả năng nói vậy bên kia thôn có thể là bị một vị khác tiên trưởng mua phong thủy tuyệt đối tốt trước đó phong thủy xác thực tốt nhưng bây giờ không giống hồ kim vạn cả giận nói kia tôn tử là cái ma tu muốn mượn trợ cái này phiến phong thủy trô u đột phá chỉ sợ hắn cũng hiểu một ít phong thủy chi đạo tô p h ạ m nhẹ nhẹ nheo mắt lại cười nói thú vị nhìn đến ta nhóm phải đến gặp một lần cái này ma tu lập tức hắn quay đầu hướng về h ắ n tử nói ra ngươi trước hạ sơn nói cho các ngươi thôn trưởng nơi này ta mua ngươi nhóm đều có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi một hồi ta hội tới trả tiền cái này hán tử lộ vẻ do dự hắn sợ tô phàm là tại qua loa chính mình có thể lại không có cách nào nói thêm cái gì tô phàm mắt nhìn hồ kim vạn trầm giọng nói ngươi cùng hắn trước trở về đem giá tiền nói tốt sau tới ta ở chỗ này chờ ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà đủ chứ phàm ca yên tâm dùng không nửa chén trà nhỏ hồ kim vạn cười hắc hắc âm thanh liền bắt được hán tử bả vai cùng một chỗ bay về phía tiểu hàn thôn phương hướng ma tô phàm thì là nhìn chằm chằm nơi xa chân núi tồn tại ánh mắt lóe lên một tia lanh ý phá hư phong thủy của nơi này cách cục này bằng với là đoạn mất hắn độ kiếp con đường a cái này vị ma tu thật đúng là điên rồi nếu như tiểu hàn thôn không rời đi rời chỉ sợ gần đây liền muốn chết người hung thần chỗ có thể không phải người phàm tục có thể chờ không bao lâu hồ kim vạn liền bay tới sắc mặt không thế nào đẹp tới liền nói lầm bầm cái này bầy người phàm tục quá hát thế mà mở miệng muốn mười một khối linh thạch cũng không sợ chính mình cho ăn bệ bụng ngươi thật đúng là cái thần dữ của mười một khối linh thạch ngươi đều phải tính toán chi ly tô phàm bất đắc dĩ cười nói phàm ca ngươi không biết ta cái này gọi góp gió thành báo hồ kim vạn vội vàng giải thích nói tô phàm lắc đầu nói đi thôi ta nhóm đi gặp một lần cái này vị ma tu bách hà thành phụ cận ma tu tông môn giống như cũng chỉ có một nhà lúc này hai người liền hướng chỗ kia vứt bỏ thôn lạc đi tới càng đến gần thôn lạc ma khí lại càng nặng chờ hai người tới thôn lạc trước thời điểm kia c ô ma khí đã ẩn ẩn hóa hình tựa như sợi tơ đồng dạng khắp nơi bay tán loạn tô phàm mắt nhìn tình huống chung quanh trầm giọng nói nơi này ma khí ngược lại là tinh thuần nhìn đến tu sĩ kia không có phạm qua sự tình gì tựa hồ chỉ là vì tu hành vậy làm sao bây giờ muốn hay không hồ kim vạn nói liền làm một cái cắt cổ thủ thế tô phàm làm gì cái này là muốn chơi chết nhân gia đều là tu sĩ một lời không hợp liền đánh qua phận đi bình tĩnh một chút nhân gia đều còn không làm gì đâu người đây là muốn động thủ đừng cho ta nhóm hạo thiên tông mất mặt tô phàm mặt đen lên mắng lúc này vứt bỏ trong thôn lạc đi ra nhất đạo nhân ảnh quanh thân ma khí tràn ngập dưới chân bộ pháp lạnh nhạt một bước phóng ra đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài lại một bước cái này người liền đến cửa thôn xúc điệu thành thốn tô p h ạ m không nghĩ tới tu sĩ này thế mà còn có thuật pháp như vậy nhìn đến con sao tông môn còn có chút nội tình cửa thôn trước một cái thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm tô p h ạ m cùng hồ kim vạn đặc biệt là nhìn về phía hồ kim vạn thời điểm mắt bên trong đầy là vẻ kiêng rẻ hắn nguyên anh sơ kỳ thực lực thế mà thấy không rõ cái tên mập mạp này tu vi loại tình huống này bình thường chỉ có lưỡng chủng một là đối phương tu luyện ẩn giấu tu vi công pháp một loại khác chính là thực lực đối phương mạnh hơn hắn hơn nhiều bất quá hắn càng khuynh ê ư ớ n g cùng loại trước dù sao phụ cận tông môn tu sĩ hắn cũng nhận thức không ít chưa nghe nói qua có người mập mạp cao thủ đến mức tô phàm luyện khí thập nhất tầng giáp rưỡi hai vị đạo hữu không biết rõ đến ta tu luyện c h i địa có chuyện gì thanh niên yêu dị nghi tiếng nói tô phàm cười cười nói ra tại hạ tô phàm cái này vị là hồ kim vạn có dung khí hỏi đạo hữu tục danh cơ q u ê n điện lục nhân thanh niên yêu dị lạnh lùng một giọng nói nghe đến hắn tô p h ạ m tâm lý nói thầm một tiếng quả nhiên bích hà thành phụ cận ma tu tông môn cũng chỉ có cực quên điện cái này một nhà còn dư đều là một ít ngọn núi nhỏ tán tu không có cái gì chính kinh tu luyện công pháp hơn nữa cái này tán tu cũng không hội tu luyện ra cái này t r ù n g tinh thuần ma khí tô p h ạ m lại cười nói lục đạo hữu nghe thấy nơi đây bị đạo hữu mua xuống không biết rõ có thể trước hết để cho, cho chúng o c h ta giá cả dễ thương lượng lục nhân nghe đến tô p h ạ m muốn mua hắn nơi này sắc mặt hơi đổi một chút hai vị còn là rời đi đi nơi đây là ta chỗ tu hành quả quyết không có khả năng tặng cho người nhóm phong thủy của nơi này có thể là hắn cố ý coi trọng tứ phương hồ lô thế có thể gặp không thể đến bỏ lỡ có thể là tìm không thấy tô phàm lắc đầu nói đạo hữu không cần gấp gáp như vậy mọi thứ đều dễ thương lượng không phải ta nhóm thật cần nơi đây phong thủy của nơi này càng là không thể bị phá hư còn hy vọng đạo hữu có thể nhượng bộ người nhóm đi thôi ta là sẽ không nhượng bộ lục nhân lắc đầu nói thay thế tô phàm cũng là thở dài làm sao chỉnh thật chẳng lẽ muốn động thủ hay sao hồ kim vạn lập tức mắng ha ha bàn ra ta cho ngươi mặt mũi không phải nơi này có thể là ta trước nhìn chúng ngươi cái này tôn tử chui chỗ trống không nói còn ở nơi này cho ta cứng muốn động thủ cũng không cân nhắc một chút chính mình thực lực lục nhân hừ lạnh một tiếng lập tức đem chính mình nguyên anh cảnh khí thế thả ra trực tiếp đẻ hướng tô phàm cùng hồ kim vạn tô phàm sắc mặt lạnh nhạn tựa hồ cái này nguyên anh cảnh khí thế đối hắn không tạo được bất luận cái gì uy hiếp mà hồ kim vạn vốn là cái bạo tính tình nhìn thấy đối phương xuất thủ trước cũng không có ý định muốn lưu t ì n h trong tay bấm pháp quyết nhất đạo phức tạp pháp lớn lập tức xuất hiện c h ấ n lục nhân chỉ cảm thấy thân bên trên truyền đến một trận trọng ác khí thế của mình cũng bị lập tức đánh gãy cái này là thủ đoạn gì như thế khủng bố thuật pháp chỉ sợ đối phương lai lịch không nhỏ tôn tử tin không tin bàn ra ta đem ngươi trấn áp tại nơi này trăm năm hồ kim vạn âm thanh lạnh lùng nói đạo h ư u dừng tay lục nhân đau khổ t r e o trống có thể cảm giác vẫn y như cũ chống cự không cái này thuật pháp vội mở miệng hô một tiếng tô p h ạ m quay đầu cho hồ kim vạn một ánh mắt nay mới khiến hồ kim vạn thu thuật pháp lục nhân như c h ú t được gánh nặng miệng lớn hô hấp lấy ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía tô p h ạ m cùng hồ kim vạn lục đạo h ư u hiện tại ta nhóm có thể thương lượng đi tô p h ạ m mỉm cười hỏi lục nhân tự biết không phải là đối thủ cũng không còn dám đi khiêu khích xuống dưới chỉ có thể cắn răng nói một kiện pháp khí nơi này liền tặng cho ngươi nhóm ha ha ngươi cái này tôn tử đủ tham a hồ kim vạn cả giận nói lúc mua mới hoa mười khối linh thạch hiện tại thế mà muốn một kiện pháp khí ngươi thật làm ta nhóm là kẻ ngu nghe nói như thế lục nhân tâm lý một trận bít i khuất không nghĩ tới tô phàm hắn nhóm liền chuyện này đều biết hắn hoa hòn đá linh thạch mua xuống hiện tại muốn bị tu sĩ khác chiếm cứ loại cảm giác này tự nhiên rất khó chịu một kiện pháp khí mà thôi ta hiện tại liền cho ngươi tô phàm gấp gáp cải biến nơi này phong thủy đồng thời xác định cần bao nhiêu tị lôi trầm tự nhiên không nghĩ lãng phí thời gian một kiện đao trạng pháp khí trực tiếp ném đến lục nhân dưới chân để lục nhân cũng là n g o ạ i ý muốn đến cực điểm cái này cầm tới một kiện pháp khí c ò n nhìn cái gì cầm đồ vật xéo đi muốn không phải phàm ca tại nơi này ta tuyệt đối chơi chết ngươi cái này tôn tử hồ kim vạn mang to lục nhân thu hồi pháp khí ô n quyền nói đa t ạ nơi đây về sau liền là các ngươi nói xong hắn liền vây gọi hấp dẫn ma khí thu nhập trong tay h áo bay về sau thân rời đi hồ kim b ạ n nói lầm bầm phàm ca ngươi cần gì như vậy chứ chơi chết cái này tôn tử chẳng phải được nói không chừng cái này tôn tử thân bên trên còn có bảo bối đâu ta nhóm không phải cùng hung ác cực tu sĩ có thể hòa bình giải quyết liền không nên động thủ ngươi cái này dạng còn thế nào độ kiếp phi t h ă n g tô phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói được rồi ngươi đem phong thủy của nơi này sửa tốt ta đi bốn phía nhìn xem nói xong hắn liền xoay người hướng phía nơi xa đi tới ánh mắt những nơi đi qua đều là bị hắn để mắt tới có thể cắm tị lôi trầm địa phương năm mươi cái chỉ sợ không đủ a cái này một vùng núi ít nhất cũng phải năm trăm cây đại hình tị lôi trầm quanh mình chỉ sợ cần hàng ngàn cây tiểu tị lôi trầm a ngoan ngoãn chuyến này xuống tới chỉ sợ muốn hao phí không ít vật liệu một bên khác lục nhân rời đi nơi này sau thẳng đến cửa quên điện mà đi tâm lý mới nghĩ đến tuyết xa sơn mạch tình huống một kiện pháp khí đ ổ i chỗ khác đối phương liền con mắt đều không nháy mắt một cái chỉ sợ tuyết xa sơn mạch có bảo vật hai người kia nhất định biết rõ là hướng về phía bảo vật đến bằng không thì cũng không hội khăng khăng đòi hỏi nếu như đem chuyện này nói cho điện chủ h ắ n nhóm đến thời điểm hắn có lẽ có có thể được càng nhiều khen thưởng đã đối phương có thể xuất ra một kiện bảo vật chỉ sợ có thể xuất ra kiện thứ hai đi ra những vật này cũng không thấy nhiều chỉ cần đều cầm tới tay điện chủ nhất định sẽ cho hắn phân phát một kiện chỉ là t i u béo tu sĩ đến cùng là lai lịch thế nào không có bại lộ khí thế của mình ngược lại chỉ là dùng một loại pháp thuật liền chân áp hắn thực lực chỉ sợ còn cao hơn hắn ra không ít nguyên anh trung giai còn là nguyên anh cao giai mặc kệ mặc ngươi bản sự lại lớn tại điện chủ trước mặt không giống phải ngoan ngoan túi đầu điện chủ mấy ngày trước đây mới đột phá s u ấ t khiếu kỳ há lại là một cái nguyên anh kỳ có thể đối kháng chương bốn mươi bảy tự nguyên điện nguy cơ sinh tử h á c s á c sơn mạch bên trong quần áo dữ tợn đáng sợ đại điện đứng thẳng ở trong bốn phía ma khí bay tán loạn khô cốt càng là tùy chỗ có thể thấy cung điện như là một mực bàn rơi tại trên vách núi manh thú chứng mắt nhìn chằm chằm bốn phía toàn bộ sân phong trước cửa hai đầu kim đan kỳ sư hình yêu thú gầm thét liên tục bộ lông màu đen đầy là huyết cấu chỗ cổ càng là có cuốn lấy to bằng cánh tay xích s á t mỗi một lần gầm thét đều hội tác động xích s á t chuyển đến một trận sắt thép tiếng va chạm ma vụ tràn ngập tại cả cái phía trên dây núi Tỏ thuộc tu rõ lấy nơi này nơi cận hữu, phủ sở sĩ đại ề về u quanh sau là Lục ma thân cứng hãn. nhân thẳng đến khí, khí tức cứng hãn. Lục nhân trở đ điện mà đi, quanh mình chào đi, đều hỏi quanh tu sĩ bên ị không nhìn. Đại điện Đại b trong nhất đạo tám thức thân cao khôi ngô thân ảnh tính tọa tại một trường kim ghế dựa phía trên thân bên trên bảo tử t h e o đâm vào mấy cái hung manh hắt long dương nanh múa vớt số chắn đại điện bên trong ma khí nồng đậm như nước bốn phía tu sĩ đều là tham lam hút lục nhân trưởng lão cầu kiến đại điện ngoại truyền đến một tiếng gầm nhẹ một mở hai mắt m hai nhánh không thấy ra, người con đen tia sinh chữ ơ tựa n ư người. chết Chuyển. c h Một đi đã lâu người. Chuyển. Một chữ chậm rãi lôi vào để người ở chỗ này đều là toàn thân một l ệ n h bốn phía ma khí cũng là vì đó một bữa lục nhân vội vàng đi tới lập tức quỷ gối ma khí trung ương khởi bẩm điện chủ lục nhân ra ngoài phát hiện một chỗ bảo địa hư hư thực thực có bảo vật xuất thế đặc biệt đến bẩm báo nghe nói như thế cảnh vấn tâm tựa hồ hứng thú âm thanh lạnh lùng nói tàn i nói. Lục nhân túi lầu nói, nơi tiểu tại ế tuyết p tục Lục mạch, nhân sơn lầu l đây xa một chỗ h p o g tu h ủ y t y ệ t hào cảnh h ỗ nguyên b đã bị ta c i hai cái người phải đối ế đến m một cứ, chỉ có không không nghĩ thuật pháp thủ, thể như, vậy như tán trong đó ta tu, quỷ dị, là vấn ậ y coi Cảnh thôi. như Tán tu. v tâm hừ lạnh nói cái gì t á n tu lại dám cùng ta cử quên điện đối lập nhìn không ra thủ pháp của hắn bất quá ta suy đoán nên là đối phương là nguyên anh cao dài thực lực một người khác đâu k i a người chỉ có luyện khí thập nhất tầng bất quá hắn thân bên trên có không ít pháp khí chỉ sợ là kia nguyên anh tu tù sĩ tùy tùng thú vị cảnh vấn tâm chậm rãi đứng dậy bốn phía ma khí lần lượt hướng phía hai bên tán đi triệu tập các đại trưởng lão cùng đệ tử ta nhóm cùng đi xem nhìn bảo vật đã bị chúng ta biết kia dĩ nhiên chính là ta nhóm cực bên điện nói xong hắn liền t r ư ớ c một bước đi qua to lớn thân hình tựa như một đầu m á n h thú trực tiếp đi ra đại điện bên trong tuyết xa sân mạch tô phạm đại khái đánh giá một cái cần tị lôi châm tâm lý một trận run rẩy trước đó vật liệu luyện chế xuống tới vẫn chưa tới năm mươi cái muốn luyện chế năm trăm cây chẳng phải là khó càng thêm khó chớ đừng nói chi là những cái kia tiểu tỵ lôi châm hàng ngàn cây a hắn đi cái nào làm nhiều như vậy vật liệu hồ kim vạn đem phong thủy của nơi này khôi phục bay đến tô phàm bên cạnh nói phàm ca đã chuẩn bị cho tốt chỉ cần qua mấy ngày phong thủy của nơi này hội triệt để khôi phục phía trước kia tôn tử liền là nửa cái siêu cũng không có triệt để phá hư nơi này cách c ụ tô phàm gật đầu nói chờ bố trí một cái pháp trận phòng ngự để phòng có tu sĩ khác đến náo sự pháp trận phòng ngự không đủ a muốn không ta lại làm cái mê trận cùng sát trận đi ra hồ kim vạn cười hát hát nói tô p h ạ m kinh ngạc mắt nhìn hồ kim vạn ngoài ý muốn nói ngươi còn hiểu trận pháp học trộm không coi là gì hồ kim vạn nói liền từ càn khôn giới bên trong xuất ra không ít linh thạch sau đó bắt đầu chuẩn bị nhìn xem hắn phức tạp thủ pháp tô p h ạ m mắt bên trong thẳng thả tinh mang mang hồ kim Vạn trở về trở t là hồ kim vạn cũng phát giác được ngừng lại trong tay đồ vật đứng lên nói ha ha kia tôn tử quả nhiên tham lam thế mà còn mang người tới bên trong có cái xuất khiếu sơ d à i tu sĩ không đ ổ i xem bọn hắn muốn làm gì tô phạm lạnh nhạt nói hiện nay nơi này là địa bàn của bọn hắn đối phương nếu như muốn cướp chỉ sợ cần bỏ ra không ít đại giới hơn nữa người mạnh nhất bất quá xuất khiếu sơ d à i mặt đối hồ kim vạn cái này dạng xuất khiếu cao dài tu sĩ chỉ sợ là đến tặng đầu người nhìn đối phương càng ngày càng gần tô phạm trầm giọng nói ngươi c h ư a c ầ n giấu thực lực ta nhóm xem bọn hắn muốn làm gì hồ kim vạn cười hắc hắc nói phàm ca n g ư ơ i cái này là dự định muốn hố bọn hắn a tu sĩ phương pháp có thể gọi hố tô phàm bình tinh nói cái này gọi dạy bọn họ làm người không phải ai đều giống như ta hào tâm nếu là đổi lại người khác ta nhưng là muốn lấy tiền phàm ca đại nghĩa hồ kim vạn lại một lần nữa học đến kiến thức mới đã người già bị đụng áo nghĩa về sau hắn theo tô phàm lại học đến dạy làm người phương thức tính đến khủng bố thiên đạo lợi t h ể ba cái thủ đoạn a thật đúng là giết người chu tâm phương pháp tốt ma vụ hàng lâm rơi tại tô phàm cùng hồ kim vạn trước mặt một nhóm ma tu dây lát ở giữa liền đem hồ kim vạn cùng tô phàm vây quanh ma khí r ũ n g động cảnh vấn tâm nhìn xuống trước mặt hai người âm thanh lạnh lùng nói liền là người nhóm cướp ta cử quên điện trưởng l a o tu luyện chi điện tra hỏi thời điểm xuất khiếu kỳ uy áp chậm rãi rơi xuống thẳng đến tô phàm cùng hồ kim vạn thân thể bất quá hai người sắc mặt lạnh nhạt không để ý chút nào cái này xuất khiếu kỳ uy áp tô phàm chắp tay cười nói đạo hữu cái này lời nói từ thế nào nói lên Ta cùng lục đạo hữu làm giao d ị cảnh h thuộc hữu hữu. nơi đây đã thuộc sở hữu ta. Đạo ta. c sở vấn tâm hừ l ệ n h nói ngươi thì tính là cái gì luyện khí kỷ sâu kiến cũng dám xưng ta là đạo hữu đạo hữu lời nói này qua luyện khí kỷ là tu sĩ độ kiếp kỷ cũng là tu sĩ đã đều là tu sĩ vì cái gì không thể xưng là đạo hữu tô phàm khẽ cười nói sâu kiến liền là sâu kiến độ kiếp đại năng há lại là ngươi có thể ganh đua so sánh cảnh vấn tâm cả giận nói ngươi nhóm đã có thể ngăn cản ta huy áp chắc hẳn nơi này bảo vật là trên người các ngươi giao ra đi ta có lẽ có thể lượn quanh ngươi nhóm một mạng nghe nói như thế tô phàm n g à người n lập tức liền hiểu rõ ra lục nhân cái này là gặp bọn họ muốn nơi này tưởng rằng có bảo vật xuất thế lúc này mới hội dẫn người tới đi đáng tiếc tiểu h o a tử ngươi đem đường đi hè a tô phàm lắc đầu nói ta nếu là nói không có bảo vật ngươi nhóm tin sao không có ý của ngươi là nói các ngươi hai cái sâu kiến dựa vào chính mình thực lực kháng trụ ta huy áp sao cảnh vấn tâm dễu cần nói tô p h ạ m thở dài cười nói đạo hữu cái này là muốn dựa vào thực lực cường đến bức hiếp ta nhóm lui bước cảnh vấn tâm khinh miệt mắt nhìn tô p h ạ m cười lạnh không thôi thực lực hắn nhóm cực bên điện cơ hồ toàn bộ đều đến hai cái tán tu còn muốn sống sót mạnh được yếu thua sâu kiến liền nên có sâu kiến tự giác cảnh vấn thiên nết miệng lên đen nhánh con ngươi trung đầy là khinh thường chi ý tô phàm mắt nhìn hồ kim vạn nhún vai một cái nói được rồi đã nói không thông kia liền động thủ đi hiện tại tu sĩ、si、a không có một cái có thể nghiêm túc nghe lời có tô phàm chỉ thị hồ kim vạn cười h ắ t h ắ t nói đã sớm trở lấy nói xong xuất khiếu kỷ khí thế càn quét toàn trường bốn phía linh khí d ũ n g động mà đến nhất đạo hư huyễn bạch sắc thân ảnh chậm dai trồi lên hồ kim vạn thân thể mà thân ảnh này cùng hồ kim vạn tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc lại lại tràn đầy một loại linh huyễn chi khí Nguyên thần xuất hiếu. cảnh vấn tâm sắc mặt lập tái ứ c c đại biến. Bốn phía những phía kia cửa q u e nhận điện đệ tử càng là lần lượt ngã xuống đất. Đã càng lần ngã xuống tử lượt c là là thất kinh nói tô p h ạ m cười nói ta nhóm có thể không nói chính mình là thực lực gì ngược lại là ngươi ở bên này một cái kình sâu kiến ê ơ có phải là cảm thấy rất dễ chịu mong rằng đạo hữu dừng tay cảnh vấn tâm đau khổ chống đỡ lấy trước mặt bạch sắc nguyên thần u y áp thống khổ nói ta thúc phụ là kiếm tâm tông trường lão là phân thần kỳ đại năng đạo hưu chớ có bức gấp ta hồ kim vạn hừ lạnh nói làm gì nghĩ cầm kiếm tâm tông đ ệ ta đạo hưu hiểu lầm ta thúc phụ chỉ là thường xuyên đến cửa quên điện nhìn ta vạn nhất hắn phát hiện ta thụ thường đạo hưu chẳng phải là tăng thêm phiên phước cảnh vấn tâm một bên chống đỡ một bên giải thích bối cảnh của chính mình kiếm tâm tông cũng không tại cái phạm vi này xác thực nói là tại nhất tuyến thiên một bên khác cũng là một phương đại năng hội tụ thế lực bất quá tô phàm có thể lại không hội kiếm tâm tông nghĩ như thế nào chẳng lẽ hắn nhóm tông chủ hội vì một cái trưởng lao chất tử tự thân xuất mã hồ kim vạn liền càng thêm không quan tâm hắn nhưng là tại nhất tuyến thiên một bên khác có chút danh khí kiếm tâm tông nghĩ bắt hắn còn sống đây trừ phi hắn nhóm là không nghĩ ở bên kia hảo hảo tu luyện đạo tự kinh một ra kiếm tâm tông không được ngoan ngoãn nhìn xem kia mấy cái linh bảo kiếm khí cái này hội biết rõ hô đạo hữu rồi tô phàm một mặt sán lạn tiếu dung cảnh vấn tâm không cầm nổi tô phàm thực lực nhất thời ở giữa cũng không có d u n g khí có cái gì cái khác cử động trước mặt cái này béo tu sĩ đã là xuất khiếu cao dai vững vàng áp chế hắn có thể là làm ộ t người như vậy đôi cái này luyện khí thập nhất tầng tu sĩ mười phần tôn kính có thể nghĩ cái này luyện khí thập nhất tầng mạnh bao nhiêu hai vị đạo hữu mới vừa đều là hiểu lầm đều là lục nhân cái này hỗn đản từ bên trong châm ngòi cảnh vấn tâm vội vàng đem sự tình đều giao cho lục nhân bị c h ấ n áp tại trên đất lục nhân sắc mặt khó coi hắn thế nào đều không nghĩ tới trong mắt mình tiểu nhân vật thế mà nhảy lên biến thành hắn nhóm cửa quên điện nguy cơ hiện tại hắn bị chấn áp tại trên mặt đất muốn mở miệng đều là khó càng thêm khó mặt đối cảnh vấn tâm đầy trách hắn cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng tô p h ạ m cười nói đã các ngươi đến cũng không thể đi một chuyến buồng công về sau liền lưu tại nơi này cho ta trông coi tuyết xa s ơ n mạch nơi này cũng không có bảo vật gì chỉ là ta cần cái này một cái địa hình mà thôi hiện nay thế cục gây bất lợi cho cửa quên điện cảnh vấn tâm cũng không có dũng khí có hành động gì chỉ có thể liền vội và n gật đầu t i ê n bối yên tâm ta tuyệt đối sẽ trông coi tốt nơi này cái này là một quyển mười mấy trang thư quyển nhét vào trước mặt hắn nhìn tội hồ là công pháp gì ghi chép tô phạm trầm giai nói cái này là thiên đạo l ờ i thế vì phòng ngừa ngươi nhóm tiết lộ liền làm phiền ngươi nhóm phát cái thiên đạo l ờ i thế tốt dựa theo trong này viết phát thể hồ kim vạn khỏe miệng giật một cái nghĩ lên trước đó tại mật t à n g bên trong một màn cảnh vấn tâm ngoa tạo mười mấy trang thiên đạo lời thề ngươi nhóm thật là tu sĩ sao hồ kim vạn nguyên thần đưa tay một bàn tay đánh vào cảnh vấn tâm cái ót âm thanh lạnh lùng nói nhìn cái gì phản ca cái này là cho ngươi nhóm cơ hội nếu là đổi lại ngày trước ngươi nhóm hiện tại sớm đã bị siêu độ chương 4 ố n nhanh đi hạo thiên tông mời sư thúc xuất thủ nghe đến hồ kim vạn cảnh vấn tâm khỏe miệng giật một cái cái này nếu là phát thề chỉ sợ hắn muốn báo thù đều khó thiên đạo lời thề có thể không phải hắn có thể tùy tiện vi phạm hồ kim vạn thu hồi kỳ thực máng nhìn cái gì nhanh điểm phát thể bản da ta còn vội vàng đâu đạo h ư u nhất định phải làm cái này tuyệt cảnh vấn tâm h i ế p mắt nói làm gì còn nghĩ dùng kiếm tâm tông đệ ta nhóm hồ kim vạn hừ lạnh nói đừng nói ngươi dễ chịu là kiếm tâm tông một cái trường lão liền xem như kiếm tâm tông tông chủ đến cũng phải cho ta phàm ca một bộ mặt giây lát ở giữa cảnh vấn tâm sắc mặt đại biến một mặt kinh ngạc nhìn về phía tô phàm cái này thanh niên đến cùng là lai lịch thế nào kiếm tâm tông tông chủ có thể là đại thừa kỳ tu sĩ tu chân giới số một số hai đại nhân vật a chẳng lẽ cái này thanh niên cũng là đại thừa kỳ tu sĩ hay là càng mạnh độ kiếp kỳ nghĩ tới đây cảnh vấn tâm cũng không dám nói nhiều vội vàng cầm lấy kêu bản thiên đạo lời thề lật xem lên bất quá càng là lui về phía sau nhìn sắc mặt của hắn lại càng tăng khó coi đây là ai viết thiên đạo lời thề cần thiết cặn kẽ như vậy Cái những à là y có n i tiết Hiện tại nhìn cái ngươi điểm ngươi giết người siêu Kim nói. biết vội mọi người phát thiên đạo lời ề u nếu chuyển. đầu sợ thân vật, tốt nhất phát ta một mặt tốt tâm tự trốn thoát, bắt trước mặt phát thề. phận mình nhìn nhanh hề, không cho phục Hồ không Cảnh hôm không h dây này bàn Vạn vấn nay vàng n của ra bị lộ. là độ đạo đồ vụ trưởng lão kia đệ tử cũng đều rối rít theo cảnh vấn tâm cùng một chỗ phát thể một mặt hoảng sợ nhìn xem hồ kim vạn cùng tố phạm nửa ngày một đám người niệm miệng đắng lơi khô thẳng đến một cái cổ lão ký hiệu ở đỉnh đầu mọi người ngưng tụ sau chậm rãi biến mất thiên đạo lời thề lúc này mới triệt để kết thúc cảnh vấn tâm sinh không thể luyến nhìn xem tô phảm cùng hồ kim vạn trước mắt xem như triệt để thất bại cả cái cực quên điện hơn ngàn năm kinh doanh không nghĩ tới một buổi hủy hết ta tô phảm đem thiên đạo lời thề sổ tay thu hồi quay đầu nói sau này ngươi nhóm phái người tới đây nhìn chằm chằm đừng để tu sĩ khác tới gần nếu có đối phó không được trực tiếp tới hạo thiên tông tìm chúng ta hạo thiên tông cái này không phải tại hắn nhóm đông bắc phương hướng một cái môn phái nhỏ sao tiền bối ngài chẳng lẽ là hạo thiên tông người cảnh vấn tâm hỏi dò hồ kim vạn đắc ý nói không nên đánh nghe đừng đánh nghe p h à m ca để ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó chớ cho mình tìm p h i ề n thoái đừng quên ngươi nhóm cực quên điện vừa rồi phát thiên đạo lợi t h ể cảnh vấn tâm biệt khuất đến cực điểm cực quên điện ngàn năm lịch sử không nghĩ tới trong tay hắn chịu nhục hơn nữa hắn thật vất v ả đột phá đến s u ấ t khiếu kỳ kết quả bị người ta dùng nguyên thần trực tiếp chấn áp trên lệch này có chút quá lớn a tô phàm mắt nhìn cảnh vấn tâm cười nói ngươi cũng đừng quá bi phẫn nói không chừng quyết định của ngày hôm nay là người cực quên điện chính xác nhất đây này chính xác sao cảnh vấn tâm cũng không biết bất quá hắn hiện tại đã không có dũng khí có cái gì cái khác cử động chỉ sợ về sau cực quên điện muốn không thuộc về hắn q u ả n hạt làm không cẩn thận liền là hạo thiên tông một cái phụ thuộc tông môn ngươi ma khí ngược lại là tinh thuần xem ra là thuần túy nhất ma tu tô phàm xuất ra một bản bí tịch nói nhìn tại ngươi nhóm không có thương tổn thiên hại lý phân thượng cái này b ả n cử quên thiên ma bảo điện liền cho ngươi cũng coi là không đi không được gì chuyến này nói hắn liền đem công pháp trực tiếp cấp cho cảnh vấn tâm lập tức cùng hồ kim vạn tiếp tục bố trí trận pháp cảnh vấn tâm cầm công pháp nhìn một chút mắt bên trong tinh mang không ngừng cái này là hắn nhóm cử quên điện di thất chấn điện công pháp a không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện vào lúc này hơn nữa còn là dùng loại tình huống này xuất hiện có cái này môn công pháp hắn tương lai tu hành chắc chắn là một bước ngàn dặm a tiền bối cái này ta c ứ quên điện công pháp thế nào hội tại ngươi nơi này cảnh vấn tâm kích động nói tô phà mắt m nhìn hắn giải thích nói quên hình như là người nào cho ta thời gian quá lâu ta cũng không có cái gì ấn tượng thời gian quá lâu cảnh vấn tâm toàn thân chấn động tâm lý càng là lật lên kinh đào hải lãng cái này môn công pháp có thể là từ đời thứ hai điện chủ bắt đầu liền thất truyền đến bây giờ vừa vặn ngàn năm thời gian nếu quả thật là cái này dạng đây chẳng phải là nói người trước mắt này đã sống hơn ngàn năm rồi đa tạ t i ê n bối ngày sau vạn b ố i quyết định thủ tại chỗ này nửa bước không cách cảnh vấn tâm l i ề u mạng cho thấy thái độ tô p h à m cười cười trong lòng cũng là hài lòng đến cực điểm cái thứ hai xuất khiếu kỳ người đến rồi tô thị lắc lư pháp bên trong đại bổng quả đảo quả nhiên có điểm tác dụng một phen bố trí đến tô p h à m cùng hồ kim vạn cũng bố trí tốt trận pháp mặc dù chỉ là đơn giản phòng ngự trận pháp có thể nơi này có cực quên điện c h ấ n thủ hắn cũng có thể yên tâm không ít về sau làm tới càng tốt vật liệu hắn lại đến một lần nữa bố trí một cái nhất định có thể để cho đại trận càng thêm phong phú cảnh vấn tâm n g ư ờ i cực quên điện ngày sau nhiều nhìn chằm chằm cái này một bên không cần tùy ý cải biến phong thủy của nơi này ta cùng hồ kim vạn trước trở về nhớ lấy không nên quên thiên đạo l ờ i t h ề tô p h ạ m quay đầu nở nụ cười nhắc nhở một tiếng cảnh vấn tâm cũng là từ công pháp thu hồi ánh mắt vội nói tiền bối đi thong thả nơi đây ta hội tận tâm t r ô n g coi thương lôi động thiên nhiều ngày không trở về hiện nay thương lôi động thiên đã biến lộn xộn không chịu nổi trong lòng đất linh mạch không có chuyển vận hồi hạo thiên tông cả cái thương lôi động thiên cũng liền lưu lại một phần nhỏ người canh chừng mượn này đến đã tu luyện tàng bảo khố bên trong vật liệu pháp khí cũng đều tập hợp một chỗ liền đợi đến bị cùng một chỗ dọn đi hạo thiên tông bất quá bây giờ thương lôi động thiên người người nhôn náo h thân mang thanh bảo kiếm phục tu sĩ lui tới không dứt trong đó càng là có không ít phục thị tu sĩ hoặc là ba hai thành bảy hoặc là cô đơn đả toạ mà thương lôi động thiên trông coi đệ tử cùng trường lão đều bị chân tay bị trói giống như tạp vật đồng dạng ném ở một bên những n à y đệ tử một cái cái khát vọng nhìn xem những tu sĩ kia trong ánh mắt đầy là nhu cầu chi ý từ nhóm người này xâm nhập hạo thiên tông đã c o ba ngày hắn nhóm hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương chỉ là một cái đối mặt liền bị c h â n áp liền phản kháng chỗ c h ố n g đều không có lúc này một cái thanh bảo kiếm phục thanh niên tu sĩ chậm rãi đi tới trong tay dẫn dắt một đoàn thủy khắp khuôn mặt là vui cười kiếm tâm tông triệu hải lại muốn khi nhục những cái kia người cũng không biết hắn nhóm có thể chống đến lúc nào nhỏ giọng một chút nơi này kiếm tâm tông người nhiều nhất cẩn thận bị hắn nhóm cho nghe đến phu cận vài cái người liền vội vàng đứng lên đi ra sợ trong lúc vô tình bị kiếm tâm tông người để mắt tới triệu hải chậm rãi đi đến thương lôi động thiên đệ từ bên cạnh dễu cận nói nghị k ỹ chưa nói cho ta mở ra bảo khố phương thức cái này đoàn thủy liền là các ngươi một đám đệ tử nhìn xem đoàn kia thủy môi khô khốc nhẹ nhẹ nhúc đ í c h lúc này hắn nhóm đã đói khắt đến cực hạ cho dù là ích cốc nhiều ngày cũng khó có thể ngăn cản nước sạch ngọt dụ hoặc ta thương lôi động thiên không có thứ hèn nhát ngươi còn là từ bỏ đi một bên một cái toàn thân vết máu trưởng lão hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt đều là sắc ý triệu hải cười hắc hắc câm thanh nói thú vị cho tới bây giờ ngươi thế mà còn có khí lực nói chuyện không hổ là môn phái nhỏ này trưởng lão nói hắn liền lấy ra một cái đầy là gai ngược roi đưa tay chính là hung hăng đánh xuống ba một giây lát ở giữa trưởng lão này thân bên trên liền nhiều r a nhất đạo huyết ngân mà hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn ngũ trưởng lão bốn phía đệ tử thấy thế l i ề u mạng hô nói x u ấ t sinh có bản lĩnh h ư ơ n g chúng ta đến à, ta nếu là một chút nhữ m ẩ y ta chính là tôn tử của ngươi triệu hải quay đầu mắt nhìn kia đệ tử khẽ cười nói ừng muốn chết như vậy vậy ta thành toàn n g ư ờ i tốt gai ngược roi c h ư ớ c mắt bay tới trực tiếp c u ố n quanh ở tên đệ tử này trên cổ sau một khắc cái này đệ tử chỗ cổ huyết dịch liền bắt đầu lưu ra bất quá tất cả đều bị kia roi cho h ú t tới tựa như là một cái h ú t máu dây leo mà cái này đệ tử cũng là dãy rủa một lát sau mất đi sinh cơ lý hâm lý sư h i n h thương lôi động thiên người đều là bi phẫn đan sen nếu không phải là bị buộc tay chân hắn nhóm tuyệt đối sẽ liều chết nhất chiến triệu hải tựa hồ còn không có chơi chán đi đến một thanh niên đệ tử bên cạnh ngồi s ổ m người xuống đem thủy đoàn đưa tới nói cho ta tiến bảo khố phương pháp cái này đoàn thủy liền là ngươi hơn nữa ta có thể để ngươi gia nhập ta kiếm tâm tông bảo đảm ngươi tiền đồ sán l ạ phi cái này đệ tử trợn mắt nhìn dù là không có phi lối vào thủy cũng muốn xỉ một cái đi ra ngươi nhóm cái này quần tu chân giới bại hoại muốn chúng ta bảo khố ngươi nhóm nằm mơ đi thôi cái này đệ tử một mặt phẫn nộ nói triệu hải n h a răng cười một tiếng đem thủy đoàn vung ra một bên dưới cây đưa tay đem trước mặt cái này để t ử đỉnh đầu bắt lấy giang d ắ c một tiếng vang giòn vang lên bên thai mọi người thương lôi động thiên người đều là bi phân muốn tuyệt nơi xa một chiếc vân buồm xa xa lái tới hắn đứng lấy không ít người cầm đầu tào khâm thiên đứng tại vân buồm bên liên giới nhìn xem thương lôi động thiên bên trong bay động bóng người từ hắn nhóm tới gần trung bộ khu vực bắt đầu bốn phía tu sĩ liền dần dần nhiều lên để tào khâm thiên cũng là có chút ngoài uy mớn ngày thường bên trong không thường thường nhìn thấy tu sĩ lúc này thế mà rất dễ dàng nhìn thấy mà đi tu vi cũng là mười phần cao thâm vốn cho là bọn họ cái này bên cạnh nguyên anh cảnh đã rất ít có thể đoạn đường này tới vẹn vẹn hắn nhìn thấy nguyên anh cảnh tu sĩ khoảng chừng gần trăm người tu sĩ kim đan càng là nhiều vô số kể không tốt thương lôi động thiên bị người chiếm cứ vân phủ trưởng lão đột nhiên kinh hô một tiếng dẫn tới không ít đệ tử chạy hướng vân b u ồ n biên giới mà tào khâm thiên càng là liếc nhìn bị cầm tù những đệ tử kia mặt hiện lên một tia tức giận. Chư vị, vì sao muốn làm môn tức tổn thương ta môn hạ đệ tử? hiện Chư kia giận. đệ lên Vân sao vị, vì hạ bên u ồ n phía t r truyền một tiếng thét, tới Triệu mắt một tinh đầu đến dẫn phương người ngầm nhìn ánh lên mang, đám gầm lại. hải kia hạ lóe cạnh ư ờ i l nói, nhìn thương ớ i người nói đây c u y ệ n Bên cạnh trở t về h lôi động thiên đệ tử nghe đến tàu khâm thiên âm thanh đều là một mặt mừng rỡ có thể thoáng qua liền lo lắng thực lực của những người này quá mạnh chỉ sợ tàu khâm thiên cũng không phải là đối thủ của bọn họ a hoàng trù limau cái này đoàn người không phải hạ người tầm thường vừa dứt lời triệu hải nhất trưởng rơi xuống mới vừa nói trưởng lão lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ quanh mình đệ tử đều là tròn mắt tận nức những tu sĩ kia cũng là lần lượt bay lên thẳng đến vân buồn mà đi t u ấ n phong vân buồn phía trên tào khâm thiên hai mắt đỏ bừng bi phân nói tà man g o ạ i đạo các ngươi nhận lấy cái chết lúc này tào khâm thiên quanh thân lôi quang c h ấ p động bay về phía giữa không trung những tu sĩ kia bốn phía đệ tử cũng đều là giận dữ lần lượt xuất ra linh khí nên đón dự định muốn liều mạng một lần nhất thời ở giữa cả nửa không trung đại chiến nổi lên bốn phía cảnh giới thấp đệ tử một chiêu liền thân tử đạo tiêu tào khâm thiên càng là bị mấy người vây công trọng thương thổ huyết vân phủ t r ư ở n g lao muốn cứu người có thể cũng bị một cái tu sĩ cuốn lấy nhất thời ở giữa không phân thân ra được vân phủ nhanh chóng đi thỉnh sư t h u ố c đến chợ tào khâm thiên gầm thét một tiếng nguyên anh càng là bị tế ra một bộ muốn tự bạo nguyên anh liều chết tư thế những tu sĩ kia nhìn thấy một bước này cũng đều hướng bốn phía thối lui sợ bị tảo khâm thiên tự bạo nguyên anh liên quan tới chương 49, động ta hạo thiên tông người ta để hắn trôn cùng lâm lang phúc địa bên trong lý tây vọng cùng quân vô sinh hai người đứng tại đại điện bên trong chủ vị ngồi một cái tóc d à i rối tung trung niên tu sĩ trong tay linh quả đã bị ăn đi hơn phân nửa mà dưới chân hắn càng là đâu lấy không ít hột yên tâm ta không phải đến tìm phiên phức trung niên tu sĩ nói Ta c h í người h là n h hợp ĩ tác các với n g cái, nhóm huống chưa thuộc, h bên này ta cũng chưa quen thuộc, cần người n ta trợ. nhất bối nói đùa, n tiền xưng như nào. Vọng g biết rõ tiền bối hôi thế hỏi. Lý tây vọng mỉm cười Huyến miểu tiên triều, tứ tức đại nói, lập quả tuyến thiên bên ngoài tu sĩ không hiểu rõ chân chính tu chân giới không có các người nhìn thấy nhỏ như vậy lý tây vọng cùng quân vô sinh liếc nhìn nhau mắt bên trong đều là kinh ngạc chi sắc phong vô tình tiếp tục nói nhìn ngươi nhóm thiên phú không tồi ta mới nghĩ hợp tác với các ngươi một cái đổi lại người khác đã sớm diệt môn nghe nói như thế lý tây vọng cùng quân vô sinh tâm lý run lên đã là đoán được một chút nhóm này ngoại lai tu sĩ không đơn giản hơn nữa mục đích cũng không rõ thực lực cường đại không nói thế mà còn có không có người căn cơ ngoan lệ nhân vật cũng không biết lần này là phúc là họa trước đó ngươi nhóm nơi này phát sinh qua một chuyện lạ sấm xét giữa trời quang liên miên bất tuyệt càng là có thiên đạo công nhận chuyển xuống phong vô tình nhìn chằm chằm lý tây vọng cùng quân vô sinh nói ra ta nghĩ các ngươi cũng biết chuyện này nói cho ta liên quan tới chuyện này tình huống cụ thể cái này là hướng về phía hạo thiên tông đến lý tây vọng tâm lý nhất kinh sắc mặt ngược lại là không có gì thay đổi chuyện lúc trước hắn cũng không rõ ràng lúc đó hắn cũng x a vào đốn ngộ cảnh giới sau khi tỉnh lại sấm xét giữa trời quang đã kết thúc phía sau sự tỉnh cũng không có mấy người biết rõ hắn cũng là hồi lâm lang phúc địa biết tất cả những thứ này phát sinh nghĩ đến khả năng cùng tô phàm nói đạo có quan hệ tô phàm nói đạo có thể để cho thiên đạo công nhận loại chuyện này quả quyết không thể tùy tiện nói ra ngoài huống chi hắn nhóm lâm lang phúc địa cùng hạo thiên tông có minh ước thành lập tự nhiên không có khả năng làm ra bán minh h i ể u sự tình việc này ta nhóm lúc đó cũng nhìn thấy phái đệ tử điều tra lúc cũng không có đầu mối gì mong rằng tiền bối thứ lỗi lý tây vọng chậm rãi nói ra một bên quân vô sinh nghi ngờ mắt nhìn lý tây vọng chuyện này rõ ràng lý tây vọng rõ ràng nhất thế nào còn không thể nói bất quá bây giờ đã lý tây vọng đều cái này nói k i a hắn tự nhiên cũng không hội phá đám chỉ hy vọng hạo thiên tông có thể sớm một chút làm ra phản ứng không sao cả phong vô tình mặt lệnh nói an bài ta huyễn m i ể u tiên triều người t r ư ớ c ở lại về sau ta nhóm hội cùng các ngươi cùng một chỗ điều tra ngược lại thời điểm chỉ cần ngươi nhóm dẫn đường là đủ cái này hiển nhiên tiền bối yên tâm chúng ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng lý tây vọng một mặt ý cười một giọng nói ra cửa hắn liền ra hiệu để quân vô sinh đi an bài chính mình thì để một cái thân tín đệ tử đi tới hạo thiên tông hạo thiên tông bên trong t u phàm tại tiểu viện nghiên cứu trận pháp sự tình hồ kim vạn ôm lấy điều tự kinh nhìn say sương ngon lành ngược lại là an ổn xuống dưới tiểu cắt tường cùng lục linh mỗi ngày chui cùng một chỗ chờ tại tiểu lâm phong cũng không rời đi ngược lại là tu hành thả chậm không ít pham ca ngươi nói là không là có chuyện phát sinh ta cái này mí mắt thế nào một mực n g ả y đâu hồ kim vạn đột nhiên mở miệng một giọng nói cầm trong tay thư tịch đặt ở một bên vỏ lên con mắt tô phàm cười nói mắt trái nhảy thai mắt phải nhảy tài ngươi là cái nào mí mắt nhảy đều nhảy hồ kim vạn một mặt nghiêm túc nói vậy đã nói do gần nhất ngươi là phúc họa tướng dựa cẩn thận một chút đi tô phàm nói liền cầm trong tay linh thạch đôn g xuống nhìn xem bị chính mình thiết kế ra được pháp trận phòng ngự mắt bên trong đều là vẻ hài lòng lúc này một thân ảnh trực tiếp bay tới lại trên khu nhà nhỏ không mất khống chế rơi xuống hồ kim b ạ n khỏe miệng giật một cái mang đưa tay ném ra một khối đá vụn đá vụn hóa thành hình người bay ra đem đạo nhân ảnh này cho vững vàng tiếp lấy lập tức cẩn thận đặt ở trên mặt đất tiền bối là trước đó tới qua cái kia vân phủ trưởng lão kỳ linh âm thanh truyền đến hắn bị trọng thương ta trực tiếp thả hắn t i ề n đến vân phủ thụ thương rồi tô phàm đứng dậy đi tới chỉ gặp vân phủ trưởng lão đoạn đi một tay sắc mặt tái nhuận nằm trên mặt đất khí tức p h ủ phiếm a cái này không phải cùng tảo khâm thiên rời đi cái kia vân p h ủ sao làm sao làm thành cái này dạ n g rồi hồ kim vạn kinh nghi một tiếng tô phàm cau mày nói cứu người trước chỉ sợ bọn họ là gặp phải phiến p h ứ c hồ kim vạn liều mạng điều động linh khí đem vân phủ trưởng lão cánh tay vết thương bao trùm ngăn cản huyết dịch lưu ra đồng thời lại dùng linh khí khôi phục hắn thân thể nửa ngày vân phủ trưởng lão lúc này mới từ từ mở mắt nhìn thấy trước mắt tô p h ạ m cùng hồ kim vạn vân phủ trưởng lão lập tức kích động một phát bắt được tô p h ạ m cánh tay sư thúc nhanh nhanh đi thương lôi động t i ê n đại trưởng lão bị bắt tào khâm thiên bị bắt rồi tô p h ạ m ngẩng đầu nhìn một chút hồ kim vạn mắt bên trong đầy là vẻ ngờ vực dùng tào khâm thiên thực lực trừ lâm lang phúc địa cùng cơ quyết điện chung quanh đây tông môn hẳn là không bản sự kia bắt đến hắn a ngươi nói trước đi rõ ràng chuyện gì xảy ra tào khâm thiên thế nào hội bị bắt tô phạm nhữ mày hỏi vân phủ trưởng lão bi vẫn muốn tuyệt thất thanh nói có cường đại tu sĩ đột kích rời đi các đệ tử cơ hồ đều chết rồi đại trưởng lão vì giúp ta thoát thân tế h ra chính mình nguyên anh có thể bị một cái tu sĩ cưỡng ép giam ta cũng là chặt tay mới trốn thoát tào khâm thiên tế h gia nguyên anh có phải là vì tự bạo nói cách khác đối phương có xuất khiếu kỳ tu sĩ tại cái phạm vi này bên trong trừ hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm bên ngoài lúc nào lại toát ra xuất khiếu kỳ phàm ca làm sao bây giờ hồ kim vạn ngẩng đầu hỏi tô phàm trầm giọng nói để trung dĩnh chiếu cố vân phủ ngươi cùng ta trước đi thương lôi động thiên bên kia chỉ chúng ta hai người hồ kim vạn vội vàng nói t à o khâm thiên là ta hạo thiên tông trường lão những đệ tử kia đồng dạng cũng là ta hạo thiên tông đệ tử dám đụng đến ta hạo thiên tông người coi như sau lưng của hắn là thiên nhân ta cũng phải làm cho hắn trốn cùng tô phàm ngữ khí bình thản nhưng lại băng lanh t h ấ u xương dù là hồ kim vạn cũng là cảm giác như rớt vào hầm băng khoảng thời gian này hắn cũng biết tô phạm làm người liền là một cái không có cái gì uy nghiêm tông môn sư t h ú c mà thôi nhưng bây giờ bộ dáng này để hắn không khỏi lo lắng pham ca tức giận chỉ sợ những cái kia động thủ tu sĩ đều muốn bị a lập tức hồ kim vạn tế ra phi thuyền cùng trung dĩnh nói một tiếng sau liền cùng tô phạm cùng lên đường trước mắt liền biến mất ở chân trời cái này phi thuyền là hồ kim vạn át chủ bài một trong ngày đi trăm vạn dặm không đáng kể nguyên bản hắn là không dự định vận dụng có thể hiện nay tô phạm đều bị c h ọ c giận chỉ sợ nếu là đi chế tạo khâm thiên hội chết mượn trợ phi thuyền phi hành chỉ là một cách giờ hắn nhóm cũng đã đến thương lôi động thiên phạm vi bốn phía phi hành tu sĩ lui tới không dứt thậm chí có mấy cái là hắn nhóm tại mật t à n g bên trong thấy qua pham ca là nhất tuyến thiên người bên kia hồ kim vạn c a o mày nói tô phạm nhẹ gật đầu nhìn chằm chằm nơi xa trong mây mủ vứt bỏ sân môn chậm dãi nói chuẩn bị một chút thương người, chỉ sợ muốn đánh vào đi.、Hắn、nói cái ờ i giống lại nói kiện kim liền liền coi. hiện phần phát lạnh nhạt, thật như chuyện nhỏ. thể hồ khó Hắn h bạn một rất mặt t ư Có sắc lôi động thiên bên trong có không í tào xuất khiếu kỳ tu sĩ, trong kỳ sĩ, đó c n gần bên g là có gần mười cái mười tại hợp thể t kỳ r n này nếu đánh g Cái trực tiếp đánh vào đi là vào khâm ô lôi n muốn Thương động thiên bên trong, g phải chết h tàu sao. k thiên đã làm mình đầy thương tích cùng một nhóm bị bắt đệ tử ở cùng một chỗ khí tức càng là phù phiếm đến cực điểm lúc nào cũng có thể hội chết cùng hắn cùng đi đệ tử đều chết rồi vân phụ chặt tay cầu sinh cũng không biết có không có đi đến hạo thiên tông bên trong chư vị bắt ta hạo thiên tông người có thể có đi qua ta hạo thiên tông đồng ý một tiếng truyền đến người ở chỗ này đều là ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem đã đến gần một tờ thuyền nhỏ tào khâm thiên nghe nói như thế sắp mặt lộ ra vẻ vui mừng sư thúc đến mà lại là như thế cường thể đến hắn nhóm có thể cứu đám người bên trong triệu hải mắt nhìn tào khâm thiên cười lạnh nói đây chính là ngươi nhóm cứu binh một cái luyện khí thập nhất tầng một cái xuất khiếu kỳ cao dai hắn nhóm là đến đùa ta nhóm vui vẻ sao n g ư ơ i ở chỗ này bên trong vẹn vẹn là xuất khiếu kỳ liền có mấy chục người hợp thể kỳ đại năng càng là có gần mười người tùy tiện đều có thể nghiền ép cái kia xuất khiếu kỳ cao dai cái này trùng đội hình tới cứu người không khác là tìm chết ta nhóm sư thúc tự mình đến đây ngươi nhóm người nào cũng đi không nổi tào khâm thiên căm tức nói sư thúc l i ê n cái kia xuất khiếu kỳ triệu hải khinh thường nói ta tu luyện trăm năm cũng đã xuất khiếu kỳ cao dai hắn có thể cùng ta môn u so h i ệ n nhiên hắn là coi hồ kim vạn là thành cái kia sư thúc dù sao tô phảm cái này luyện khí thập nhất tầng tu vi hoàn toàn có thể không nhìn một cái luyện khí kỳ có ích lợi gì tại mọi người nhìn chăm chú phi thuyền chậm rãi ngừng rơi tô phảm cùng hồ kim vạn trực tiếp nhảy xuống tới sắc mặt lãnh đạm nhìn xem người xung quanh ta hạo thiên tông không có trêu chọc ngơi nhóm n g ư ơ i nhóm vì sao muốn bắt ta tông trưởng lão tô phạm lạnh giọng hỏi bốn phía tu sĩ nhìn thấy tô phạm đều là mới thôi s ư ơ n g sở t ố t tuấn tú tu sĩ phân khí độ này chỉ sợ liền tứ đại công tử cũng so ra kém a đáng tiếc là cái nam triệu hải đẩy ra c ả n đường người trực tiếp đi lên phía trước nhìn chằm chằm hồ kim vạn hỏi hạo thiên tông cái này cái gì sâu kiến tông môn nhìn thấy ta kiếm tâm tông người còn không nhanh quỳ xuống vân an tô phạm híp mắt mắt nhìn triệu hải lập tức lại nhìn về phía tào khâm thiên hắn nhóm nhìn thấy hắn nhóm toàn thân thương thế sắc mặt lập tức lạnh lùng đến cực điểm ai làm tô phạm lạnh giọng hỏi ta làm người muốn làm sao lấy so với ta người nào dáng dấp xem được không triệu hải khinh miệt mắt nhìn tô phạm một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám cái này nói với chúng ta ta nhìn ngươi là c h ẳ n g sống hơn phân nửa là tại nơi này chớ ngốc dù sao nơi này linh khí quá mỏng manh ai nói không phải cái này tốt túi ra thế mà cho một cái đồ đần ông trời thật là mắt mù à. nam lại thế nào rồi bộ dáng như thế là nam hay là nữ có trọng yếu không bốn phía tu sĩ lần lượt n ở nụ cười một bộ không chút nào lo lắng dáng vẻ tô phàm ánh mắt lóe lên một tia sắt ý quay đầu nói khẽ động thủ đi cái này lâu như vậy không có hoạt động thân thể ta đều nhanh dị xét nghe nói như thế hồ kim vạn cười hắt hắt nói nhìn đến trước đó mí mắt nhảy là ở chỗ này chờ bàn ra ta đâu phảng ca ngươi có thể đến nhớ cứu ta à. nói xong hắn liền kết động pháp quyết đám người giữa không trung một cái to lớn pháp trận xuất hiện sóng nhiệt càng là thiếp mặt m à tới đốt hòa vũ dây lát ở giữa tái hiện hướng phía hạ phương không ngừng đập tới không ít tu sĩ nhìn thấy cái này hòa diễm đều là tránh thoát sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi cái này là vô cực giáo phái linh hỏa cái này béo tu sĩ là vô cực giáo phái người truy cập trang vê tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi người có nhiều dùng còn muốn thực lực làm gì một ít biết cái này hỏa diễm tu sĩ nhìn ra mánh khỏe vội mở miệng gọi đạo hữu dừng tay chúng ta cũng không muốn cùng vô cực giáo phái là địch nghe nói như thế hồ kim vạn cười lạnh nói c ầ u thí vô cực giáo phái bàn ra ta là hạo thiên tông người chọc giận ta phản ca trước mắt ngươi nhóm một cái đều đi không được nói xong hắn đưa tay đem một cái đá vụn vung ra lập tức hóa thành một đạo t à n ảnh tiêu thất ngay tại chỗ xuất hiện trong n g á y mắt liền có mấy cái tu sĩ thổ huyết trọng thương mà những cái kia đá vụn càng là hóa thành hình người cùng tu sĩ、si、đánh vào cùng một chỗ điểm thạch hóa linh triệu hải âm thanh lạnh lùng nói ngươi là tiểu đạo thần hồ kim vạn liền là bàn gia ta hồ kim vạn cười lớn một tiếng đưa tay thu hút ra một mảnh đá vụn pháp quyết đánh ra dây lát ở giữa đá vụn liền tụ lại với nhau nhất đạo linh phủ càng là bị dán tại đá vụn phía trên lại là điểm thạch hóa linh thủ đoạn nhưng lần này không còn là hình người mà là một đầu thạch long giữ tận thạch long nổi giận gầm lên một tiếng lúc này liền trong đám người va chạm lên tu vi thấp tu sĩ càng là bị đụng bay ra ngoài tìm chết triệu hải gầm thét một tiếng trong tay gai ngược roi hung hăng đánh về phía đầu kia thạch long có thể không chờ roi đụng đến thạch long tô phàm thân ảnh đã xuất hiện tại roi bên kia tốc độ nhanh để người nghẹn họng nhìn chân chối ba tô phàm một phát bắt được roi phía trên gai ngược càng là cứng thanh vỡ vụn người hôm nay hội chết tô phàm n ữ khí ấm lãnh cầm trong tay roi trực tiếp kéo hướng hắn cái này bên cạnh triệu hải ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới tô phảm cái này luyện khí kỳ thế mà có thủ đoạn như vậy nhưng làm hắn muốn ném hồi roi thời điểm làm thế nào cũng kéo không núp đ í c h ngược lại là chính hắn bị roi cho lôi qua dưới chân càng là vạch ra lưỡng đạo thâm thúy vết tích đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo thế nào khả năng tùy tiện bung ô tay thể tu vài cái hợp thể kỳ tu sĩ nhìn thấy cái này một tây trong lòng cũng là thán phục một tiếng phải biết hiện nay tu chân giới thưa thất nhất liền là thể tu dù sao không phải mỗi một cái tu sĩ đều có thể thành vì thể tu vẹn vẹn là bồi dưỡng một cái thể tu kỳ chân dị bảo liền đầy đủ bồi dưỡng năm sáu một thiên tài tu sĩ đi ra các đại tông môn tự nhiên sẽ hiểu thế nào đi làm tuyển trạch khó trách là luyện khí kỳ tu vi nhìn tới cái này thanh niên thể chất rất là không tệ chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm tô p h ạ m cùng triệu hải khoảng cách đã chưa tới ba trượng đầu kia gai ngược roi càng là mới không n ỡ tranh giành phía trên gai ngược cơ hồ đều bị tô phàm cho b ó c nát không có một cái là hoàn hảo triệu hải cực kỳ hoảng sợ một tay pháp quyết k ế t động một tia chấp từ trời rơi xuống trực tiếp bổ vào tô phàm thân bên trên ba bốn phía bụi mù bay lên có thể triệu hải dưới chân vết tích đã tại biến giải lôi pháp không có dùng triệu hải giật mình vô cùng nhìn về phía bụi mù thời điểm đã là đến tô phàm trước mặt k i a t r ư ơ n g lãnh đạm lại tuyệt thế khuôn mặt nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn chết triệu hải nổi giận mà lên trong tay lôi mang không ngừng lấp lóe trực tiếp đánh giống tô phàm ngực nếu là đổi lại tu sĩ khác khoảng cách gần như vậy lôi pháp tập kích không chết cũng phải trọng thương có thể tô phàm lại giống người không việc gì đồng dạng sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm trước mặt triệu hải một cái tay chậm rãi đáp rơi tại triệu hải đầu vai h ơ i hợt vặn bóng núp đ í t soặt triệu hải bả vai truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang lập tức cả cái cánh tay lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ chỉ là nhất kích triệu hải cũng đã trọng thương mất đi một tay triệu hải lập tức b u n g ra nắm lấy roi tay kêu thảm hướng phía sau thối lui cánh tay vết thương không ngừng chảy máu thế nào khả năng ngươi một cái luyện khí kỷ thế nào khả năng thương đến ta triệu hải thống khổ giận dữ hét tô p h ạ m cũng không nói lời nào mà là đem cây roi này pháp bảo thu vào sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn t r u n g quanh vài cái tu sĩ điều khiển phi kiếm đánh lén mà đến trực chỉ tô p h ạ m hậu tâm tô p h ạ m lạnh nhạt q u a y người tiện tay đem đâm tới phi kiếm nắm chặt trong tay hơi hơi dùng một điểm khí lực cờ rốt. Phi i k ế một bên quan chiến kiếm tâm tông phân thần kỳ tu sĩ đột nhiên mở miệng nói như vậy dừng tay đi ta niệm tình ngươi tu tâm không dễ tha cho ngươi một mạng về sau liền gia nhập ta kiếm tâm tông đến thể tu công pháp ngươi có thể tùy ý chọn tuyển ta đào nguyên cốc cũng có thể như thế hơn nữa hôm nay ta bảo đảm người không chết một cái khác tóc trắng phân thần kỳ tu sĩ theo sát lấy hô nói còn lại vài cái phân thần kỳ tu sĩ liếc nhìn nhau lập tức liền lui bước xuống dưới hắn nhóm diệt có kiếm tâm tông cùng đào nguyên cốc nội tình không có khả năng bồi dưỡng một cái thể tu đi ra nghe đến hai người tô phàm khẽ é cười một tiếng đi tới một chân đạp tại triệu hải ngực tiếp theo một cái trước mắt triệu hải liền phun ra một ngụm màu đến hoảng s ợ nhìn xem tô phàm để ta gia nhập cũng được đem người này tông môn bên trong tất cả mọi người giết ta tự nhiên có thể gia nhập ngươi nhóm tô p h ạ m chỉ vào dưới chân triệu hải cười nói kiếm tâm tông phân thần trưởng lão cho mày l i ế c mắt bên cạnh đào nguyên quốc phân thần kỳ tu sĩ thiên phong trưởng lão ngươi dự định như thế nào kiếm tâm tông phân thần kỳ trưởng lão cười lạnh nói đào nguyên quốc thiên phong trưởng lão lắc đầu nói thôi ngươi phủ dương chân nhân đều mở miệng ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi nhóm kiếm tâm tông là địch một cái thể tu mà thôi giết liền giết đi mới vừa còn quý tài hai người lúc này liền tỏa ra sát tâm triệu hải vốn là kiếm tâm tông đệ tử thiên tài hiện nay bị tô p h ạ m phế bỏ một tay không nói càng là dâm tại dưới chân nhục nhã đây không thể nghi ngờ là tại đánh kiếm tâm tông mặt nhìn thấy chính mình mượn đao giết người kế sách không thành công tô p h ạ m cũng không có để ở trong lòng nếu quả thật thành công kia mới gọi có quỷ Bạch! phù dương chân nhân đưa tay vẫy một cái thân sau lập tức bay ra thất đạo phi kiếm hàn mang đại chán quanh mình nhiệt độ cũng là đột nhiên giảm xuống nhìn thấy chiêu này thiên phong trưởng lão kinh ngạc nói băng hàn linh kiếm quyết tiểu bối này là thể tu dùng băng hàn linh kiếm quyết đối phó hắn v ừ a vặn phù dương chân nhân hử lạnh nói đáng tiếc ta chỉ tu luyện tới bảy kiếm nếu là mười một kiếm t h xuất dù là hợp thể tu sĩ cũng phải để bước nói xong thất đạo hàn băng phi kiếm giữa không trung bên trong phi vũ toán loạn theo p h ù dương chân nhân trong tay pháp quyết mà động tiếp theo một cái trước mắt thất đạo phi kiếm thẳng đến tô phàm mà đến thất đạo băng kiếm lập tức xuyên thấu triệu hải thân thể dây lát ở giữa liền để triệu hải hóa thành băng điêu quẳng xuống đất lúc đã tứ phân ngũ liệt băng kiếm cũng không có như vậy coi như thôi v ẫ nhảy ý n ư hướng phía tô phạm mà tới. Kiến tìm chết. Phù Dương cũ chết. chân phía Phạm Phù nhân thất phi hàn khí hoành Phạm nhẹ khe nhữ như tới. kiến giận tiếng, mang trán, tung ra. Tô tìm một Tô đạo mà kiếm kiếm mà m đại Sâu dữ một quyền rơi xuống nhất đạo phi kiếm liền giữa không trung nổ tung vô số vụn bằng bắn ra đem bốn phía không ít tu sĩ cho trọng thương đến có thể tô phạm cũng không có dừng lại trong tay quyền đầu nhìn như không có kết cấu gì nhưng lại mỗi một lần đều có thể đánh trúng phi kiếm hơn nữa thân pháp cũng là vừa đúng tránh đi còn dư phi kiếm đột kích chỉ cần một lát thất đạo phi kiếm toàn bộ bị hủy mà tô p h à m lại là lông tóc không thương một bước phóng ra thân ảnh của hắn đã đứng tại phù dương chân nhân trước mặt mắt bên trong lành ý để người như rơi vào hầm băng Người! phù dương chân nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại còn không có nói hết lời liền cảm giác ngực truyền đến trọng kích cổ họng càng là n g ọ t nào g phúc một quên phân thần kỳ phụ dương chân nhân liền bị trọng thương bên cạnh thiên phong trưởng lão cũng làm ở to hai mắt nhìn vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào tô p h ạ m có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện đối phương là tại sao tới đây khủng bố tô p h ạ m thu hồi quên đầu âm thanh lạnh lùng nói trước mắt ngươi nhóm người nào cũng đi không nổi tiếng nói rơi thôi hắn liền xông vào một mảng lớn tu sĩ bên trong tiêu thảm thanh âm tại thời khắc này cũng là triệt để văng lên để ra đầu run lên tụ tập tại nơi này tu sĩ cơ hồ không có một cái là tô phàm đối thủ đều là một quyền nhất trưởng phía dưới trọng thương thổ huyết ngã xuống đất trốn cái này ra hỏa không phải luyện khí kỳ tu sĩ hắn ẩn giấu tu vi sư phụ cứu ta ta không muốn chết ta t r u n g quanh tu sĩ nhìn thấy tựa như chiến thần đồng dạng tô phàm mắt bên trong đều là sợ hãi cùng phải ý mảy may không có muốn cùng một chiến tâm tư nhân số nhiều lại có thể thế nào trước thực lực tuyệt đối nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích nửa chén trà nhỏ thời gian tô phàm bốn phía đã không có một cái có thể đứng tu sĩ cho dù là rất nhiều pháp thuật cùng nhau oanh kích vẫn ý như cũng không thể gây tổn thương cho đến tô phàm một phân một hảo hồ kim vạn đã sớm đứng ngay tại chỗ một mặt c h ấ n kinh nhìn xem đại sát tứ phương tô phàm ngoan ngoãn phàm ca thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu chỉ chốc lát tô phàm liền ngừng lại một mặt bình thản nhìn xem bốn phía ngã xuống đất người cái này là hắn lần thứ hai cái này buông tay buông chân xuất thủ lần thứ nhất còn là tại vô thần đạo c u n g thời điểm a di đả phật lúc này nhất đạo vang r ộ i phật hiệu đột nhiên vang lên biên giới chỗ không dám ra tay vài cái phân thần kỳ đều là thần sắc cung kính thậm chí còn mang theo một tia ý mừng hợp thể kỳ đại năng đến rồi hắn nhóm có thể cứu chỉ gặp một cái bạch bào đầu t r ọ c trung niên hòa thượng chậm rãi đi tới thân bên trên phật quang chiếu rọi linh khí bay ra mà ra chưa chỉ lấy những cái kia trọng thương tu sĩ khổ quyết đại sư mau ra tay trừ yêu nghiệt này thiên phong trưởng lao sớm đã bị sợ vỡ mật nhìn thấy khổ quyết hòa thượng đến vội vàng gọi còn dư tu sĩ cũng đều căng tới hy vọng thần sắc đã xuất khiếu cùng phân thần kỳ cao thủ đánh không lại kia hợp thể kỳ tuyệt đối không có vấn đề khổ quyết có thể là minh tâm tự hộ tự kim cương một thân tu vi đã sớm đến hợp thể linh phong đối phó một cái ẩn dấu thực lực thể tu cũng không có vấn đề tô phạm cũng là một mặt t o mò nhìn khổ quyết trong lòng nghi ngờ hòa thượng này muốn làm gì chỉ gặp khổ quyết chậm rãi đi tới thân bên trên phật quang cũng là thu nạp lên lập tức không người hướng về tô p h ạ m cùng kính cúi đầu tiểu tăng khổ quyết gặp qua tô tiền bối chúng tu sĩ cái gì tình huống khổ quyết đại sư là cùng cái này thể tu nhận thức sao tô tiền bối lại là cái gì s ư n g hô cái này thể tu nhìn miên kỷ cũng không lớn a tô p h ạ m c a o mày nói ngươi biết ta a di đà phật ngàn năm trước tiểu tăng từng đi theo sư phụ xin ra mắt tiền bối một mặt ngày đó liền ghi nhớ tiền bối phong thái khổ quyết chắp tay trước ngực thành tâm nói ngàn năm trước tô phạm đột nhiên mở miệng cười nói ngươi tu chính là trường sinh thiền pháp phạm lão hòa thượng là gì của ngươi pháp phạm minh tâm tự chủ trì đồng dạng là tu trường sinh thiền đại năng chi nhân tô phạm trước kia còn chỉ điểm qua pháp phạm tu hành chương năm mươi mốt cầm vật liệu đến c h ù a người pháp phạm chủ trì là sư ba ta không nghĩ tới tiền bối còn nhớ hắn khổ quyết hiền lành cười nói nếu là chủ trì biết rõ tất nhiên sẽ cười mà không ngủ pháp p h ạ m chủ trì cùng tô p h ạ m duyên phận xem như càng thú vị tô p h ạ m xuất quan tìm độ kiếp tài liệu thời điểm pháp p h ạ m chủ trì nhìn thấy hắn sau kinh vi thiên nhân càng tuyên bố tô p h ạ m cùng phật môn hữu duyên hy vọng tô p h ạ m có thể gia nhập phật môn kết quả tô p h ạ m cũng không có đáp ứng có một phen phương pháp của mình kém chút đem pháp p h ạ m phật tâm cho phá từ đó về sau pháp p h ạ m cũng không dám lại nói để tô p h ạ m gia nhập phật môn về sau tô p h ạ m còn đi minh tâm tự biện phật làm cho cả phật môn đều đau đầu pháp p h ạ m cũng mượn này biết rõ tô p h ạ m thân phận cố ý thỉnh giáo trường sinh thiền một ít tu hành hiện tại nhìn thấy khổ quyết xuất hiện tô p h ạ m cũng nhớ tới pháp p h ạ m một ít chuyện tâm lý không khỏi hơi xúc động phật môn còn là ưa thích xen vào việc của người k h á c ca thế nào ngươi nhóm minh tâm tự không trông coi yêu thần t r ù n g chạy nhất tuyến thiên nhìn bên này náo nhiệt tô p h ạ m sắc mặt bình thản nói a di đà phật ván bối tự nhiên không có dũng khí nhiều chuyện bất quá khổ quyết mắt nhìn người xung quanh cau mày nói Tiểu t ă ngươi còn có vọng tiền hy thể thủ hạ bồi l u tuyến đều tu tình, lần này tới nhất thiên ta tiền thể trong thiện lần này hoang mong rằng lòng còn nghiệm. n là bồi bác có có sĩ, ư quả nhiên là đến quản nhàn sự tô phạm âm thanh lạnh lùng nói n g mặt pháp phàm ta không cùng ngươi tính toán có thể ngươi cũng đừng quản ta sự tình trường sinh thiền phá giải phương pháp ta có thể là nhất thanh nhị sở nghe nói như thế khổ quyết sắc mặt đột nhiên nhất biến tâm lý quả là thế minh tâm tự bên trong tu luyện trường sinh thiền tăng nhân đều biết trường sinh thiền tệ nạn tuy nói tu luyện có thể trường sinh có thể quả quyết không thể phạm sát giới nếu không trường sinh thiền cũng liền chấm dứt hơn nữa tại nhất tàng kinh các bên trong trường sinh thiền tu luyện kinh văn tờ thứ nhất liền có một đoạn trí mạng nhất ghi chép phạm tu luyện người gặp trích tiên tô p h ạ m n h ư ợ n g bộ lui binh lễ n h ư ợ n g ba điểm tính sợ ba thước điểm này là cả cái minh tâm tự tu luyện trường sinh thiền giới luật chỉ cần là tu luyện trường sinh thiền tăng nhân không có một cái không biết rõ trích tiên tô p h ạ m khổ quyết cũng là tâm lý kêu khổ hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tô phạm có thể nhiều tu sĩ như vậy bị thương nếu là hắn không kịp ngăn cản nữa chỉ sợ phật tâm bất ổn à tiền bối hiểu lầm ván bối quả quyết không có dũng khí ảnh hưởng ngươi nhưng những người này thật không xảy ra chuyện gì khổ quyết vội nói yêu thần trùng gần đây biến hóa quá nhiều ta minh tâm tự sợ có một ngày cũng thủ không được đến thời điểm không có tu sĩ ngăn cản người phàm tục chắc chắn khổ không thể tả còn hy vọng tiền bối tâm sinh thương hại lưu hắn nhóm một mạng yêu thần trùng yêu tộc cùng yêu tu tổng hợp một đường khu vực chiếm cứ cái này bắc hoang một phần tư phạm vi mấy ngàn năm qua yêu thần t r ù n g bên trong hồng hoang yêu dị sinh ra vô số trong đó càng là có tu sĩ đi đường nghiêng mượn này yêu k h í tu hành một ngày n à n hàng giảm vì phòng ngừa những cái kêu hồng hoang yêu dị đi ra quấy dối phạm tục tu sĩ cũng đều có đi tới thủ hộ trong đó nổi danh nhất chính là minh tâm tự cả cái minh tâm tự hiện nay liền c h ấ n thủ tại yêu thần t r ù n g ngoại vi phòng ngừa bên trong hồng hoang yêu dị đi ra tô phạm nhữ mày hỏi yêu thần chủ không phải có phong sao, theo chủng Trước không nghĩ tới hồng hoang yêu dị còn chưa hề đi ra ngược lại là hắn nhóm cái này bên cạnh chính mình phá phong ấn nếu thật là cái này dạng chỉ sợ những n à y vi phạm người thật đúng là không có thể sẽ ra chuyện nếu không p h ạ m tục bên trong những người bình thường kia đều muốn trở thành thực vật do dự nửa ngày tô phàm quay đầu nói không giết hắn nhóm cũng đi có thể muốn đi không có kia dễ dàng a di đà phật tiền bối đ ạ i thiện khổ quyết lập tức thở dài một hơi tô phàm tiếp tục nói để những tu sĩ này người sau lưng đến c h ù a người nguyên anh trở xuống một món pháp bảo xuất khiếu kỳ dùng linh bảo đến nổi phân thần kỳ dùng nhị phẩm linh bảo đến nổi vật liệu luyện khí cũng có thể trao đổi linh bảo tại hắn nhóm cái này bên cạnh khả năng rất ít nhưng đối với đại tông môn đến nói tự nhiên vẫn còn có chút bất quá muốn hay không dùng để trao đổi liền là khác nói chuyện khổ quyết biết mình không thể lại tiếp tục nếu quả thật đem tô phàm bức ấp chỉ sợ bọn họ liền chuộc người cơ hội đều không có t i ê n bối yên tâm t i ể u tăng cái này liên hệ các đại tông môn khổ quyết nói xong liền quay người rời đi tô phàm quay đầu hướng về hồ kim vạn nhẹ gật đầu gia hiệu đem trên đất người đều nắm lên đến giam c h u n g một chỗ hiện tại cái này đoàn người đều là con tin của hắn vừa vặn dùng để trao đổi vật liệu lập tức hắn liền đi hướng tảo khâm thiên cái này một bên đem hắn nhóm sống sót đến vài cái người cứu hồ mập m ạ c nhớ tới cho tảo khâm thiên hắn nhóm chữa thương tô p h ạ m đột nhiên h ô nói nghe đến tô p h ạ m hồ kim vạn vẻ mặt đau khổ nói p h ạ m ca ta cái này không thể tách rời tay chân a điểm thạch thành linh dùng nhiều linh khí không đủ t phiền phức ca tô p h ạ m sắc mặt có chút khó coi hắn giống như cũng sẽ không cho người chữa thương k i ê n mà lúc này một bên thiên phong trưởng lão đột nhiên mở miệng nói tiền bối không bằng ta tới cấp cho hắn nhóm chữa thương chỉ hy vọng tiền bối không nên làm khó ta đảo nguyên cốc đệ tử hiện tại thiên phong trưởng lão có thể không có dũng khí tùy tiện trêu chọc tô p h ạ m trước trước tô p h ạ m một q u y ề n trọng thương phủ dương chân nhân có thể là rõ mồn một trước mắt hơn nữa liền khổ quyết đại sư đều muốn cung kính hô tô p h ạ m tiền bối dùng van bối thân phận tự cho mình là chỉ sợ cái này tô phạm là cái phản lão hoàn đồng đại năng tu sĩ a ngươi nói ngươi mạnh như vậy một cái tu sĩ rảnh rỗi không có việc gì tại sao phải ẩn giấu tu vi trực tiếp lượng tu vi để chúng ta thả người chẳng phải được rồi ngươi hội chưa thương tô phạm hầu nghi nhìn xem thiên phong trưởng lão thiên phong trưởng lão vội vàng nói biết biết biết ta đào nguyên cốc tu sĩ đều là dùng trị liệu vì chủ không am hiểu tranh đấu đào nguyên cốc xem như tương đối đặc thù thế lực Không n tàu thuật thể trị thuật pháp cùng thể phách, chuyên công trị liệu thuật luyện cùng công đ n nhất tại y n thiên bên một khâm thiên cũng là cảm kích nhìn tô phàm muốn không phải trọng thương chỉ sợ hiện tại cũng phải quỳ hạ cùng bái từ tô phàm bá khí đăng tràng đến giết người nơi này lần lượt cúi đầu từng cảnh tượng ấy đều bị hắn may mắn chính mình trước đó quyết định gia nhập hạo thiên tông tuyệt đối là hắn đời này chính xác nhất quyết định chờ tô phàm cùng hồ kim vạn cùng một chỗ bắt người t à o khâm thiên bên cạnh những đệ tử kia liều mạng hỏi thăm tô phàm thân phận hắn nhóm một mực chờ tại thương lôi động thiên cũng không biết rõ tô phàm tại hạo thiên tông địa vị liên liên đào nguyên cốc tu sĩ cũng đều là một mặt hiếu kỳ dối cổ tử tế nghe lấy t à o khâm thiên yếu ớt nói hắn là ta hạo thiên tông tô phàm sư thúc sau này người ta cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc thủ đoạn càng là mánh khóe thông thiên nhớ lấy không thể tùy ý suy đoán nghe nói như thế tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc cái này nói cùng không nói có cái gì khác nhau sư thúc xưng hô thế này bọn họ cũng đều biết hơn nữa mánh khóe thông thiên thủ đoạn cũng kiến thức qua phía sau đâu vị đạo hữu này không biết do cái này vị tô p h ạ m tiền bối là thực lực gì người nhóm hạo thiên tông lại là cái gì cơ nào tông môn thiên phong trưởng lao hiếu kỳ hỏi những người còn lại cũng đều nhìn lại tao khâm thiên mắt nhìn thiên phong t r ư ở n g lão trầm giọng nói chuyện của sư thúc ta cũng không rõ ràng hắn thực lực sợ chỉ có tông chủ mới biết được đến mức ta nhóm hạo thiên tông ngươi còn là không nên đánh nghe sư thúc điệu thấp vì ta nhóm có thể hảo hảo tu hành không hy vọng những tông môn khác đến quấy dối tông chủ liền một sư thúc đều mạnh như vậy kia hạo thiên tông tông chủ đến mạnh bao nhiêu độ kiếp k ỳ đại năng sao thiên phong trưởng lão cũng không có lại nhiều hỏi thàm dù sao độ kiếp kỳ đại năng sự tình không phải hắn nhóm có thể đoán một bên khác tô phạm cùng hồ kim vạn đem nhóm người này đều ném vào thương lôi động thiên vân buồn bên trên lúc đó một ít vết thương nhẹ tu sĩ muốn trốn có thể đều bị tô phạm cho dùng hòn đá đánh h ạ vết thương nhẹ lập tức biến trọng thương để hắn dư vết thương nhẹ tu sĩ cũng không dám có chạy trốn trái tim xử lý xong tất cả những thứ này tô phạm lúc này mới phủi tay nói được rồi một hồi mang theo những này người đi nhất tuyến thiên bên kia đến thời điểm có thể đổi không ít vật liệu cùng linh bảo hắn mục đích rất đơn giản đã không thể giết vậy cũng chỉ có thể dùng đến đổi dù sao trong tay hắn vật liệu còn cần không ít linh khí cấp bậc tị lôi trâm khẳng định không được thế nào đem tị lôi trâm luyện chế thành pháp bảo hoặc là linh bảo cho nên dưới mắt thiếu thốn nhất liền là vật liệu trận pháp trở về đang từ từ nghiên cứu tốt pham ca đồ vật đều cất kỹ trong này đều là hắn nhóm chữ vật pháp bảo hồ kim vạn cầm một cái càn khôn trạc đi tới nhóm này tu sĩ、si、chữ vật pháp bảo đều bị chứa ở bên trong muốn dùng thời điểm tùy thời đều có thể lấy ra dùng tô p h ạ m sau khi nhận lấy trực tiếp đều tiến chính mình càn không i ớ i quay đầu nói đều lục soát sạch sẽ rồi thân bên trên không có cất dấu cái khác một ít pháp bảo đều sạch sẽ ta liền hắn nhóm pháp bảo đều cho bới ra số g ư ớ i tuyệt đối không có cất dấu hồ kim vạn vỗ bụng nói ra tô p h ạ m nhẹ gật đầu lập tức đem thiên đạo lời thể sổ tay đem ra để hắn nhóm đều chiếu lấy phát thể thân phận của chúng ta không thể tùy tiện bại lộ hồ kim vạn tiếp nhận sổ tay nhìn một chút lập tức một mặt đồng tình đi hướng những tu sĩ kia bên trong lúc này một thanh niên tu sĩ đột nhiên đứng người lên vội vàng hô nói tiền bối ta trước đó tại mật tàng bên trong đã thể trước mắt liền không cần lại đến đi ta cũng đã thể n g a y cùng hồ đạo hữu lúc đó còn không có ở cùng một chỗ đâu còn có ta khá lắm một phần thiên đạo lời thề sổ tay trực tiếp đem một đám người quen cho lừa dối đi ra không có cách Từ Tô tẩy hắn nhóm chịu Phạm qua lập tức vài cái trẻ tuổi tu sĩ đều là thở dài một hơi lập tức một mặt đồng tình nhìn người bên cạnh có người hiếu kỳ hỏi sư huynh người nhóm nói là cái gì giống như so giết ta nhóm còn khủng bố đồng dạng đừng hỏi hỏi cũng không biết dù sao một hồi ngươi liền rõ ràng cái này vị tiền nhiệm đã thể người một mặt đồng tình mười mấy trang thiên đạo l ờ i t h ề khủng bố đến để nhân tâm bên trong r ụ ộ t rẻ chỉ sợ sau này cả cái bắc hoang tu sĩ đều phải có phương diện này tâm m a thảm thương a chương năm mươi hai siêu hồn thuật cũng không có tác dụng gì kiếm tâm tông tương tọa như là lợi kiếm sơn phong đứng sừng sững trước mắt không có làm sơn phong càng là có vô số đếm không hết kiếm khí Linh khí cùng vân vụ hôn hợp cùng một chỗ, trong đó là có kiếm khí dung hợp chỗ, vụ một đại ó có càng sắc cùng. cung cắm là màu là dung bén nhận sơn loan phía trên, cung điện màu đen đứng yên sơn đỉnh, bốn phía cắm vô số linh khí pháp bảo lợi kiếm, nghiễm nhiên là một tòa kiếm nhận sơn loan. lợi kiếm khí kiếm khí kiếm, kiếm Một một hợp, phía phía pháp số bảo vô vô tòa tòa đ điện bên trong tông chủ giản văn tinh cùng một nhóm trưởng lao tập hợp một chỗ nhìn chằm chằm trong tay tình báo trầm mặc không nói khổ quyết đã đem nhất tuyến thiên chuyện bên kia truyền đến tới hơn nữa nói cho bọn hắn mang đồ vật c h u người còn dư tông môn cũng đã xuất phát có thể kiếm tâm tông lại chậm chạp chưa động tông chủ việc này ngươi thế nào nhìn một cái tóc đen bạch mi trưởng lão mặt lạnh lấy hỏi giàn văn tinh một tiếng thanh s ắ c chạy cự ly dài trung nhiên bộ dáng đã là tóc trắng h ơ sợi tóc không gió mà bay sắc bén c h ấ p động ánh mắt bên trong kiếm y càng là tùy ý bay ra đã là đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới nửa ngày hắn mới mở miệng nói liên hệ với mặc dương trưởng lão không có đã liên hệ với bất quá hắn bị khổ quyết cho ngăn lại tựa hồ kia người thực lực rất mạnh sợ mặc dương trưởng lao đi cũng là phí công bạch mi trưởng lão trầm giọng nói giàn văn tinh hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói mang lên đồ vật ta nhóm xuất phát đi nhất tuyến thiên người này lai lịch không rõ còn là điều tra một phen thì tốt hơn bạch mi trưởng lão vội nói hắn nhóm đều không rõ ràng tô phàm nội tình bây giờ bị nhân ra b ứ c môn nếu như liền này đi tới chỉ sợ sẽ hại những cái kia bị bắt đệ tử không có người có thể khiêu khích chúng ta kiếm tâm tông cho dù là độ kiếp kỳ cũng không được giản văn tinh cả giận nói mời thái thượng trưởng lao xuất sơn chúng ta cùng nhau đi tới nhất tuyến thiên giết người kiếm tâm tông cái này bên cạnh cơ hồ là toàn tông xuất động mười mấy chiếc vân buồm cùng xuất phát nhất tuyến thiên dẫn tới không ít tông môn lực chú ý một ít người hiểu chuyện càng là trộm đạo lấy đi theo nhưng lại xa xa treo không có dũng khí tới gần còn dư môn phái cũng đều là dùng kiếm tâm tông cầm đầu muốn nhìn một chút kiếm tâm tông lần này định xử lý như thế nào chuyện này bất quá bọn hắn cũng đoán được một chút dù sao mười mấy chiếc vân b u ồ n xuất động chỉ sợ là muốn cùng nhất tuyến thiên bên kia khai chiến cũng không muốn tùy tiện dùng đồ vật đến thay người nhất tuyến thiên biên giới lúc này đã vây tụ không ít tu sĩ nguyên anh xuất khiếu đưa mắt đều là ngày thường bên trong gặp không đến hợp thể kỳ hiện nay càng là tùy tiện có thể thấy ở phía dưới một đầu ngân bạch sắc hà lưu trầm trầm lưu động nhìn không ra sâu cạn hà lưu bên trong càng là có mấy đạo bóng người điên cùng dãy r i ụ a có thể bất kể thế nào liệu mạng cũng không có cách nào từ trong nước sông chui ra ngoài nhược thủy c h i h à tu sĩ không thể độ đối diện một chiếc vân bồn u rơi ở phía xa hồ kim vạn đứng tại biên giới một mặt đắc ý bốn phía còn đứng lấy t ả o khâm thiên hắn nhóm canh chừng mà tô phàm thì là lẻ loi một mình ngồi tại nhất tuyến thiên rịa vách núi mặc cho gió mát lướt nhẹ qua mặt mà tới phàm ca sự tình bất thường hồ kim vạn đột nhiên hô nói bên kia giống như đến không ít người chỉ sợ đều là hướng về phía ta nhóm đến Tô p h ạ mà sau lưng tô phàm khổ quyết đại sư một mặt thành kính miệng bên trong mặc niệm lấy phật môn kinh văn lắng lại nội tâm sao động hiện nay tô phàm lại một lần nữa xuất quan cũng không biết là tốt là xấu chỉ hy vọng những tông môn kia có thể nhận rõ tình thế không cần tăng thêm s á t lục a tiền bối đào nguyên cốc người đến khổ quyết nhìn phía xa ngừng rơi vân b u ồ n chậm rãi mở miệng một giọng nói tô phàm cũng chú ý tới kia c h i ế c đây là đ à o thụ vân b u ồ n tại rất nhiều vân b u ồ n bên trong chỉ có chiếc này vân b u ồ n đ ặ c thụ tại hắn trồng đ à o thụ bình thường thủ đoạn không thể được a chỉ gặp đối diện tụ tập tu sĩ lần lượt hướng hai bên tối lui một đôi màu hồng quần áo tu sĩ chậm rãi đi tới dẫn đầu là một cái dáng người van dội nữ tu sĩ mang theo khăn che mặt thấy không rõ mặt trong tay còn nhỏ ve một chùn hoa đào nhánh ngược lại là có chút linh khí m à nàng chính là đào nguyên cốc cốc c h ủ bộ bạch đào cả cái bắc hoang đệ nhất luyện đàn tông sư khổ quyết đại sư ta nhóm mang vật liệu đến không biết là vị đạo hữu nào bắt chúng ta người bộ bạch đào đi lên t r ư ớ c trực tiếp mở miệng hỏi khổ quyết đứng dậy thở dài có thể cũng không có nói rõ ràng tô phàm thân phận lúc trước hắn cũng bị buộc phát thiên đạo lời thề muốn nói cũng nói không nên lời mười mấy trang thiên đạo lời thề sau khi đọc xong hắn liền cảm giác phật tâm bất ổn suýt nữa bị cái này thường thường không có gì lạ lời thề hỏng ngàn năm phật tâm tô phàm nhìn người đối diện cười nói người là ta bắt ngươi nhóm đào nguyên cốc hết thể bị bắt mười bảy cái tu sĩ xuất khiếu kỳ trưởng lão một người nội môn đệ tử năm người còn có mười một cái nguyên anh cảnh đệ tử nghe đến tô phàm đào nguyên cốc người đều là mới thôi xứng sở luyện khí thập nhất tầng đây là đang trêu cợt hắn nhóm đào nguyên cốc sao một cái luyện khí thập nhất tầng tu sĩ có thể bắt nhiều người như vậy ngươi là người nào bộ bạch đào lạnh giọng hỏi một câu có thể mắt bên trong còn là hiện lên một tia kinh ngạc dù sao tô p h ạ m dung mạo quá hấp dẫn ánh mắt cho dù là hắn nhóm những này tu hành nhiều n ă m đại nhân vật nhìn thấy tô p h ạ m dây lát ở giữa cũng đều là đạo tâm bất ổn không bộ a chỉ là một cái đối mặt liền muốn hỏng đạo tâm của bọn họ nam nhân như vậy quả thực đáng sợ tô p h ạ m ha ha cười nói ta là ai ngươi không cần biết rõ ngươi nhóm đào nguyên cốc người trước đó cũng tính cứu chữa ta tông người vật liệu có thể ít một chút mười bảy người liền cho một kiện linh bảo tốt ngươi cũng đã biết một kiện linh bảo giá trị bộ bạch đào âm thanh lạnh lùng nói đạo hưu không sợ chống đỡ sao một kiện linh bảo cho dù là cấp thấp nhất nhất phẩm linh bảo đều đầy đủ để xuất khiếu kỳ tu sĩ đánh nhau chết sống thậm chí hợp thể kỳ tu sĩ đều hội ra mặt tranh đấu luyện khí thập nhất tầng trực tiếp muốn linh bảo trong mắt bọn hắn liền là tìm chết tô phạm lại một mặt không quan trọng nói ra có cho hay không theo ngươi nhóm ta không bắt buộc đào nguyên cốc không nghĩ chuộc người cũng tốt dù sao hạo thiên tông bên trong còn có trị liệu phương diện này người vừa vặn đem cái này đoàn người cho trực tiếp lưu lại bộ bạch đào nhìn thấy tô phàm một bước không nhường sắc mặt biến cũng khó coi linh bảo có giá trị nhưng bọn hắn đào nguyên cốc người càng có giá trị hiện nay quyền chủ động trong tay tô phàm hắn nhóm mặc kệ đổi hay không đều là ăn thiệt thòi linh bảo là không có khả năng cho ngươi có thể tương ứng vật liệu đầy đủ ngươi hiện thả người lại nói bộ bạch đào nói liền lấy ra một mai càn không i ớ i tô phạm lại k h e cười một tiếng nói ngươi làm ta gở thả n g ư ơ i ngươi không cho ta vật liệu ta không phải thua thì sao đều là người có kinh nghiệm cái này chơi liền là kiếm chuyện a bộ bạch đào hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói phía dưới là nhược thủy c h i hà ta không qua được chính ngươi tới lấy nhược thủy c h i hà có thể không phải ai đều có thể vi phạm sơ ý một chút xuống dưới đời này cũng không thể đi lên tô p h ạ m quay đầu hướng về phía hồ kim vạn vây vây tay lập tức hồ kim vạn liền đem một cái đảo nguyên cốc nguyên anh đệ tử bông ra để hắn đến tô p h ạ m cái này bên cạnh tiền bối cái này đệ tử thoáng qua một cái đến liền đứng sau lưng tô p h ạ m cẩn thận nhìn xem trước mặt tô p h ạ m n g ư ờ i đi qua đem vật liệu mang tới tô p h ạ m chậm rãi nói ra lập tức tô p h ạ m đứng dậy đem cái này đệ tử y phục giữ chặt tại hắn bồi d ố i dây dụa hạ hung hăng ném ra ngoài a cái này đệ tử một mặt thất kinh nhắm mắt lại không có dũng khí hướng xuống mặt nhìn cả cái người giữa không trung vạch ra một đường vòng cung sau cùng phanh một tiếng ngã tại bộ bạch đào dưới chân cốc cốc chủ bộ bạch đào lạnh lùng mắt nhìn tên đệ tử này ngẩng đầu lên nói ngươi đây là ý gì ta để chính ngươi tới lấy ngươi lại đem ta đảo nguyên cốc đệ tử ném qua đến quả nhiên là không muốn làm khoản giao dịch này rồi ta nói có làm hay không theo ngươi tô phàm cười nói càng không giới cho hắn sau đó đem hắn đưa tới ngươi nhóm đào nguyên cốc người ta tự nhiên sẽ toàn bộ hoàn trả bộ bạch đào mắt nhìn bên cạnh đệ tử nhất thời ở giữa cũng lộ vẻ do dự nhóm này vật liệu cũng không ít đổi lại luyện đan linh dược đầy đủ để nàng luyện chế ra một lò thượng hạng đan dược có thể thiên phong trưởng lão mạng của bọn hắn nắm giữ tại trong tay đối phương nếu là không thả người chỉ sợ sẽ xảy ra nguy hiểm cốc chủ cứu người quan trọng kẻ này lai lịch không rõ chờ khổ quyết đại sư trở về ta nhóm hỏi thăm một phen sau lại tính toán sau đúng vậy a cốc chủ lưu được núi xanh không sợ không có t u ổ i đốt vài cái trưởng lão cũng bắt đầu khuyên lên đều hy vọng bộ bạch đ à o có thể cứu người trước nửa ngày bộ bạch đ à o mới thở dài một tiếng đem càn khôn giới giao cho người đệ tử kia lập tức thu hút linh khí mà đến đem cái này đệ tử bao vây lấy đưa qua cái này đệ tử sau khi hạ xuống vội vàng đem càn khôn giới đưa tới sau đó lui về sau mấy bước cùng tô phàm vẫn duy trì một khoảng cách tô phàm cầm càn khôn giới mắt nhìn xác định bên trong vật liệu không có vấn đề gì lúc này mới đem càn khôn giới thu x u ố n g dưới đồ vật cho ngươi thả người bộ bạch đào tại đối diện đột nhiên hô nói yên tâm ta người này nói một k h ô n g hai vật tới tay tự nhiên sẽ thả người tô phản cười nói âm thanh sau đó hướng h ổ kim vạn khoát tay áo chỉ gặp vân buồn phía trên đào nguyên cốc mười mấy người lần lượt bay xuống vội vội vàng vàng hướng phía cái này bên cạnh chạy tới ngươi nhóm cốc chủ cứu ngươi nhóm hiện tại cũng đi qua đi Tô p h ạ mười khẽ c nói. tiền Đà tạ bảy ố i Thiên phong trưởng lao trước khi đi trưởng trước phong không quên vẫn lao c m làm、Tô、Phạm dẫm một kích ngược có chút ra, còn cùng cái hổ. nhân nói trận, n lại tạ, Tô Bắt à xấu sau ra, dọa đ o à người n còn cho mình cảm mình không biết hắn nhóm đầu góc bên trong người thật thứ gì. tạ, biết góc đầu lần lượt bay về phía đối diện nhược thủy c h i hà cũng không có ảnh hưởng đến hắn nhóm dù sao tu vi cao nhất cũng bất quá là s u ấ t khiếu kỳ tự nhiên không hội rơi xuống sau khi hạ xuống thiên phong trưởng lão cùng một đám đệ tử lần lượt quỳ xuống đất một mặt tay n ấ y lần này lô mãn quyết định thiên phong nguyện một người gánh chịu thiên phong trưởng lão bi phân nói vì cứu bọn họ đào nguyên cốc tổn thất tương đương tại một kiện linh bảo vật liệu cái này phần tổn thất cũng không nhỏ bộ bạch đào trầm giọng nói không nói trước cái này ngươi nhóm đến cùng là bị người nào bắt liền là đối diện vị tiền bối kia thiên phong trưởng lão vội nói cụ thể chúng ta bị buộc phát thiên đạo lời thể không thể nói nhiều thiên đạo lời thể không nghĩ đến người này tâm tư kín đáo như vậy siêu hồn thuật nên là có thể trở về siêu hồn tự nhiên có thể biết một cái trưởng lão đột nhiên mở miệng nói nghe nói như thế thiên phong trưởng lão thở dài một tiếng vô dụng vị tiền bối kia thiên đạo l ờ i thể trọn vẹn mười mấy trang trong đó càng là có phòng ngừa siêu hồn tiết lộ bí mật thủ đoạn lập tức người xung quanh đều là hít một hơi lanh khí hắn nhóm đến cùng là mặt đối như thế nào một vị tu sĩ mười mấy trang thiên đạo l ờ i thể thua thiệt hắn nghĩ ra được chương năm mươi ba để các ngươi biết rõ cái gì là vãng sinh kiều có đào nguyên cốc trước một bước trao đổi còn dư tông môn cũng chỉ có thể đáp ứng tô phạm yêu cầu cho dù là bọn họ có một vạn cái không nguyện ý thậm chí hy vọng tô phạm r ế t bị bắt người nhưng bọn hắn vẫn y như c ũ không thể cái này nhìn xem dù sao đây chính là liên quan đến hắn nhóm tông môn mặt mũi vấn đề không cứu người vậy bọn hắn tông môn hình tượng nhưng liền không có về sau chỉ sợ sẽ bị đâm cổ xương a lần này giao dịch có thể nói là vạn bất đắc dĩ phía dưới mới tiến hành t ô p h ạ m cái này bên cạnh cũng là gọi thẳng đã n g h i ề n dù sao hắn mới là lần này lớn nhất bên thắng lần này nhiều người như vậy bị chuộc về đi đến tay vật liệu nên là có thể nhiều làm mấy cây tị lôi chơm cuối cùng cả cái vân buồn liền chỉ còn lại dùng kiếm tâm tông cầm đầu tông môn một đám người n ú t ở xó sình không dám lên tiếng trước trước tô p h ạ m xuất thủ kiếm tâm tông người nhận thương thế cuối cùng hơn nữa triệu hải còn bị hắn nhóm thất thủ n ộ sát hắn nhóm kiếm tâm tông lần này tổn thất nặng nề tô phàm cũng không vội vã đứng tại bên vách núi l ặ n g lặng chờ kiếm tâm tông là sự tình lần này nhân viên chủ yếu hắn nhóm nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng mới được muốn không phải vì c h ấ n thủ yêu t h ầ n chủng tô phạm tuyệt đối sẽ không để cho kiếm tâm tông người còn sống không bao lâu nơi xa thiên k h u n g bay tới mười mấy chiếc kiếm hình vân muộm quanh thân kiếm khí tràn ngập hắn càng là đứng lấy đếm mãi không hết tu sĩ kiếm tâm tông đến rồi là giản tông chủ không nghĩ tới hắn thật tự mình ra mặt không chỉ như vậy những trưởng lão kia cũng đều ra mặt nhìn đến kiếm tâm tông là toàn bộ điều động a có thể không phải dù sao hắn nhóm kiếm tâm tông bị bắt người nhiều nhất nếu là không ra mặt xử lý về sau hắn nhóm còn là đừng có lại bắc hoang n á n lại suýt ngươi không muốn sống rồi tin đồn kiếm tâm tông còn có một cái lao tổ tồn tại ngươi nghĩ bị đối phương phát hiện sao người xung quanh nhìn thấy những cái kia vân buồm liều mạng hướng phía nơi xa tránh đi nhất khắc cũng không có dũng khí có ngừng lại mà lưu tại nơi này ngược lại đều là có mặt mũi tông môn hay là kiếm tâm tông phụ thuộc tông môn giản văn tinh mày kiếm mắt sáng thanh bảo tung bay vân buồm còn chưa rơi xuống đất hắn liền lưu lại một đạo tàn ảnh tiêu thất tại vân buồm phía trên xuất hiện thời điểm đã là đứng tại tô phàm đối diện rơi xuống dây lát ở giữa quanh thân kiếm khí m ạ n thiên phi vũ thậm chí còn có không ít kiếm khí hướng phía tô phàm cái này bên cạnh bay tới muốn đem tô phàm như vậy chém giết có thể những này kiếm khí thế nào khả năng thương đến tô phàm còn không có tới gần tô phàm liền bị khổ quyết phật quang tịnh hóa c h ư ớ c mắt tiêu tán giản văn tinh khẽ cau mày trầm giọng nói khổ quyết đại sư ngươi cái này là vì sao a di đà phật giản tông chủ không tái phạm sai tô tiền bối trong lòng còn có thiện niệm cũng không có giết n g ư ờ i m u n kiếm tâm tông người ngươi cũng theo đó thu tay lại đi khổ quyết chắp tay trước ngực sắc mặt nghiêm túc ngươi không nên động thủ tô p h ả m quay đầu cười cười nếu như vừa rồi giản văn tinh kiếm khí tới thương đến y phục của hắn thì hắn liền có lý do đối vân buồn người động thủ kiếm tâm tông nhóm người này hắn đã sớm thấy ngứa mắt ta tiền bối giàn văn tinh âm thanh lạnh lùng nói ta thế nào chưa từng nghe qua vị tiền bối này khổ quyết đại sư ngươi là nghiêm túc a di đà phật người xuất gia không nói dối khổ quyết mặt mũi hiền lành nói lần này để kiếm tâm tông người đều trầm m ặ t lại có thể để cho khổ quyết đều gật đầu cung kính gọi là tiền bối người không nhiều cả cái bắc hoang một bàn tay có thể đếm đi qua nhưng như thế trẻ tuổi bộ dáng hắn nhóm s á c thực không có cái gì ấn tượng cũng không biết thái thượng trưởng lão là phủ nhận biết đạo hữu người bắt ta kiếm tâm tông người có phải là cũng nên thả rồi giàn văn tinh ngẩng đầu hỏi một tiếng trong mắt hắn tô phạm là khổ q u y ế t tiền bối có thể cũng không phải hắn nhóm kiếm tâm tông tiền bối một tiếng đạo hữu đã đủ nệ tình kiếm tâm tông chưa từng nghe qua tô phạm lắc đầu nói ta nói qua kia tiền chuộc đến trao đổi đạo hữu làm thật muốn đem sự tình làm đến như thế không chịu nổi giàn văn tinh hừ lạnh một tiếng kiếm khí lập tức tứ tán bay lên làm ta sợ vô dụng đổi hay không là người sự tình tô phàm khẽ cười nói quên chủ động trong tay hắn hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó giản văn tinh hắn nhóm muốn tới đây còn là nhìn mặt hắn sắc mới lạ nhìn thấy tô phàm một bước không nhường giản văn tinh sắc mặt cũng âm trầm xuống nửa ngày hắn mới âm thanh lạnh lùng nói toàn bộ hợp thể k ỳ trưởng lão qua nhất tuyến thiên chém g i ế t này tặc vâng sau lưng vài cái trưởng lão tể thanh trả lời lập tức sáu thân ảnh cùng nhau bay ra thẳng đến nhất tuyến thiên một bên khác mà đi tô p h ạ m nhìn thấy kiếm tâm tông không dự định hào hào hợp tác cũng là nợ nụ cười nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ chẳng phải là có thể đổi càng nhiều vật liệu rồi lúc này hắn liền quay đầu hướng về hồ kim vạn nói ra chuẩn bị một chút ta nhóm c n có thể phải nhiều một ít thẻ đánh bạc p h ạ m ca yên tâm vân buồm thượng vị đưa còn nhiều nữa hồ kim vạn cũng là cười trả lời thanh một bên khổ quyết thở dài một tiếng hai mắt khẽ nhắm niệm tiếng niệm p ậ t chỉ gặp sáu cái hợp thể kỳ trưởng lão lần lượt bay tới trong tay càng là phi kiếm loan vũ l a n g lệ vô cùng bất quá tô phàm lại là một mặt lạnh nhạt nhìn xem cái thứ nhất tới trưởng lão hắn trực tiếp đưa tay bắt tới tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện dây lát ở giữa liền bắt lấy đối phương cái cổ trưởng lão này cũng là tâm lý nhất kinh muốn phản kháng đã m u ộ n một quyền rơi xuống trưởng lão này hóa thành một đường vòng cung hung hăng ném hướng vân buồn phía trên quyền thứ hai lại là một cái trưởng lão trọng thương bay tới quyền thứ ba quyền thứ b ố sáu cái trưởng lão cơ hồ là đến tặng đầu người không có một cái có thể chống đỡ được tô phàm một quyền không một không phải trọng thương thổ huyết trong nháy mắt sáu cái khí thế hung ác trưởng lão đã khí tức bề n g o i bị hồ kim vạn dùng pháp khí c h ó i buộc chặt cùng còn dư kiếm tâm tông đệ tử ở cùng một chỗ người đối diện sớm đã bị kinh hãi không biết do nói cái gì cho phải mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này bên cạnh đây chính là hợp thể kỳ tu sĩ、si、a thế mà liền bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bắt rồi trước mặt cái này thanh niên tu sĩ đến cùng là thực lực gì giản tông chủ đúng không ngươi nhóm cái này là sợ ta trong tay thẻ đánh bạc không đủ cô y đến lại tiễn một điểm tô phạm một mặt ý cười nói nghe nói như thế giản văn tinh chỉ cảm thấy ngực một bữa khô nóng tựa như lúc nào cũng hội phun một ngụm máu đi ra hắn nhóm cô y tới cứu người kết quả đây người không có cứu được ngược lại còn góp đi vào sáu cái hợp thể kỳ trưởng l ã o a người tìm chết giàn văn tinh gầm thét một tiếng trong tay pháp quyết điên cuồng k ế t động tiếp theo một cái trước mắt nhất đạo màu cho quang mang từ phía sau hắn tái hiện thẳng đến nhất tuyến thiên cái này bên cạnh m à tới giữa không trung màu cho quang mang chậm dãi biến hóa trước mắt liền hóa thành một tòa rộng rãi cầu đ ố i từng sợi màu cho vũ khí lưu lại đem nhược thủy c h i hà lôi kéo ngăn cản xuống dưới vê anh cầu lớn rơi xuống nhất tuyến thiên hai bên truyền đến một trận run run vô số đá vụn lần lượt rơi xuống mà tại cầu lớn phía trên mang theo một cái cái quỷ dị bánh lục sắc khô lâu thạch tượng màu cho vũ khí đều là từ trong đó lưu ra bao trùm lấy cả cái cầu lớn trên cầu càng là từ vô số khô cốt ghép lại mà thành âm lanh đến cực điểm nại hà kiều tô p h ạ m nhìn thấy cầu lớn s ừ n g sốt một chút lập tức lại lắc đầu nại hà kiều có thể là tại phong đô thành hoàng tuyền phía trên dùng đến dẫn độ vong hồn trừ phong đô quỷ đế bên ngoài không có người có thể tùy ý thôi động cầu kia chỉ sợ là cái phòng chế hàng ngày thôi là vãng sinh kiều tam phẩm linh bảo vãng sinh tiểu a không nghĩ tới giản tông chủ thế mà liền cái này tam phẩm linh bảo đều mang ra nhìn đến hắn nhóm là dự định muốn mạnh mẽ qua nhất tuyến thiên vãng sinh tiểu ra không đường lời có đường chỉ sợ đối diện vậy đạo hưu muốn bị một ít nhận thức vãng sinh tiểu tu sĩ lần lượt nói thậm chí cũng có muốn mượn cơ hội này qua nhất tuyến thiên g i ả n văn tinh âm thanh lạnh lùng nói toàn bộ kiếm tâm tông trưởng lao đệ tử qua nhất tuyến thiên giết người lập tức kiếm tâm tông trưởng lão cùng đệ tử ứng thanh mà động một cái cái toàn bộ hướng phía vãng sinh kiểu mà đến màu cho vũ khí lập tức bao trùm hàn nhóm không cho hợp thể kỳ phía trên tu sĩ rơi xuống tô p h ạ m nhìn trước mắt tam phẩm linh bảo lông mày nhẹ khe nhíu hắn thật không nghĩ đến kiếm tâm tông hội đến như vậy một da hồ kim vạn thấy tình thế không ổn hô lớn p h ạ m ca ta nhóm rút lui trước đi đối diện nếu như nếu tới ta nhóm chỉ sợ không phải đối thủ vật liệu trọng yếu có thể mệnh càng trọng yếu tô p h ạ m quay đầu nói cái này linh bảo ta đoạt tới có thể hay không dùng chính mình dùng đừng nói dỡn vãng sinh t i ể u có thể là kiếm tâm tông bà bối tam phẩm linh bảo a phàm ca ngươi cầm thanh c ư ớ c quyền đầu sao hồ kim vạn vội vàng kêu lên chính mình thì là vội vàng tế ra chính mình phi thuyền để tào khâm thiên hắn nhóm đi lên trước tô p h ạ m mắt nhìn hai tay của mình khoe miệng nhẹ dương nhẹ lên người khác không được cũng không có nghĩa là hắn không được ba lúc này tô p h ạ m trực tiếp bắt lấy vãng sinh t i ể u một góc trên cánh tay càng là lực lượng tăng mạnh lên tô phàm hét lớn một tiếng vãng sinh kiều thế mà bắt đầu hơi rung nhẹ lên lập tức liền thấy bị hắn bắt lấy cái này một góc thật lên vãng sinh kiều bên trên mới vừa đi tới chính giữa kiếm tâm tông mọi người sắc mặt đại biến hoảng sợ nhìn về phía tô phàm cái này bên cạnh đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì có người có thể tay không rung chuyển linh bảo d ừ n g tay giàn văn tinh nhìn thấy một màn này cũng là tâm lý rụt rè mang hô nói giết hắn không thể để hắn lấy đi vãng sinh tiểu tiếp theo một cái trước mắt vãng sinh tiểu kiếm tâm tông đám người lần lượt tăng tốc tốc độ phi kiếm trong tay càng là hướng phía tô phàm đâm thẳng m à tới có thể tô phàm không có phản ứng chút nào hai tay lực lượng lại một lần nữa tăng lớn không ít trước mắt ta để các ngươi biết rõ cái gì gọi là vãng sinh tiểu nhất tuyến thiên cái này một bên vãng sinh tiểu đã bị tô phàm ôm lấy chỉ cần hắn hướng bên cạnh vùng đi cả cái vãng sinh tiểu liền hội rơi xuống ngược lại thời điểm kiếm tâm tông người cũng phải rơi xuống nhược hà bên trong tô phảm cười một tiếng đưa tay liền đem vãng sinh t i ể u lắc lư vãng sinh t i ể u bên trên kiếm tâm tông tất cả mọi người là cuống quýt bắt lấy hai bên khô lâu pho tượng sợ mình bị tô phảm cho hất ra còn dư xem náo nhiệt tu sĩ đã sớm mắt choáng mỗi một cái đều là trận mắt hốc mồm kiếm tâm tông cái này là sẽ chính mình triệt để đùa chơi chết ta vốn cho rằng vãng sinh t i ể u dùng đến có thể không sợ hãi không nghĩ tới bị đối diện một đợt mang đi ông chủ nhanh xuất thủ, đem vãng sinh bên trên trưởng chủ Cầu có cái thủ, thu hồi xuất kiểu đem đi. lúc á cái, o to theo ngoài, lên liền l tiếng văng hướng phương nhược xuống một tiếp một mắt triệt thủy cái chi rơi đi. hô chấp phía hạ hà mà bị ra để này cả cái vãng sinh kiều đều bị tô phàm ném tới một bên khác đã triệt để treo ở giữa không trùng cầu bên trên tu sĩ muốn tới cũng chỉ có thể từ tô phàm bên này có thể tô phàm tại nơi này một mực vung vẩy hắn nhóm căn bản không có dũng khí đi qua chỉ cần buông tay liền hội bị quăng ra ngoài rơi vào nhược hà bên trong giàn văn tinh tâm lý bi phẫn đến cực điểm vội vàng bấm phát quyết đem vãng sinh tiểu khí linh triệu hoán đi ra muốn mượn này đoạt lại vãng sinh tiểu h ô i xác khung xương khí linh chậm rãi tái hiện hai đoàn lũ lục hỏa diễm tại trong hốc mắt c h ấ p động một tia lành y dây lát ở giữa đến chương năm mươi tư. dùng mấy phần lực lượng mới có thể không trọng thương hắn giàn văn tinh kêu gọi ta đi ra có chuyện gì hồi xác khô lâu nhìn chằm chằm giàn văn tinh lũ lục hỏa diễm không ngừng lấp lóe vẻ tức giận càng là đối diện đánh tới nghe nói như thế giản văn tinh b ộ i nói q u ấ y dày vãng sinh k i ể u xảy ra vấn đề ngươi mau mau triệu hồi hả hồi s ắ c khô lâu quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy tô phàm ôm lấy vãng sinh k i ể u ở bên kia lắc lư chỉ một cái liếc mắt hắn trong hai mắt thú lục hỏa diễm run lên bần bật đây chính là hắn bản thể a khoảng chừng nặng mười vạn cân tu sĩ không có khả năng tay không ôm lấy mới là thế nào hiện tại còn bị xem như chơi đùa đồ vật tu sĩ này t hôi ể tu. h s ắ c khô lâu lập tức phát hiện tô phàm tình huống hữu lục hỏa diễm tinh quang đại chán cái này thể tu nhìn tới tu luyện đến một loại cực ả n h mười vạn cân trọng lượng đã với hắn mà nói không đáng sợ chỉ là kiếm tâm tông thế nào hội t r e o chọc loại tồn tại này dừng tay hôi s ắ c khô lâu gầm thét một tiếng trực tiếp vọt tới tô phàm trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tô phàm tô phàm mắt nhìn hôi s ắ c khô lâu hư l ệ n h nói ngươi để ta dừng tay liền dừng tay cái này linh bảo ta nhìn chúng sau này liền là ta nói đi hắn liền đem đem vãng sinh tiểu xem như vũ khí hướng phía hôi sắc khô lâu h u n g h ă n g đập tới trên cầu kiếm tâm tông đám người không một không phải sắc mặt tụ biến nắm chắc bốn phía thạch tượng sợ mình rơi xuống v à i cái vận khí không tốt càng là bị quật bay ra ngoài bị nhược thủy t r ì hả hốt đi h ô i sắc khô lâu người điên rồi dùng ta bản thể đến đánh ta vãng sinh tiểu xuyên qua hôi sắc khô lâu thân thể cũng không có tạo thành tổn thương gì bất quá lúc này tô phàm đã là coi vãng sinh tiểu là làm vũ khí của mình bắt đầu lung tung huy động lên phía trên tu sĩ càng là khổ không thể tả rơi hôi sắc khô lâu hừ lạnh một tiếng nhất đạo đạo hôi sắc khí tức đem vãng sinh tiểu ép xuống vãng sinh tiểu một lần nữa đỡ rơi tại nhất tuyến thiên phía trên to lớn va chạm n h ấ t lên một mảng lớn bụi đất một bên khác rìa vách núi càng là phủ đầy vết rách tựa hồ tùy thời liền hội sập rơi tiểu bối chớ có bức ta xuất thủ hồi xác khô lâu uy hiếp một tiếng lơ lửng trên vãng sinh tiểu ưu lục sắc hỏa diễm con ngươi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm uy hiếp ta tô phàm gông ra ôm lấy vãng sinh tiểu tay k h ẽ cười nói ta ghét nhất bị người uy hiếp trước mắt cái này vãng sinh tiểu ta còn muốn định nói xong hắn liền đứng tại vãng sinh tiểu một bên chậm rãi d ơ lên s o n g quyển đây là muốn làm gì tay không oanh kích tam phẩm linh bảo sao hồi xác khô lâu cười lạnh nói một cái không có luyện đến ra thể tu cũng muốn tay không đối kháng bản thể của ta s i tâm vọng tưởng b à ảnh tô phàm không để ý đến hắn trực tiếp một q u y ề n hung hăng đập xuống cả cái vãng sinh tiểu lập tức run dày lên mà hôi sắc khô lâu cũng là đột nhiên dùng mình một cái h u lục trong con ngươi hỏa diễm lập tức tiểu không ít vãng sinh tiểu phía trước lúc này đã bị tô phàm đập ra nhất đạo quyền ấn bốn phía còn phân bố giày đặc vết rách tựa như là bị trọng truy oanh kích qua cái này nhất k h á c hôi sắc khô lâu có chút hoảng trước mặt cái này thể tu làm không cẩn thận thật có thể tay không đối kháng linh bảo b ả n h b ả n h b ả n h một liền ba quyền rơi xuống v ã n g sinh tiểu cái này bên cạnh đã phủ đầy vết rách thậm chí liền hai bên ngươi thạch tượng đều nhận liên lụy mà hôi sắc khô lâu thân ảnh đột nhiên lắc lư biến ảm đạm vô quang tiểu bối dừng tay hôi sắc khô lâu nổi giận gầm lên một tiếng có thể n ê n đón hắn chỉ có tô phàm quyền đầu b ả n h cái này một quyền triệt để thương đến v ã n g sinh tiểu căn cơ cả cái vãng sinh kiều phía trên xuất hiện nhất đạo ba thức dáng dấp vết rách đầu cầu chỗ càng trở nên sụp đổ tô p h ạ m lung lay quên đầu khẽ cười nói nói vãng sinh kiều có phải hay không ta sao h ô i xác khô lâu hiện tại không còn dám tiếp tục khiêu khích x u ố n g d ư ớ i nếu là tô p h ạ m tiếp tục đánh xuống kia hắn cái này khí linh tuyệt đối hội ngay lập tức bị g i ế t tu luyện mấy ngàn năm cho tới bây giờ không có người có thể cái này uy hiếp nàng không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà bị đánh n u ô n t ú i đầu vâng vãng sinh tiểu sau này liền là ngươi ngươi mau dừng tay h ô i xác khô lâu vội nói tô phạm gật đầu cười nói nói sớm chẳng phải được nói xong hắn liền đem vãng sinh tiểu một lần nữa ôm lấy trực tiếp lôi đến hắn nhóm cái này một bên ném ở một bên không để ý cái này tam phẩm linh bảo sau này sẽ là hắn thấy cảnh này giàn văn tinh tức đến gần thổ huyết hắn nhóm là cố ý tới cứu người kết quả người không có cứu được ngược lại góp đi vào một kiện tam phẩm linh bảo đây chính là hắn nhóm kiếm tâm tông sau cùng át chủ bài a qua nhiều năm như vậy hắn cũng không có tư cách được đến công nhận không nghĩ tới hôm nay bị người đánh cho một trận liền sợ rồi sớm biết nhẹ nhàng như vậy hắn cái này ngàn năm còn phế công phu gì ngươi ngươi có dũng khí giản văn tinh cả giận nói vãng sinh tiểu là ta kiếm tâm tông chấn tông chi bảo ngươi nếu là có dũng khí mang đi ta kiếm tâm tông cùng ngươi không chết không thôi hiện tại đã không chết không thôi à, ngươi nhóm xem xét liền không có thành ý đến trao đổi ta làm gì còn phải nghe ngươi nhóm tô phàm một mặt vô tội nhìn xem hắn lời h ư u hích không ngừng không phải đợi đến đem sự tình nháo đại mới hối hận không có ý tứ muộn hôi xác khô lâu một lần nữa trở lại vãng sinh tiểu mà vãng sinh tiểu cũng bắt đầu biến hóa sau cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tô phàm cầm ở trong tay nhìn một chút một mặt ý cười đem vãng sinh tiểu ném vào chính mình càn khôn giới bên trong cái này đổ vật về sau dùng đến nện người vẫn là rất thoải mái ta nhóm trao đổi đem vãng sinh kiều giao cho chúng ta ngươi muốn vật liệu ta nhóm số chắn hoàn trả giàn văn tinh sắc mặt tái xanh nói hiện nay có thể nói là khiêng phu nhân có g â y b ì n h hắn nhóm kiếm tâm tông sau này sợ muốn trở thành những tông môn khác đàm thiếu tô phạm lại lắc đầu nói vật liệu là dùng đến thay người vãng sinh kiều là chiến lợi phẩm của ta ngươi nhóm chỉ có trao đổi tông bên trong nhân viên tư cách nói đùa vãng sinh kiều có thể là hắn phí đại lực khí lấy được thế nào khả năng giao cho bọn hắn hiện nay trên người hắn có thể là không có một kiện linh bảo cái này vãng sinh t i ể u hắn cũng dùng thuật tay xem như vũ khí vẫn là có thể đạo hữu giản văn tinh cắn răng nói ngươi làm thật không dự định giao cho vật liệu thay người vãng sinh t i ể u không có cửa đâu tô phàm một mặt ý cười nói thay thế giản văn tinh đột nhiên quay người hướng về sau lưng vân buồm đột nhiên quỳ xuống cái chán trùng điệp túi tại trên mặt đất van bối giản văn tinh khẩn cầu đài trưởng lao xuất thủ chu sát này ma đầu cầm lại vãng sinh tiểu khẩn cầu thái thượng trưởng lão xuất thủ bốn phía một nhóm trưởng lão đệ tử cũng đều lần lượt quỳ xuống tô phạm nhìn thấy một màn này cũng là hiếu kỳ lên cái này là đánh nhỏ tới già lúc này cả cái nhất tuyến thiên bầu trời phong vân đột khởi bốn phía càng là có không ít sát khí cuốn tới mây đen chớp mắt mà tới che khuất bầu trời một cỗ khủng bố uy áp càn quét mà ra nhất tuyến thiên hai bên tu sĩ đều cảm giác thân thể trầm xuống vô ý thức liền muốn quỳ xuống tới một ít thực lực cường càng là đau khổ ăn quá no mặc cho hai chân phát run cũng muốn cắn răng kiên trì không quỳ đám người đầu đông gió mạnh tụ tập hóa thành nhất đạo thâm thúy chỗ trống linh khí càng là tại thời khắc này hóa thành phong nhận tịch quyền bốn phía sau một khắc một thân ma uý lão nhân tóc trắng từ chỗ trống bên trong chậm rãi đi ra mặt trên có nhất đạo vết thương ghê rợn đục ngầu độc nhãn hiện lên một tia tinh mang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bờ bên kia tô phạm đông đông mỗi một bước rơi xuống giữa không trung liền hội truyền đến vang vọng chân trời tiếng bước chân tựa như là tiên nhân cất bước nhìn thấy cái này ma ý lão nhân xuất hiện kiếm tâm tông các đệ tử đều kích động giản văn tinh càng là lòng tràn đầy ý mừng đây mới là hắn nhóm kiếm tâm tông lớn nhất gác chủ bài thái thượng trưởng lao viên vọng giã động hư cảnh giới vô thượng đại năng thỉnh cầu thái thượng trưởng lao xuất thủ chu sát người này giản văn tinh vội vàng đứng lên chỉ vào đối diện tô phàm một giọng nói viên vọng giã trầm mặc không nói quanh thân sức gió bồi hồi trong đó càng là có vô số lăng lệ kiếm khí bay động cái này đặc hiệu xem xét liền là đại lao đăng tràng tô phạm một mặt tao ước nghĩ thầm sau này mình lộ diện thời điểm muốn hay không cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy tính một cái vạn nhất bị người quen nhận ra phiền phức không ngừng a khổ quyết đứng sau lưng tô phạm thấp giọng nói tiền bối cái này là kiếm tâm tông thái thượng trưởng lao viên vọng giã hai n g h n năm trước từng c h ấ n thủ qua yêu thần t r ù n g mong rằng tiền bối có thể thủ hạ lưu t ì n h Hiện nhiên, trong mắt hắn tô phảm còn mạnh hơn viên vọng giã chí ít rõ ràng tô phảm thực lực trấn thủ qua yêu thân t r ù n g tô phảm cũng lộ vẻ do dự nếu như là cái này dạng kia liền không thể trọng thương hắn nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung p h o n g thích khí thế khủng bố viên vọng giã tâm lý tính toán rốt cuộc muốn vận dụng khí lực lớn đến đâu mới có thể không trọng thương hắn giàn văn tinh nhìn xem chính mình thái thượng trưởng lão cũng là lực lượng m ư ờ i phần mở miệng nói yêu ma nhìn thấy ta kiếm tâm tông thái thượng trưởng lão còn không nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ hắn có lẽ cầm tô phàm không có cách có thể chính mình thái thượng trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề có hắn tại đừng nói cứu người đoạt lại linh bảo liền xem như đẩy ngang tô phàm chỗ tông môn cũng là không có vấn đề hôm nay ta tông thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ người cái này yêu mà cần phải đ ề tội giản văn tinh vừa nói xong viên vọng giã liền lạnh giọng đánh gây hắn Im miệng viên vọng giã mặc dù chỉ có thể dùng một con mắt nhìn người có thể thực lực nhưng không để khinh thường động hư cảnh giới đủ để cho người đang ngồi cùng nhau túi đầu trường lao chớ trách vạn bối cũng là gấp gáp cái này yêu ma bắt ta tông không ít đệ tử còn sứ âm mưu cướp đi ta tông tam phẩm linh bảo vãng sinh tiểu giàn văn tinh cho là mình nói nhiều lúc này liền giải thích có thể viên vọng giã lại dù sao nhất trường rơi xuống đem giản văn tinh chấn áp tại mặt đất quanh mình trưởng lão cùng đệ tử đều là một mặt kinh ngạc bốn phía còn dư tông môn người cũng là không hiểu được nghi ngờ nhìn chằm chằm giữa không trung viên vọng giã thái thượng trưởng lão cái này là ý gì tông chủ cho dù có sai cũng không nên vào lúc này xuất thủ a có cái trưởng lão nghi hoặc hỏi viên vọng giã hử lạnh một tiếng lập tức bay xuống xuống tới cả giận nói ta đây là để hắn nhớ lâu một chút miệng đến ngày sau lại vì ta nhóm kiếm tâm tông chiêu chọc tới không lên phiên phước không thể trêu vào phiên phước chẳng lẽ đối diện tu sĩ kia l i ê n động hư cảnh viên vọng giã đều muốn e ngại sao van bối kiếm tâm tông viên vọng giã gặp qua trích tiên đại nhân đột nhiên viên vọng giã hướng về tô phàm cung kính túi đầu dù không c ó quỳ xuống đất làm lễ có thể lấy chắp tay thở dài động tác đã thuyết minh hết thảy đám người trích tiên cái này là cái gì xưng hô đương kim tu chân giới còn có người có thể xứng với trích tiên xưng hô thế này sao tô phàm mắt nhìn viên vọng giã nhữ mày hỏi người biết ta trích tiên xưng hô thế này có thể không phải ai đều biết chí ít tại hiện nay tu chân giới người biết ít càng thêm ít chương năm mươi lăm dạy không nghiêm sư b i ế n nhác nghe đến tô phàm tra hỏi viên vọng g i ã nhẹ điểm nhẹ đầu độc nhãn bên trong đầy là vẻ kính sợ ba ngàn năm trước v ã n bối từng đi qua trung châu dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua tô tiền bối một mặt lúc đó tiền bối phong thái đến nay lưu tại v ã n bối náo hải bên trong ba ngàn năm trước trung châu vô thần đạo cung lập tức tô phàm sắc mặt biến lãnh đạm lên trầm giọng nói ngươi là vô thần đạo cung người nghe nói như thế hồ kim vạn cũng là nói thầm một tiếng không tốt phàm ca động thủ đi lao già này là vô thần đạo cung người nói không chính xác sẽ đưa tới vô thần đạo cung đám kia người đ i ê n hồ kim vạn vội vàng nói vô thần đạo cung đây chính là tu chân giới truyền thuyết tông môn môn bên trong phi thăng tiên nhân rất nhiều càng là vạn năm môn phái một t r ò n g cả cái tu chân giới chính thống nhất tu luyện tông môn không nghĩ tới kiếm tâm tông thế mà cùng vô thần đạo cung còn có như vậy nguồn gốc tiền bối không nên hiểu lầm ta sớm đã thoát ly vô thần đạo cung hiện nay chỉ là kiếm tâm tông người cùng vô thần đạo cung không có liên quan viên vọng gia tự nhiên biết rõ tô p h ạ m cùng vô thần đạo cung ân đoán cũng sợ mình bị hiểu lầm lúc này liền bắt đầu giải thích nói đùa trước mặt cái này vị cũng không phải cái gì loại lương thiện trước kia cả cái tu chân giới đệ nhất kiếm tiên mục nhất nhân không phải tội vị gia này sao kết quả bị người ta kem chút đánh diệt môn trích tiên s ư n g hô cũng là xuất hiện vào lúc này cả cái vô thần đạo cung đến bây giờ đều nhìn tô p h ạ m vì đệ nhất đại địch kia thời điểm viên vọng giã vừa gia nhập vô thần đạo cung kết quả liền gặp gỡ tô phàm đơn đấu cả cái vô thần đạo cung sau cùng muốn không phải phong đô quỷ đế đám kia thế hệ trước ra mặt chỉ sợ vô thần đạo cung đã sớm không tồn tại ta không tin trừ phi ngươi phát thiên đạo lợi thế tô phàm nói liền lấy ra chính mình thiên đạo lợi thế sau đó trực tiếp cấp cho viên vọng giã những cái kia trước đó bị buộc phát thể người nhìn thấy cái này một quyển thiên đạo lợi thế đều là cảm giác tê cả ra đầu Bất quá vừa nghĩ tới viên vọng giã đều bị buộc tới phát thể, trong quá đều vừa viên vọng nghĩ giã cảnh lúc này viên vọng giã liền ngay trước đám người mặt phát thể đem sổ tay nội dung nói ra bốn phía người nghe cũng là rõ ràng một cái cái lập tức minh bạch vì cái gì đào nguyên cốc thiên phong trưởng lao không thể nói đây quả thực là đem toàn bộ đường đều cho phá hỏng liên quan tới tô phàm sự tình chỉ sợ muốn bị hắn nhóm mang vào quan tài nhìn thấy viên vọng giã phát thể tô phàm cùng hồ kim vạn lúc này mới thở dài một hơi c h ỉ ít viên vọng giã không tính là địch nhân tiền bối cái này phần lợi thế viên vọng giã hai tay cung kính cầm tại do dự chính mình muốn hay không ném qua tới tô phàm cười hát hát nói để nhóm người cũng đều phát thể sự tình hôm nay không thể có người nói ra ngoài đặc biệt là liên quan tới ta sự tình đám người không phải đâu ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta nhóm chỉ là xem náo nhiệt lại không có đắc tội ngươi làm gì còn muốn đem ta nhóm mang lên tuân mệnh viên vọng giã lên tiếng quay đầu nhìn về phía bốn phía tu sĩ độc nhãn bên trong đầy là ý uy hiếp tiền bối chúng ta không còn ý gì khác chỉ là đến chiêm ngưỡng tiền bối phong thái liền không cần phát thể đi đám người bên trong có người mở miệng hỏi tô phạm lắc đầu nói ta người này sợ phiền phức cho nên làm sự tình càng đầy đủ hoặc là phát thể rời đi hoặc là ta tới tiễn ngươi nhóm hạo thiên tông tăng lễ một đầu long cái gì là hạo thiên tông tăng lễ một đầu long đào nguyên quốc bộ bạch đảo nhữ mày hỏi tô phạm giải thích nói giết người siêu độ chôn sắc phục vụ dây c h u y ể n không thu phí đám người nghe một chút còn là người nói sao ngươi một cái mạnh như vậy tu sĩ tiền bối n g à y từng ngày không hảo, hảo tu luyện liền biết nghĩ những thứ này đồ vật bộ bạch đào cắn răng đem kêu bản thiên đạo lời thề tiếp nhận mang theo vô tận đ o à n khí bắt đầu đọc bên cạnh đào nguyên cốc trưởng lão cùng đệ tử cũng đều từng cái đi theo không có cách chính mình cốc chủ đều chiếu niệm hắn nhóm có thể tránh thoát nhìn thấy đào nguyên cốc lại một lần nữa dẫn đầu nhưng cái kia do dự tu sĩ cũng chỉ có thể bất đắc di cùng theo niệm trốn là không có khả năng trốn viên vọng giã cái này động hư cảnh tu sĩ tại nơi này hắn nhóm thế nào khả năng trốn được đi chờ bên kia tu sĩ đều phát xong t h ể một cái cái biệt khuất đứng ở một bên tô phàm lúc này mới đem thiên đạo lời thề sổ tay thu hồi lại được rồi ngươi có chuyện gì nói đi hiện tại ta nhóm có thể h à o h à o nói chuyện tô phàm nở nụ cười nói viên vọng giã do dự một chút mở miệng nói văn bối hy vọng tiền bối có thể đem kiếm tâm tông đệ t ử thả hắn nhóm mạo phạm tiền bối địa phương văn bối một người gánh chịu nhìn xem viên vọng giã một mặt chân thành không ít tu sĩ đều bội phục tới cái này cái động hư cảnh cường giả cha không dạy con chi qua dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng đây mới là một cái tông môn trưởng bối nên có phong phạm tô p h ạ m cũng không nghĩ tới viên vọng giã sẽ nói như vậy gật đầu nói yên tâm chỉ cần ngươi nhóm đem vật liệu giao cho ta những này người ta tự nhiên sẽ thả đa tạ tiền bối viên vọng giã cảm kích một tiếng đem giản văn tinh trong tay càn khôn giới đem ra lập tức liền đưa tay dùng linh khí hộ tống tiến đi tô p h ạ m cái này bên cạnh tiếp nhận càn khôn giới tô p h ạ m kiểm tra một mắt xác định số lượng không có vấn đề gì thế này mới đúng lấy hồ kim vạn nhẹ gật đầu hồ kim vạn cười âm thanh đem vân buồn kiếm tâm tông đệ tử đều đem thả để hắn nhóm toàn bộ trở lại nhất tuyến thiên một bên khác được rồi sinh ý làm xong ta cũng nên rời đi không cần tiên ta tô p h ạ m cũng là gặp tốt liền thu nhiều tài liệu như vậy cầm tới tay còn được đến một kiện tam phẩm linh bảo hắn thế nào đều đều là kiếm được tiền bối d ừ n g bước viên vọng g i ã vội vàng nói thế nào còn nghĩ tiếp tục cùng ta làm giao dịch tô p h ạ m quay đầu nghi ngờ nói v i ê n vọng giã nhẹ gật đầu mở miệng nói vạn bối từng đi qua một chuyến bà sa đê nghe thấy ngài trên tay có duyên thọ phương pháp có dũng khí hỏi như thế nào trao đổi lời này vừa nói ra bên này toàn bộ tu sĩ đều là tâm lý chấn động duyên thọ phương pháp đây chính là hắn nhóm chân chính thứ cần thiết tu hành đến nhất định tình trạng thọ nguyên liền theo không kịp tu sĩ thân thể ngược lại thời điểm phi thăng k h ô n g cũng chỉ có thể chờ chết đổi lại người nào cũng khó lòng chấp nhận dù sao tu hành nhiều năm như vậy chẳng phải là vì phi thăng sao nhưng hôm nay trệ linh thời đại phi thăng vốn là khó càng thêm khó tu sĩ có thể làm liền là duyên thọ đi tới bà sa đê phong ấn tự thân hiện nay tô p h à m trong tay có duyên thọ phương pháp đối với những cái kia thọ nguyên sắp tới tu sĩ không thể nghi ngờ tương đương tại trong bóng tối đ o g đóm đừng nghĩ phương pháp của ta giống như bà sa đê nhiều lắm là cho ngươi tìm tốt một chút quan tài tô p h à m mở miệng nói ta còn thiếu lao quỷ không ít duyên thọ chân phòng đâu n g ư ơ i cái này hội coi như muốn tìm ta đổi ta cũng không có khả năng trả cho ngươi nghe nói như thế viên vọng giã cũng có chút thất vọng hán thọ nguyên sắp tới đột phá là không có khả năng đột phá chỉ có thể nghĩ biện pháp duyên thọ tiếp tục tu luyện tranh thủ đạt đến thấy rõ đỉnh phong c h i cảnh sau đó nhất cử đột phá kéo dài thọ mệnh mong rằng tiền bối có thể giúp ta cũng tìm một chỗ ngồi v ạ n bối nguyện ý dùng hết thẻ trao đổi viên vọng giã vội vàng hô nói tô phàm nhìn một chút viên vọng giã thở dài nói thôi nhìn tại ngươi c h ấ n thủ qua yêu thần c h ú n g phân thượng ta hảo tâm giúp ngươi một lần cùng ta hội hạo thiên tông đi lập tức liền thấy hắn đem vãng sinh tiểu ném đi ra một lần nữa liên thông nhất tuyến thiên hai bên đa tạ tiền bối viên vọng giã kích động cảm kích một tiếng vội vàng leo lên vãng sinh tiểu mà tới tới qua tô phàm lại đem vãng sinh tiểu thu hồi lại trực tiếp đi hướng vân buồm cái này bên cạnh mà viên vọng giã thì quay đầu nói tông chủ ngươi nhóm t r ư ớ c hội kiếm tâm tông nếu là có cái đại sự gì đều có thể bóp nát ta lưu lại viên hướng kia ngọc bài đến thời điểm ta hội ngay lập tức chạy đến cái này giản văn tinh gọi là một cái hận a trước mắt hắn không chỉ là mất cả trì lẫn trải còn đem chính mình thái thượng trưởng lão đều dựng vào lần này hắn nhóm kiếm tâm tông tổn thất nặng nề có thể viên vọng giã là hắn nhóm thái thượng trưởng lão hắn lại có thể thế nào làm nhìn xem đi xa vân buồm giản văn tinh cắn răng nói đem nhược thủy chi hà người trước cứu đi lên sau đó cùng một chỗ hội tông môn lại nói người xung quanh cũng đều vội vàng rời đi dù sao tô p h ạ m sau cùng nói quá mức trọng yếu duyên thọ phương pháp nhất định phải cùng tông môn báo cáo mới được nhất thời ở giữa cả cái bắc hoang đều biết kiếm tâm tông bị một người đánh bại thậm chí tông bên trong thái thượng trưởng lao đều cùng nhân ra đi bất quá so với chuyện này duyên thọ phương pháp đã để không ít người động tâm lần lượt phái ra môn bên trong đệ tử đi tới nhất tuyến thiên cái này bên cạnh tìm tìm tô p h ạ m hạ lạc có thể những cái kia lão ngoan đồng thì là thần sắc kích động đã k là là dần dần vạn nam tông môn hạo thiên tông xuất thế truyền ôn bắt đầu ở bắc hoang lưu truyền mà tô p h ạ m hàn nhóm thì là cưới vân buồm chạy tới hạo thiên tông vật liệu đầy đủ cũng nên tăng tốc luyện chế tốc độ là thời điểm để tông môn bên trong toàn bộ luyện khí trưởng lão đều gia nhập vào vân buồn phía trên hồ kim vạn n ú t ở phía xa cùng viên vọng giã vẫn duy trì một khoảng cách hắn đối với vô thần đạo cung vốn cũng không có hảo cảm gì dù là viên vọng giã từng tại vô thần đạo cung trở qua viên vọng giã đứng sau lưng tô p h ạ m chắp tay nói tiền bối không giảng cho chúng ta bây giờ đi đâu hạo thiên tông tô p h ạ m bình tĩnh nói chết nhiều đệ tử như vậy lần này chỉ sợ linh t ử muốn nhiều không ít bài vị hắn cũng không phải cái gì ý chí sắt đá người những n à y thương lôi động thiên đệ tử cũng coi là hắn hạo thiên tông người xảy ra sự tình thế nào khả năng coi như rồi ngày sau lưu tại linh từ bên trong hưởng thụ hạo thiên tông thế hệ khói lửa cung phụng nếu như muốn rời đi tiến nhập luân hồi tô phản cũng sẽ không có ngăn cản hạo thiên tông cũng không phải cái gì tà ác môn phái viên vọng giã cũng không thanh sở hạo thiên tông sự tình bất quá trong lòng còn là đối hạo thiên tông tồn tại nhất định hiếu kỳ dù sao trích tiên chỗ tông môn chắc chắn không phải bình thường tông môn có thể so sánh ngươi yên tâm ta tông bên trong linh khí sung túc hơn nữa có bất tử tiên dược ngươi mượn cơ hội này đột phá cũng không tệ tô p h ạ m chậm dai nói trước tạm thời kéo dài trăm năm thọ mệnh lại nói bà xa đê bên kia ta không dễ chịu đi cụ thể không tiện nói đợi ngày sau ta mang lão quỷ đi thời điểm ngươi theo là được nghe đến có bất tử tiên dược tồn tại viên vọng ra ánh mắt lóe lên một tia tham lam có thể rất nhanh liền triệt để tiêu tán hắn không phải vô não người Bất tử tiên d ư ợ chương có t ể k năm một cái hô tất thể cái cảnh có hô nhúng mươi sáu ta không cùng hậu bối tranh đoạt linh khí nhìn xem đi xa vân buồm khổ quyết ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết c h i sắc lúc này hắn liền hướng sau lưng rừng rầm đi tới đi phương hướng chính là vân buồm đi tới phương hướng dưới chân tốc độ cũng là không kém hắn tiến đến chỉ có một cái mục đích Biện p h ậ trước t kia tô p h à m t i ể u tại minh tâm tự biện phật lúc đó trong chùa toàn bộ cao tăng từng cái thua trận cho tới bây giờ trong chùa tàng kinh c ắ t còn thu vào lấy tô p h à m lúc đó lời nói hiện nay hắn cũng muốn học một lần tô p h à m hắn muốn đi trước hạo thiên tông biện phật vì trước kia minh tâm tự bại trận cao tăng cứu danh dự khổ quyết quanh thân phật quang đại chán làm việc chi chỗ gặp phải mọi người đều bị đ ộ hóa quanh mình càng là có trận trận phật âm chuyển đến gột rửa nội tâm hạo thiên tông vân buồn rơi tại thủ đài phía trên một đám đệ tử cùng trưởng lão lần lượt trước đến trương sơn phong cũng là vội vàng chạy tới bọn họ cũng đều biết thương lôi động thiên sự tình càng là biết tảo khâm thiên bị bắt mặt đối cường địch hắn nhóm cũng không có cách chỉ có thể hy vọng tô phàng có thể cứu về người cũng may tô phàng không có để hắn nhóm thất vọng c h ỉ ít mang theo tảo khâm thiên cùng đệ tử khác trở về sư thúc trương sơn phong mang đi tới hỏi sư thúc tình huống như thế nào có chút phiền phức lần này ra ngoài bại lộ một điểm át chủ bài chỉ sợ hạo thiên tông muốn lại xuất hiện tại tu t r â n giới tô p h à m trầm giọng nói hắn nhất không hy vọng liền là hạo thiên tông sớm như vậy lộ diện đặc biệt là tại hiện nay thực lực thời điểm nếu là trước kia hạo thiên tông lộ diện liền lộ diện có thể hiện tại không được hiện tại hạo thiên tông nền tảng quá yếu và năm còn sót lại đồ vật đã s ớ mất m đi liền tông chủ đều chỉ là một cái kim đan đình phong nhất tuyến thiên một bên khác tùy tiện một cái tông môn đều có thể nghiền ép h ắ n nhóm cho nên lần này hạo thiên tông xác thực gặp gỡ ở đại phiền toái tìm không thấy hạo thiên tông còn tốt nhưng chỉ cần tìm được hắn hạo thiên tông triệt để đứng tại đầu ngọn sóng gió vô thần đạo cung chỉ sợ cũng sẽ biết hắn tại hạo thiên tông a sư thúc có ý tứ là phong sơn trương sơn phong nhữ mày hỏi vân phủ tình huống hắn nhóm đều nhìn thấy nếu như hạo thiên tông thật bạo lộ ra chỉ sợ thật không tốt kết thúc tô phạm lắc đầu nói không không cần thiết né tránh hắn nhóm ta hội trong khoảng thời gian này bố trí một ít thủ đoạn ngươi mang theo các đệ tử sau này nhiều đến hậu sơn mật tàng tu luyện đặc biệt là mật tàng bên trong dược đ i ể n cái kia văn bối tuân mệnh trương sơn phong vội vàng nói đúng rồi tô p h ạ m đột nhiên mở miệng nói lần này đệ tử đã chết cùng trường lão ngươi đem linh vị của bọn hắn an bài tiến linh tử từ hôm nay trở đi tông môn tất cả mọi người xuyên bạch trí tưởng niệm vâng trương sơn phong nói đi liền vội vàng đi an bài lập tức tô p h ạ m quay đầu đối tào khâm thiên nói ngươi an bài trước những n à y đệ tử mới có gì cần trực tiếp tìm trương sân phong ta mang viên vọng giã trước trở về văn bối đại đệ tử trưởng lao bái tạ sư thúc tao khâm thiên kích động nói tô phàm có thể tới cứu hắn nhóm đã là một phần ân tình hiện nay càng đem chết đi đệ tử cùng trưởng lão linh vị an bài như linh tử có thể nói là hoàn toàn coi bọn họ là làm người một nhà đến xem cái này một điểm cũng đủ để cho thương lôi động thiên người cảm kích lập tức tô phàm liền mang theo viên vọng giã đi hướng hậu sơn hồ kim vạn trước một bước trở về còn là cùng viên vọng giã vẫn duy trì một khoảng cách tiền bối chỗ tông môn bên trong linh khí không thua những cái kia đại tông môn chỉ là viên vọng giã nhìn xem bốn phía đ ệ tử muốn nói lại thôi tô p h ạ m cười nói chỉ là tông môn bên trong người tu vi quá thấp đúng hay không lúc nào thực lực cùng tu vi vạch ngang bằng rồi vạch ngang bằng viên vọng giã một mặt không hiểu nhìn xem tô p h ạ m tô p h ạ m giải thích nói một cái người thực lực như thế nào cũng không phải nhìn hắn tu vi ngươi nhìn ta bất quá luyện khí kỳ thực lực chẳng lẽ cũng chỉ có luyện khí kỳ sao viên vọng giã cái này có thể so sao ngài nhân ra ẩn dấu tu vi đều thành tập quán ba ngàn năm trước ẩ ầ n dấu tu vi đến bây giờ cũng bất quá bại lộ cái này một điểm muốn không phải ta trước kia gặp qua ngài chỉ sợ trước đó liền bị ngài cho một quyền đ o a n h sát ta tiền bối ngài nói đùa ta nhóm làm sao có thể cùng ngài nghĩ để so sánh nhau đâu viên vọng giã cung kính nói tô phạm lắc đầu nói ta nghiêm túc nói hắn đúng là luyện khí kỳ tu vi chỉ bất quá lời nói này ra ngoài không ai tin a hắn có thể làm sao cũng không thể lôi nhân ra cổ áo uy hiếp nhân ra thừa nhận hắn là luyện khí kỳ a đúng người nhóm kiếm tâm tông đều là tu luyện thế nào tô phạm hiếu kỳ hỏi hiện nay hạo thiên tông nhất định muốn mau chóng phát triển trương sơn phong cũng phải mau chóng để thằng chính mình tu vi thực lực tông môn phát triển phía trên chỉ sợ cũng có chút khó khăn đã viên vọng giã cái này kiếm tâm tông thái thượng trưởng lao tại vậy không bằng tại hắn nơi này thỉnh kinh phát triển tông môn mới là bước đầu tiên viên vọng giã tự nhiên biết rõ tô phàm ý tứ cũng không có trực tiếp điểm tên kỳ thực cái này cũng phải xem tông môn tình huống chúng ta tu sĩ tu hành tài lữ pháp địa một dạng cũng không thể khuyết hắn hít sâu một cái nói hạo thiên tông vị trí không tệ che giấu không có người có thể biết rõ hơn nữa linh khí cũng sung túc càng có tiền bối cao nhân như vậy tại tu hành bốn vật một dạng không thiếu chỉ sợ cái này cần từ đệ tử thân bên trên tìm vấn đề đệ tử tô p h ạ m cao mày nói ý của ngươi là hạo thiên tông đệ tử tư chất không được viên vọng giã gật đầu nói tiền bối không nên hiểu lầm mới vừa ta quan sát qua thủ đài đệ tử đều là tư chất thường thường hạng người nhân tài kiệt xuất người một cái không có tông môn bên trong muốn phát triển hậu bối đệ tử là không thể thiếu khuyết tô p h ạ m đối cái này một điểm cũng không thế nào đồng ý viên vọng giã sở dĩ nói cái này lời nói đó là bởi vì còn không thấy thiên phú tốt đệ tử hậu sơn mật tàng bên trong cơ hồ đều có thiên tư tuyệt hảo người mà trong tiểu viện đệ tử liền lại càng không cần phải nói tiểu c ắ t tường khoảng cách trúc cơ không xa chỉ cần nghiêm túc tu luyện tuyệt đối không hỏi ngươi trung dĩnh càng là tại trúc cơ kỳ liền đạt được hải thượng sinh minh nguyện pháp tướng đã thành t i ể u tiên nhân c h i tư cái này hai cái đệ tử tương lai đủ dùng c h ố n g lên hạo thiên tông nửa bầu trời đến mức đệ tử khác có lẽ đều có c h ô hơn người chỉ là vẫn chưa có người phát hiện mà thôi không bao lâu tô phàm cùng viên vọng giã liền đến hậu sơn tiểu viện viễn môn bên cạnh mật tàng bên trong có không ít đệ tử tu luyện vừa vặn có tu luyện kết thúc đệ tử đi tới nhìn thấy tô phàm trở về vài người đệ tử vội nói gặp qua sư thúc ừ n hảo hảo tu luyện tô phàm gật đầu ra hiệu lập tức quay người đi hướng bên trong viên vọng giã đứng tại cửa ra vào nhìn c h ầ m c h ầ m xuất ra kim sắc bức tranh mật tàng cửa vào cả cái người cũng không biết làm sao nói cái này hạo thiên tông bên trong thế mà còn có một cái mật tàng tiền bối viên vọng giã vội vàng gọi lại tô p h ạ m nhìn chằm chằm mật tàng không biết do nói cái gì tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn cười nói nga cái này là ta hạo thiên tông mật tàng cửa vào thiên phú không tồi đệ tử đều hội đi vào tu luyện bất quá bây giờ đối các đệ tử mở ra viên vọng giã đương nhiên biết rõ cái này là mật tàng a chỉ là cái này một cái bảo bối mật tàng liền này để ở chỗ này dùng để làm đệ tử tu luyện khu vực quá lãng phí a ân hắn nên nói hạo thiên tông không biết hàng vẫn là bọn hắn kiếm tâm tông nghèo quá rồi thế nào nói hắn nhóm kiếm tâm tông cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đại tông môn tông môn bên trong cũng không có không hội liền này trắng trận đâu lấy mật tàng mặc kệ a thế nào người muốn đi vào tu luyện tô phàm nghi ngờ nói van bối thật có thể chứ viên vọng giã thần sắc kích động mật tàng bên trong linh khí nhưng là muốn so bên ngoài nồng đậm tu luyện tuyệt đối là một ngày ngàn n dặm hắn thế nào khả năng từ bỏ tô phàm trầm mặc một lát nói Ta còn dự định cho đi tiểu còn cho định ngươi phong, dự đi lâm bất ê n kia là b tử tiên dược trông điển. n coi dược i l hạo khí không nhiều h muốn mật đậm, muốn mật tu luyện, tàng nồng ngươi tàng liền ăn tiên so vào ta Bất tử làm bài. đã dược. vậy thiên tông thật có bất tử tiên dược à? viên vọng g i ã vội nói tiền bối hiểu lầm văn bối đương nhiên muốn đi tiểu lâm phong tu luyện mật tàng còn là từ quý tông đệ tử tới đi ta đi vào cùng một đám hậu b ố i cấp linh khí cũng không phải sự tình được thôi đi vào trước lại nói t ô phạm nói liền mang theo viên vọng giã đi vào tiểu viện trong tiểu viện hồ kim vạn ngồi tại chính mình p h ò n g trước ôm lấy điều tự kinh không rời mắt nhìn thấy tô phạm cùng viên vọng giã tiến đến hắn mới ngẩng đầu lên pham ca tiểu cắt tường cùng lục linh đạo hữu cũng tới hồ kim vạn sụ mặt nói ra viên vọng giã quái sự chẳng lẽ hắn ở đâu đắc tội hồ kim vạn từ nhất tuyến thiên trở về thời điểm hồ kim vạn vẫn trôn tránh hắn giống như là cùng hắn có thủ theo lý mà nói hắn cũng chưa thấy qua hồ kim vạn mới đúng a tô phảm quay đầu giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm hồ mập mạp không có ác ý gì hắn chỉ là cùng vô thần đạo cung có thủ mà thôi lần này viên vọng giã dở mới hiểu được tới hắn ngày trước tựu i tại vô thần đạo cung tu luyện hiện nay mặc dù rời khỏi có thể cũng coi là cùng vô thần đạo cung có quan hệ hồ kim vạn cùng vô thần đạo cung có thủ cùng hắn không hợp nhau cũng chỉ bình thường hồ đạo hưu không nên hiểu lầm ta sớm đã không phải vô thần đạo cung người sau này quả quyết sẽ không cùng người có cái gì ân đoán viên vọng giã cũng là vội vàng giải thích hồ kim vạn từ một tiếng cầm lấy điều tự kinh nhìn xem bất quá viên vọng giã cũng ở thời điểm này nhìn thấy hồ kim vạn sách trong tay quyển ánh mắt l ó e lên một tia kinh ngạc tin đồn năm ngàn năm không hề lộ diện điều tự kinh thì ra là thế khó trách cùng vô thần đạo cung co t h ủ còn có thể s ố n g được nhìn tới cái này mập mạp cũng là một kẻ hung á ạ ca sư thúc một tiếng vui cười thanh truyền đến sau đó liền thấy tiểu cắt tường vội vội vàng vàng chạy tới ôm chặt lấy tô phàm eo tô phàm cũng là kinh ngạc lên một đoạn thời gian không gặp nha đầu này thế mà dài vóc dán rồi bất quá lại nói ngươi cái này luyện khí thập nhị tầng là chuyện gì xảy ra a không phải để ngươi chầm rãi tu luyện v ư ơ n g vàng sao tiểu cắt tường ngươi cái này tu vi là chuyện gì xảy ra lúc nào đột phá đến luyện khí thập nhị tầng tô phàm mặt đen lại hỏi song song chính mình cái này làm sư thúc vẫn thua cho sư điệu ta là lục linh tỉ tỉ dạy ta tu hành tiểu lâm phong bây giờ trở nên thật xinh đẹp ta mỗi ngày qua bên kia tu hành tiểu cắt tường một mặt ngây thơ nói tô p h ạ m q u y ê n lục linh tồn tại tiểu cắt tường chờ tại lục linh bên cạnh coi như không tu luyện đều có thể đột phá a bất tử tiên dược hố ta tiền bối cái này là viên vọng giã nhìn xem tiểu cắt tường tu vi sắc mặt đông nhiên nhất biến tô p h ạ m giới thiệu nói cái này là sư điệt ta tiểu cắt t ư ờ n g nhập môn tu luyện vẫn chưa tới thời gian một năm viên vọng g i a tự nhiên cũng nhìn ra tiểu cắt tường thiên phú chỉ là tô phàm giới thiệu để hắn có chút giật mình tu luyện không đến một năm cái này đã m u ô n trúc cơ rồi đệ tử như vậy thả ở bên ngoài đại tông môn bên trong đều là phải bị tranh đoạt tồn tại a trước trước hắn còn nói hạo thiên tông không có cái gì có thiên phú đệ tử hiện tại tốt trực tiếp liền bị đánh mặt ta chương năm mươi bảy nhất định muốn cho nàng bạn hỏa quán lúc này trung dĩnh cũng đi ra nhìn thấy viện bên trong có người ngoài lúc này liền cúi đầu đến bây giờ nàng vẫn không thể nào đi ra tâm lý cái kia đạo khảm cũng liền tại tiểu viện thời điểm không hội cúi đầu nói chuyện còn dư thời điểm đều là cúi đầu không có dũng khí gặp người bất quá từ lần trước tô phàm nói đạo về sau cả cái hạo thiên tông đều biết trung dĩnh thiên phú dị bẩm cũng không có lại có cái gì chế d ề u âm thanh phóng nhãn cả cái hạo thiên tông có thể cùng trung dĩnh đánh đồng cũng liền tiểu các tưởng liền xem như phương thanh minh hắn nhóm cũng so không tô p h ạ m nhìn thấy trung dĩnh đi ra quay đầu cười nói giới thiệu cho ngươi ta hạo thiên tông đệ tử thiên phú tốt nhất trung dĩnh ngươi qua đây nghe đến tô p h ạ m gọi chính mình trung dĩnh thả tay xuống bên trong đồ vật vội vàng túi đầu đi tới bãi kiến sư thúc trung dĩnh nói khẽ viên vọng dã dò xét một phen trung dĩnh cũng không có nhìn ra có cái gì đặc thù địa phương trung phẩm thủy linh c ă n loại thiên phú này còn không bằng tiểu cắt tường a tô phàm giải thích nói trung dĩnh thiên phú so tiểu c á t tường còn hiếu thắng đoạn thời gian trước kích phát hải thượng sinh minh n g u y ệ t pháp tướng viên vọng giã thứ gì ba mươi sáu pháp tướng bên trong hải thượng sinh minh n g u y ệ t pháp tướng xuất hiện rồi cái này đệ tử mới bất quá trúc cơ kỳ à, thế nào khả năng kích phát xuất hải sinh minh n g u y ệ t đừng không tin trung dĩnh thiên phú không chỉ ngươi thấy cái này dạng tô p h ạ m ha ha cười nói cũng không có làm quá nhiều giải thích viên vọng giã hầu nghi mắt nhìn trung dĩnh đem cái này nữ đệ tử danh tự ghi tạc tâm lý Phải phát pháp phải phát pháp phát pháp phái thể kích phát gia pháp tướng tu sĩ, không một không phải tiên nhân chi hoang cho kích thôi. Huyện nghe thấy kích thành Cả giải biết, tiên cái giờ, người miểu tiên triều tại liền giáo tiểu kiếm tiền, cùng với xem triều thành gia đại bác bây bất đến đế tướng tu một tư. tướng trước tướng, tộc tu chân tứ đại công tử. có cũng rác còn có cực cùng chân công quá ra ra ra nữ ngàn năm sĩ, vô mấy mà xem là đối với tô phạm hắn là trăm phần trăm tin tưởng dù sao tô phạm không có đạo lý ở trên đây lừa hắn chúc mừng tiên bối có như thế đệ tử tồn tại hạo thiên tông tương lai quyết định vô địch tại thế viên vọng giã chân thành nói tô phàm khoát tay áo về sau sự tình ai biết được ta hiện tại chỉ n g h ĩ xử lý tốt trong tay sự tình trung dĩnh ngươi hôm nay bắt đầu liền theo hồ kim vạn tu luyện để hắn dạy ngươi mười ba chữ mật kinh nói hắn liền đem mười ba chữ mật kinh bên trong mệnh tự kinh giao cho trung dĩnh trong tay hắn công pháp cũng không thế nào thích hợp trung dĩnh tu luyện đến mức mười ba chữ mật kinh hắn cũng không có tu luyện qua trung dĩnh sau cùng có thể tu luyện tới một bước kia cũng phải nhìn nàng tạo hóa ngược lại là hồ kim vạn hắn nguyên bản liền học nhất môn mười ba chữ mật kinh lại thêm hiện tại đ i ề u tự kinh làm không cẩn thận tương lai thật có thể bị hắn nghiên cứu ra phi thăng bí mật trung dĩnh kích động tiếp nhận mệnh tự kinh cảm kích nói tạ ơn sư thúc một bên viên vọng giã mắt bên trong đầy là tinh mang đây chính là ghi lại phi thăng công pháp a thả ở bên ngoài đủ dùng khuấy động tu chân giới tình thế hỗn loạn không nghĩ tới tiền bối liền này tùy tiện giao cho người khác chẳng lẽ hắn đã nghiên cứu ra được phi thăng bí mật hồ kim vạn nhìn thấy trung dĩnh cầm mệnh tự kinh cũng là một mặt ý cười vội vàng mang theo trung dĩnh ngồi ở một bên bắt đầu giới thiệu công pháp này h ảo diệu chi chỗ tô p h ạ m mắt nhìn bên cạnh chừng lấy mắt to tiểu cắt tưởng bất đắc di cười cười ngươi tu luyện công pháp so cái này mạnh không cần thiết học cái khác tô p h ạ m nói khẽ tiểu cắt tưởng nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nói sư thúc lục linh tỷ tỷ nói cho ngươi đi tiểu lâm phong bên kia dược điển chuẩn bị cho tốt hơn nữa tốt nhiều linh dược biết rõ hơn lục linh đi rồi tô p h ạ m nhữ mày hỏi tiểu c á t tường mắt nhìn viên vọng giã gật đầu nói lục linh tỷ tỷ vốn là là đến cùng sư thúc tự mình nói có thể sư thúc mang ngoại nhân đến cho nên nàng trước hết hồi tiểu lâm phong viên vọng giã lung túng nhìn một chút tiểu c á t tường tựa hồ không nghĩ tới bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến có người trước một bước rời đi bất quá cái này hạo thiên tông người thật đúng là đủ kỳ quái không có d ũ n g khí ngẩng đầu thiên phú đệ tử d á m cùng vô thần đạo cung đối kháng thần bí tu sĩ thậm chí còn có không có d ũ n g khí gặp người tu sĩ cái này dạng tông môn quả nhiên là thần kỳ t i ê n bối cái này vị lục linh đạo hữu là viên vọng d ã nghi ngờ nói tô phàm giải thích nói ngươi đừng trêu chọc nàng hảo hảo ở tại tiểu lâm phong tu luyện liền được nàng liền là tiểu lâm phong chủ nhân hắn cũng không có điểm danh lục linh thân phận dù sao bất tử tiên dược can hệ trọng đại trừ hạo thiên tông một số người bên ngoài những người còn lại cũng đều không rõ ràng viên vọng giã cũng không phải đồ đ ầ n liên tưởng đến tô phàm trước đó nói bất tử tiên dược tự nhiên đoán được lục linh thân phận hắn cũng biết bất tử tiên dược tình huống biết không thể nói nhiều dù là biết rõ cũng phải lắp làm không biết rõ lúc này hắn liền chắp tay thở dài cung kính nói vãn bối đa tạ tiền bối đi thôi ta mang ngươi trước đi tiểu lầm phong ở lại về sau ngươi t i ể u tại tiểu lầm phong nán lại tu luyện tô phàm nói hướng tiểu lầm phong đi tới tiểu cắt cũng tường theo. Tiểu vàng vội đi lâm phong nguyên bản hoang vu đã lâu đỉnh núi hiện nay trải rộng hoa thảo khắp nơi linh dược càng là khắp nơi có thể thấy trước đây tô phàm mang ra linh dược cũng đều bị cấy ghép đến nơi này ngàn năm linh dược cơ hồ khắp nơi có thể thấy linh khí càng là nồng đậm đến hóa vụ t ầ g thứ viên vọng giã tới gần tiểu lâm phong dây lát ở giữa liền cảm giác được linh khí nồng đậm đáng sợ hơn nữa còn sen lẫn cùng cường dược tính linh khí nhập thể hán thể nội ám thương cũ thế thế mà bắt đầu khôi phục thần kỳ lên núi tô p h ạ m liền gặp được một tịch thanh sam tại chiếu cố một gốc hoa lan mang trên mặt cười nhạt ý giống như rất hài lòng linh rực mọc vẫn là như vậy x i n h đẹp a tô p h ạ m lại nghĩ tới lục linh đi tắm lần kia tâm lý đối bạn hỏa quán càng thêm hướng tới một ngày nào đó đến cho lục linh bạn một lần hòa bình lục linh tô p h ạ m còn không có tới gần liền hô một tiếng nghe đến âm thanh lục linh nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất thay vào đó là vô tận băng lãnh song càng đẹp viên vọng giã cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cụ có tiên khí người bất kể là biểu tình gì cơ hồ đều bị người say mê trong đó cái này chẳng lẽ liền là bất tử tiên dược sao tin đồn bất tử tiên dược có thể hóa hình mà hình người càng là nhất là hiếm thấy không nghĩ tới hắn đời này cũng có thể nhìn thấy một lần lục linh lãnh đạm nhìn chằm chằm tô phàm môi đỏ khẽ mở ngươi xong xuôi chính mình sự tình rồi tô p h ạ m đưa tay trực tiếp từ bên cạnh một khoả mọc ra quả hồng t ử cây bẻ một m a i quả tại trên quần áo xoa xoa liền bắt đầu ăn đã sống xong ân cái quả này rất ngọt ta đối với tô p h ạ m làm pháp lục linh không có chút nào bất mãn ngược lại là một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn tính xuống tới liền nàng đều là tô p h ạ m những trái này tự nhiên cũng là tô p h ạ m nàng nói hay không thì có ích lợi gì viên vọng giã nhìn xem tô p h ạ m trong tay quả lúc này liền nuốt một ngụm nước bọt ngoan ngoãn Đây chính là thị nguyên h n quả A, mai một thể có gia tăng 10 năm tu h mệnh chân ọ q ả với hắn một à là nói cần nhất. Chính cái bác hoang giống như cũng huyễn tiên có có cái miểu triều mới bác chỉ m gốc thịnh nguyên quả cây, hơn nữa còn chỉ thịnh hơn nữa quả là m ầ m non giai đoạn. Giống hạo thiên tông cái này n hạo to giai gốc cái thô h ư thùng chỉ nước, cả c sợ á i tu chân năm thọ mệnh tồn tại thế mà tại trong miệng ngươi chỉ là rất ngọn cái này lời nếu như bị tu sĩ khác nghe đến chỉ sợ muốn truy sát ngươi đến chết lục linh thần sắc bình thản một giọng nói nghe đến nàng lời nói tô phàm mắt nhìn trong tay quả gia tăng mười năm t h ọ mệnh lao quỷ cùng viên vọng giã không liền cần muốn loại vật này sao nguyên bản còn để hắn nhức đầu đồ vật không nghĩ tới tựu i tại chính mình tay trước mặt cái này thật đúng là khiến người ngoài ý người biết rõ ta lại tìm g i a tăng thọ nguyên đồ vật tô phàm nghi hoặc hỏi hồ kim vạn trước đó nhắc qua một lần ta tìm tới một ít ngày trước lưu lại hạt giống thử hạ n không nghĩ tới thật xong rồi lục linh không lạnh không nhặt nói có thể ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác tô phàm cũng không có chú ý tới hai ba lần ăn xong nói ra tạ à khoảng thời gian này cũng là làm phiền ngươi nói hắn liền quay đầu chỉ về viên vọng giã cái này là viên vọng giã tiên nhiệm c h ấ n thủ qua yêu thần trùng ta mang hắn tới là muốn để hắn tại tiểu lâm phong tu luyện nghe đến tô phàm lục linh ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc yêu thần trùng liên quan đến cả cái bắc hoang thậm chí tu chân giới một chỗ hiểm địa bên trong hồng hoang yêu dị c à n g là nhiều vô số kể tu sĩ đã rất ít nguyện ý chủ động đi c h ấ n thủ viên vọng giã ngày trước c h ấ n thủ qua nhìn đến cũng là một phương nhân vật hiện nay t u phàm tự mình mang hắn trước đến chỉ sợ là muốn giúp hắn một chút có thể liền để hắn tại chính tiểu lâm phong tìm địa phương ở lại đỉnh núi bên kia không nên tới gần là đủ lục linh bình tĩnh nói nghe nói như thế viên vọng giã cũng là mừng rỡ hắn cái này đã coi như là đi theo bất tử tiên dược bên cạnh tu luyện Tương l a i p h i t h ă n g c ũ n không không khả năng. g khả Đa tô ạ tạ đạo tiền t bối, linh Viên giã nói. vọng động đa lục kích hữu. phàng o ó i cái này n là ư được, ngươi trước chính mình tìm địa phương được, ơ i đi viêm phòng, có vấn đề trực tiếp tìm lục linh liền được. Nàng là cái nên không cần chính mình còn chuyện muốn phòng, vấn nàng này chủ nhân. địa đề có có trực lục chủ tức hỏa Phạm Tô tạ ta, tìm ta tìm Lập ở, là hướng về lục linh cười hắc hắc làm bộ liền muốn mang tiểu cắt tường rời đi